t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám ta đến lập tức rời đi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám ta đến lập tức rời đi ngay tại trương duy muốn sử dụng một bộ liên chiêu binh tướng giải dài thời điểm ra đi binh trưởng vậy mà đột nhiên bung ra mình đại đao không có đại đao hạn chế binh trưởng cấp tốc triệt thoái phía sau triệt thoái phía sau đồng thời chiến giáp của hắn bàn tay xoay chuyển biến thành hai cái ống t h á o sau đó lấy hai cái ống pháo tựa như là gặt lịnh một dạng bắt đầu nhanh chóng khai hỏa đến không hết đạn pháo thẳng đến trương duy trương duy đỉnh lấy lồng năng lượng tại đây loại hung mánh ỏ a lực điên quảng công kích đến có chút lung lay sắp đổ phản p h t tùy thời đều muốn vỡ vụ không phải tùy thời đều muốn vỡ vụn lồng năng lượng tại đỉnh ba giây về sau nắt cực xét đánh trời cũng may tại lồng năng lượng vỡ vụn trước đó trương duy sử dụng cực xét đánh trời khi cực xét đánh trời bạo tạc về sau tất cả tiến vào cực xét đánh trời phạm vi nổ đạn pháo đều sẽ v ố t bạo tránh trương duy cơ giác bị thương tổn t ử v o n g kia laser một đạo tử quang thẳng đến binh trưởng sọ não liều kỹ năng trương duy không sợ cái này binh trưởng tại hai mắt tóe ra tử quang đồng thời trương d u vung vẫy chiến liêm nguyên bản thuộc vệ binh trưởng đại đao phảng phất bị đính vào chiến liêm phía trên tại vùng vẫy chiến liêm thời điểm đại đao bị chiến liêm kéo theo nhanh chóng xoay tròn đi tại kỹ năng hiệu quả sắp biến mất thời điểm nhanh chóng xoay tròn đại đao tại không trung hiện lên một đạo hàn quang đâm v ề binh trưởng phân bụng nguyên bản lần này hẳn là công kích binh trưởng đầu nhưng là đầu mục tiêu có chút ít trương duy sợ hãi một k í c h không t r ú n g dù sao đâm xuyên phân bụng cũng là tạo thành trọng thương hại hiệu quả không sai biệt lắm binh trưởng không nghĩ tới trương duy kinh nghiệm chiến đấu có thể mạnh thành dạng này mình khoảng cách gần thủ pháo công kích cũng không có thể làm gì trương duy ngược lại hắn còn muốn ứng đối trương duy phân kích bảo vệ tốt lồng năng lượng kích phát binh trưởng chiến giáp bên ngoài xuất hiện một vòng ánh sáng bảo hộ bọn hắn chiến giáp cũng đều là có được lồng năng lượng chỉ bất quá sử dụng lồng năng lượng quá phí đ ộ n g lực không đến bị bất đắc d i tình hồ dưới bọn hắn sẽ không sử dụng trước đó mấy cái k i ê n là không có cơ hội sử dụng binh trưởng tốc độ phản ứng càng nhanh tự nhiên có được loại cơ hội này thế nhưng là lồng năng lượng có thể ngăn cản bay tới đại đao a cái này bay tới đại đao ẩn chứa lực lượng trương duy đoán chừng có thể đạt tới trăm vạn chiến lực nó tự thân sắc bén tăng thêm trương duy chỗ thực hiện lực lượng trăm vạn cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận quả nhiên lồng năng lượng chỉ là ngăn cản đại đao một nháy mắt liền vỡ vụn binh trưởng hai tay không biết lúc nào khôi phục thành tay bộ dáng tại lồng năng lượng vỡ vụn thời điểm hắn dội ra hai tay bắt lấy l ư ỡ i đao không bắt là thật không được dù là bắt lấy l ư ỡ i đao sẽ để cho hai tay của mình thụ thương cũng không nói hoài tới nếu như hai tay không bị thương t i u thụ thương liền sẽ là bụng của mình lựa chọn thế nào binh trưởng vẫn là rất rõ ràng tại trả giá mười ngón tay về sau binh trưởng rốt cục ngăn trở mình đại đao nhưng mà trương duy n h ư n g không có ý dừng lại chiến liêm theo sát đại đao về sau bổ về phía binh trưởng xỏ não h ô trướng người biết người là tại với ai đối n g h sao mắt thấy mình đánh không lại châu duy binh trưởng bắt đầu mở miệng n g uy hiếp hai tay cũng chưa có ngón tay hắn mặc dù còn có thể sử dụng đại đao nhưng là độ linh hoạt không biết kém gấp bao nhiêu lần vốn là rất khó ngăn chở trương duy công kích hiện tại càng không biện pháp trương duy l ờ i n h ắ c cùng g i a hỏa này nói chuyện chiến liêm thẳng đến binh trưởng cổ chém tới binh trưởng bất đắc dĩ nhấc đao ngăn cản tại trương duy đại l ự c chém vào hạng đại đao lại một lần nữa từ binh trưởng trong tay bay đi lần này trương duy không có đi quản đại đao mà là tiếp tục sử dụng chiến liêm công kích mất đi tiện tay vũ khí binh trưởng lấy cái gì ngăn cản trương duy công kích chỉ có thể là thân thể của hắn các loại linh kiện bắt đầu từ binh trưởng trên thân rơi xuống hắn tận khả năng t r á n h né trương duy công kích nhưng mỗi một lần trương duy công kích đều có thể chặt ở trên người của hắn mặc dù rơi xuống đều là ngoại bộ một chút không có trọng yếu như vậy linh kiện nhưng hắn biết khoảng cách tử kỷ của mình đã không xa lập tức trở lại b và báo đại hoàng tử có người giúp hắn rất mạnh mạnh hơn ta binh trưởng cho đóng giữ thất lạc đại lục cửa vào kia hai người thủ hạ phát tin tức cùng chỗ tại thất lạc đại lục bọn hắn lẫn nhau là có thể liên hệ binh trưởng nhanh đi đều đi tại bình đài dùng chiến hạm đối phó hắn nói xong binh trưởng sẽ không lên tiếng bởi vì hắn muốn nói chuyện cũng làm không được trong tay trương duy chiến liêm đã đem chiến giáp của hắn phá không sai bị lắm chỉ còn lại một chút chủ yếu bộ vị còn tại thủ vệ hai vị liếc nhau một cái sau đó nhanh chóng rút đi bọn hắn nghe theo binh trưởng mệnh lệ trở về bình đài sau ngay lập tức liên hệ đại hoàng tử đồng thời mở ra chiến hạm nhắm ngay lỗ sâu từ giờ trở đi bất luận cái gì từ lỗ sâu bên trong đi tới đồ vật đều muốn tiếp nhận hạm pháo công kích thậm chí diện tinh pháo bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ cảng nếu như gặp phải hạm pháo không cách nào tiêu diện ra hỏa kia liền sử dụng diện tinh pháo thất lạc đại lục binh trưởng tử vong binh trưởng t h i hạ tất cả đều tử vong không một sống sót khải bố đã triệt để đ ầ n rồi hắn là thật không nghĩ tới trương duy có thể mạnh như vậy lại có thể đem một chi tinh nhuệ tiểu đội cho dị đi thậm chí chém chết binh trưởng loại này nhà của cấp bậc băng cũng không tốn sức nếu như ta là ngươi lập tức liền rời đi nơi này thu thập chiến lợi phẩm trương duy nhắc nhở khải bố một tiếng khải bố cái kia hảo ca ca khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua khải bố đoán chừng lần tiếp theo sẽ có lực lượng mạnh hơn theo đuổi rét khải bố trương duy nhưng không muốn tiếp tục cho khải bố chú ý lại càng không nguyện ý khải bố tại bên người chính mình đợi chậm c h ễ mình chính sự mặc dù chém chết cái này tinh nhuệ tiểu đội thu hoạch không nhỏ nhưng còn lâu mới có được tìm kiếm tinh hạch đến có lời đúng đúng đúng ta đến lập tức rời đi lần này cảm ơn ngươi về sau chúng ta khẳng định còn có cơ hội hợp tác ta sẽ lại tìm ngươi đi nhanh đi trương duy lười nhác cùng khải bố nói nhảm kỳ thực hiện tại hắn là có thể chém chết khải bố chỉ bất quá hắn không biết khải bố lưu không có lưu hậu thủ gì cho nên tạm thời nhị khải bố không nói nói nhảm hắn lập tức hướng p i ê n trợ bên kia phong đi hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi thất lạc đại lục mặc dù trương duy chiến lược mạnh phi thường nhưng khải bố cũng có thể nhìn ra trương duy đối phó một chi tinh nhuệ tiểu đội đã là cực hạ n thậm chí cũng không có thể một mình đối mặt cả một cái tiểu đội nếu như không phải trương duy bắt đầu liền chặt đã chết đối diện bốn chiếc chiến giáp kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ là thế nào còn không biết đâu đưa mắt nhìn khải bố rời đi trương duy đem tam chiếc chiến giáp tất cả đều trồng lại với nhau hắn chỉ là đem những chiến giáp này bên trong khoang chứa hàng cùng đại đao lưu lại những vật khác đều chuẩn bị để đái lăng ăn hết mặc dù những chiến giáp này bên trên một chút trang bị đều có điểm cao cấp nhưng cũng không thể cùng trương duy cơ giáp thích phối sẽ rất khó đ á i lăng ra đi vương t r ù n g đ á i lăng hiện thân trương duy ngươi thật lợi hại đ á i lăng xuất hiện về sau tán dương trương duy một câu hiển nhiên đ á i lăng tại k h o a n g chứa hàng bên trong là có thể cảm thấy được trương duy đều đã làm gì a tạm được đây đều là cho ngươi có thể ăn xong a có thể đ á i lăng đối với trương duy gật đầu vậy liền nhanh ăn đi còn không biết bọn hắn có thể hay không còn tới gây sự với chúng ta trương duy nhắc nhở đ á i lăng một tiếng Tốt. đ á i lăng biết cơ giới tộc là cái gì nước tiểu tính đối phương có rất lớn có thể sẽ đến gây sự với bọn hắn một chi tinh nhuệ tiểu đội không có khả năng như thế không minh bạch chết ở chỗ này cho nên thời gian cấp bách t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín một truy vừa trốn t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín một truy vừa trốn trương duy lại một lần nữa chứng kiến đái lăng ăn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi mà lại là ai đến cũng không có cự t u y ệ t thứ bên trong răng rắc liền tất cả đều cho gặm lỗ sâu sẽ không dễ dàng quan bế đi trương duy thấy đái lăng gặm xong những cái kia chiến giáp về sau mở miệng hỏi tham đái lăng tự mang trùng tộc ký ứ so trương duy cái này tiểu bạch hiểu rõ hơn vũ trụ sẽ không lỗ sâu là vũ trụ bản thân hình thành cơ giới tộc không có năng lực phá hư lỗ sâu mà lại coi như bọn hắn phá hư lỗ sâu ta cũng có thể tìm tới nó con đường của hắn rời đi nơi này lợi hại như vậy đương nhiên hình thể lại tăng nhiều hai vòng đ á i lăng có chút ít kiêu n ạ o cũng chính là hắn hiện tại không tiện n h ư t h ầ n nếu không hắn sẽ để cho trương duy mở mang kiến thức một chút lực chiến đấu của mình vậy ta an tâm chúng ta tiếp tục đi tìm tinh hạch đi Tốt. đ á i lăng gật đầu đáp ứng lần này bọn hắn đi càng xa một chút khi đáy lăng đi đảo hàng tìm kiếm tinh hạch thời điểm trương duy lúc này mới bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình những này đại đao không biết là cái gì hờ kim thật đúng là cứng rắn a trương duy xuất ra tám trôi đại đao thưởng thức mặc dù những này đại đao đều là chế thức trang bị nhưng cường độ thực tính mạnh so trương duy chiến liêm còn muốn mãnh chính là trương duy sử dụng đại đao sẽ không gia tăng chiến lược cái này đại đao liền là phi thường đơn thuần vũ khí không sẽ cùng cơ giáp chỉ thấy sinh ra c ủ a m ì n h cái này có lẽ chính là chế thức trang bị khuyết điểm bất quá nếu là tìm tới có thể đem những này đại đao tan rơi người có phải là có thể làm theo yêu cầu một cái chuyên môn vũ khí chiến liêm cũng không phải là trương duy nhất thuận tay vũ khí bây giờ đối với trương duy mà nói nhất thuận tay vũ khí là phương tiên hoa kích chỉ có có được phương tiên hoa kích trương duy mới có thể phát huy ra nhất lực chiến đấu mạnh mẽ rời đi nơi này lại nói xem bọn hắn khoang chứa hàng lệ thuộc vào cơ giới t ổ n hoàng gia tinh nhuệ máy móc tiểu đội khoang chứa hàng bên trong khẳng định sẽ có tốt hơn đồ vật trương duy không có tại bọn hắn chiến giáp bên trên mò được chỗ tốt gì nếu là khoang chứa hàng còn không xuất hàng trương duy sẽ rất sinh khí trương duy cũng không biết bọn gia hỏa này chiến giáp đều là làm sao thiết kế bao quát những hải tặc kia chiến giáp đều là giống nhau từ v o n g về sau chiến giáp nội bộ trang bị cơ bản tất cả đều sẽ báo hỏng và quát động cơ hạch tâm trong không gian hạch tâm mổ đủ lệ chờ một chút liền cả hạch tâm bên trên bảo thạch đều sẽ vỡ vụt phi thường khó chịu nếu như không phải những chiến giáp này hạch tâm mổ đủ lệ tất cả đều báo hỏng trương duy cái này một đợt nói ít cũng có thể t r ư ớ n g cái mấy vạn chiến chỉ là binh trưởng liền có mấy cái trương duy có thể cần dùng đến hạch tâm a cái này binh trưởng quả nhiên có chút đồ vật trương d u lật xem một đống khoang chứa hàng về sau rốt cuộc tìm được độ tốt đội viên khắc khoang chứa hàng bên trong đều là một chút nguyên tinh chữa trị khí loại hình đồ vật không khoang khối Nhưng binh chứa hàng bên trong phát hiện trọng nguyên. Trương trưởng bên trong gì có quý Duy tài tại tốt. Một là đồ siêu năng hạch tâm Siêu năng hạch t â mặc truyền thuyết tăng tăng suất, tốt. tâm đấu, Siêu chiến động công không nào năng cách, cách hạch sức cơ gia gia Đồ mở m lỗ. dù không có trực tiếp gia tăng động lực nhưng lại có thể gia tăng động cơ công suất cũng chính là tăng tốc động cơ chuyển vận động lực tốc độ cùng thôn p h ệ nguyên tinh khôi phục động lực tốc độ đây đối với trương duy mà nói là có l ạ i dụng phát hiện khối này hạch tâm về sau trương duy lập tức dỡ xuống một khối chiếm diện tích ba cách bách chiến hạch tâm đem cái này siêu năng hạch tâm lắp đặt lên mặc dù chiến lược bởi vậy thiếu như vậy một tí xíu nhưng đây là sự t ì n h a a thứ này là trương duy xuất ra máy thăm dò máy thăm dò bên trong còn có một giọt máu tơi ư tại đây chính là có thể phát hiện cơ giới tộc hoàng tộc máy thăm dò đi đồ tốt cơ giới tộc hoàng tộc đều là giàu đến chảy mỡ ra hỏa thứ này đến giữ lại về sau nói không chừng liền có thể dùng tới những vật khác liền không ai có thể nhập trương duy mắt hắn đem nguyên tinh loại hình đồ vật thu nạp một chút dư thừa không bỏ xuống được khoang chứa hàng liền chuẩn bị để đái lăng ăn hết xong việc một bên khác trên bình đài trận địa sẵn sàng chiến hạm còn tại n h ắ m chuẩn lỗ sâu cửa vào không bao lâu lại có ba chiếc chiến hạm xuất hiện tất cả đều là lệ thuộc vào đại hoàng tử tinh nhuệ tiểu đội mỗi một tàu chiến hạm đều có một vị binh trưởng tỏa trấn xảy ra chuyện gì chết mất một vị binh trưởng cái này cũng không phải cái gì việc đỏ đại hoàng tử thủ hạ hết thệ cũng không có bao nhiêu dạng này t ư ờ n g giả chúng ta không biết xảy ra chuyện gì binh trưởng cuối cùng chỉ cho chúng ta t r u y ề n lại phi thường có hạn tin tức chuẩn bị tiến vào l ố sâu lần này ba vị binh trưởng rất đội toàn bộ bình đài đã triệt để bị đại hoàng tử thế lực trưởng k ố n g đúng lúc này khải bố rất đột ngột từ lỗ sâu bên trong hiện thân k h a i hỏa đã sớm chuẩn bị kỹ càng hạm pháo nháy mắt k h a i hỏa khải bố đã sớm ngờ tới sẽ là như thế hiện tại hắn cũng không nói hoài tới cái khác chỉ muốn bảo bệnh chỉ thấy đạn pháo còn không có công kích ở trên người của khải bố khải bố mặc chiến giáp đột nhiên trở nên hư hạo sau đó vậy mà một cái không gian khiêu dược biến mất cái gì ba vị mới tới binh trưởng đều l ầ n rồi sử dụng chiến giáp tiến hành không gian khiêu dược đây là cơ giới tộc cấp cao nhất khoa học kỹ thuật đồng thời vừa mới nghiên phát đi ra không bao lâu chủ nếu là bởi vì chiến giáp nội bộ không gian có h ạ n Ma tiến hành h k c n giới n k tộc cần r bộ đội chiến hạm khả năng tính toán là phi thường mạnh nếu là không có dạng này năng lực bọn hắn cũng không khả năng xưng bá mấy cái đại tinh hệ khải bố bên này trực tiếp không gian khiêu dược đến người báo thủ hào phụ cận chiến giáp của hắn bị người báo thủ hào tiếp dẫn trở lại bên trong chiến hạm ngay lập tức khải bố hạ lệnh lập tức tiến hành không gian khiêu dược thoát đi mặc kệ chạy trốn tới cái gì địa phương dù sao trước trốn lại nói khải bố đột nhiên trở về hù đến không ít người bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì người báo thủ hào cũng đã bắt đầu không gian khiêu dược chờ người báo thủ hào thoát đi không bao lâu bốn chiếc chiến hạm đồng thời hiện thân lại chạy nhanh lên tính toán nếu để cho người tại dưới mí mắt bọn hắn chạy thoát bọn hắn những người này tất cả đều không có quả ngon để ăn khải bố điều khiển người báo thù hào cũng không có thời gian tiến hành không gian trồng chất này bọn người báo thù hào đã tính toán ra có người tại truy nó đồng thời còn cho ra truy kích đến ngược mỗi lần truy kích chỉ khoảng cách không đến ba mươi giây thời gian này căn bản không đủ tiến hành không gian trồng chất cho nên người báo thù hào chỉ có thể không ngừng sử dụng không gian khiêu dược đến tiến hành pháp đi một truy vừa trốn vẫn thật là không có người để ý chữ vi không kỳ thật vẫn là có người để ý chữ vi tỉ như đức lạm cho công tỉ như đã thăm dò đến một chút tin tức cơ giới tộc đại thế gia đại hoàng tử người rời đi thất lạc đại lục lập tức một lần nữa tiếp quản bình đ ạ i t ì m tới để đức lạc chọn công kinh ngạc tên hải tắc kia chương ba trăm ba mươi kinh hoạch quả nhiên là đồ tốt t r ư ơ n g ba trăm ba mươi kinh hoạch quả nhiên là đồ tốt cơ giới tộc xuyên khải thế gia cũng chính là đầu tư kiến thiết lỗ sâu bên ngoài bình đ ạ i nhà này xuyên khải thế gia gia chủ ở gia tộc trong phòng họp mở miệng hạ lệnh nếu như là nhân vật tầm thường căn bản là không có cách kinh động xuyên khải thế gia gia chủ loại chuyện nhỏ nhặt này nhiều lắm là cũng liền là trong gia tộc một vị quản sự đến thao nhọc lòng đối với xuyên khải thế gia loại này quái vật khổng lồ mà nói một cái kết nối thất lạc đại lục bình đại thu nhập cũng liền như thế mà thôi nhưng là chuyện này kinh động đại hoàng tử tự nhiên cũng liền gây nên xuyên khải thế g i a chú ý gia chủ người kia chỉ là bị đức lạc trọng công nhằm vào đại hoàng tử phải tìm không phải hắn một vị trong nhà trưởng lão mở miệng nhắc nhở chỉ là một cái giết đức lạc trọng công một vị đại đội trưởng cấp bậc hải tặc mà thôi cái kia dùng lấy làm ra động tĩnh lớn như vậy đến người khác cũng đều nhìn về phía xuyên khải gia chủ các ngươi không biết nội tình đại hoàng tử phải tìm người kia cùng cái này hải tặc từng có liên hệ coi như như thế chúng ta cũng không cần thiết đi trôi hoàng thất vũng nước được đi một vị khắc trưởng lão mở miệng chất vấn ngàn năm hoàng thất và năm thế gia cơ giới tộc bên trong các đại thế gia bên ngoài đều thuộc về hoàng thất q u ả n hạn nhưng không có thế gia sẽ chân chính dựa vào hoàng thất hoàng thất cũng không sẽ thật đối với thế gia bên mặt hất hàm sai khiến ta coi trọng không phải đại hoàng tử mà là cái này hải tặc được rồi đều đừng hỏi lập tức đi an bài xuyên khải gia chủ có chút nổi giận trong nhà mấy cái này trưởng lao chính là điểm này nước t i ể u tính vô luận hắn làm ra cái gì quyết định những lao g i à này đều muốn chạy đến chất vấn một chút thật giống như không chất vấn bọn hắn liền không cách nào chứng minh bản thân tồn tại một dạng nếu không phải tất cả đều có quan hệ thân thích mà lại những lao già này còn nắm giữ thế lực rất lớn xuyên khải gia chủ đã sớm đem những lao già này nổ tận gốc cái này kỳ thật cũng là theo thời gian phát triển mà tất nhiên hình thành mỗi một vị cơ giới tộc trưởng lao sau lưng đều có con cháu của bọn họ hậu đại bọn hắn cũng là sinh vật có c h i khôn đều muốn vì đời sau của mình trải đường cái này liền cần tranh đoạt tài nguyên dù là đều là một cái gia tộc người nội bộ cũng tồn tại rất nghiêm trọng cạnh tranh quan hệ là nếu như tìm tới hắn mang hắn về sau đúng ta muốn tự mình gặp hắn người này phía sau không biết đứng ai các ngươi tốt nhất đều đừng hành động thiếu suy nghĩ xuyên khải gia chủ cảnh cáo một lúc sau đứng dậy rời đi hắn lười n h ắ c cùng những lao gia hỏa này đấu trí đấu dũng một đám xuyên khải nhà t r ư ở n g lao lướt nhau sau đó ai đi đường đấy gia chủ muốn tìm người cuối cùng ai có thể tìm tới vậy phải xem riêng phần mình bản sự bất quá cái này vốn cũng không phải là cái đại sự gì trông gậy vào bọn hắn tự mình đi làm kia là nằm mơ cuối cùng bọn hắn giống như là thương lượng xong một dạng tất cả đều phái ra các nhà thế hệ trẻ tuổi đi tìm trương vi trương vi căn bản không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra thất lạc đại lục tựa như là trương duy hậu hoa biên trôn dấu dưới đất tinh hạch o chỉ cần bị đái lăng phát hiện liền tất nhiên sẽ bị móc ra điều này sẽ đưa đến trương duy khoang chứa hàng không đủ dùng tinh hạch o thể tích nói lớn không lớn nói nhỏ cũng đều không nhỏ khoang chứa hàng có thể sắp xếp đổ bật đều là có hạn coi như trương duy nhiều lấy mấy cái khoang chứa hàng cũng là thật chứa không nổi nếu không đem những này cao cấp nguyên tinh dùng xong một chút trương duy nhìn xem chất đầy cả một cái khoang chứa hàng cao cấp nguyên tinh như có điều suy nghĩ nơi này có hơn phân nửa đều là trương duy mang vào còn lại thì là binh trưởng cùng đức lạc trọng công những tên kia cống không thể tất cả đều dùng xong cái này nếu là đột nhiên gặp được phiền phái gì không có cao cấp nguyên tinh đến bổ sung cơ g i á p động lực lại nhiều tinh hạch cũng là chợ chết t r ư ơ n g duy ngươi là tại cân nhắc cơ g i á p động lực vấn đề sao đái lăng từ dưới đất t h ò đầu ra trong ngực của hắn còn ôm hai ngôi sao hạch đây là nơi này cuối cùng hai ngôi sao hạch đúng vậy à coi như ngươi đem ngươi tinh hạch đều ăn hết ta chỗ này cũng chứa không nổi bao nhiêu t r ư ơ n g duy rất là bồ u n dầu có lúc quá giàu có cũng không phải chuyện gì tốt cái này đơn giản tinh hạch bên trong năng lượng ẩn chứa so nguyên tinh còn tinh khiết hơn nhiều ngươi có thể thử thôn vệ hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng cái gì trương duy có chút kinh ngạc nhìn xem đái lăng trước lúc này nhưng không có người nói cho hắn những vật này ngươi thử một chút thì biết đái lăng nhắc nhở trương duy một tiếng nếu muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra chỉ có tự mình thí nghiệm về sau mới có thể chân chính hiểu rõ t ố t ta thử một chút trương duy sau khi gật đầu lập tức tiến hành thí nghiệm tại trương duy chủ động điều khiển hạ khoang chứa hàng bên trong một ngôi sao hạch bắt đầu nhanh chóng t i ê u đốt siêu năng chiến lược cường hóa trương duy sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa đừng quản trương duy có bao nhiêu chiến lược dù sao kỹ năng này sử dụng về sau là tất nhiên sẽ tiêu hao cơ g i á p một nửa động lực tăng lên chiến lược cùng biến mất động lực trương duy không có chút nào quan tâm h ã n quan tâm chính là cơ g i á p động lực khôi phục tốc độ t nhanh như vậy sao thiêu l ố t tinh hoạch đang không ngừng phóng thích năng lượng tại động cơ thôn vệ hạ những năng lượng này trải qua động cơ chuyển đổi tất cả đều biến thành cơ g i á p động lực chủ yếu nhất vẫn là động lực khôi phục tốc độ so trước đó tăng lên đại khái trường cấp hai chuyện này trương duy vẫn là vô cùng lời nói có trọng lượng siêu năng h ạ c h tâm có thể cung cấp năm mươi động cơ hiệu suất tính như vậy xuống tới kỳ thật cái này tinh hạch khôi phục động lực hiệu suất ước chừng là nguyên tinh nhiều gấp đôi bất quá cái này tinh hạch thiêu đốt tốc độ có chút chậm a cái này đến không phải thật chậm mà là tinh hạch thể tích giảm nhỏ tốc độ phi thường chậm nếu như là sử dụng nguyên tinh đến khôi phục cơ g i á p động lực sớm đã có số lớn nguyên tinh bắt đầu không ngừng biến mất tinh hạch quả nhiên là độ tốt đương nhiên dùng tinh hạch đến khôi phục cơ g i á p động lực mặc dù có chút lãng phí nhưng là không quan hệ ai bảo chúng ta thứ này nhiều đây đái lăng ngữ khí nhẹ nhàng tìm tới nhiều như vậy tinh hạch h ã n tốc độ phát triển sẽ nhanh vô cùng mà lại hắn cùng trương Duy là quan hệ hợp tác trương Duy chiến lược có thể tăng lên đối với đái lăng cũng là có chỗ tốt to lớn người nói đúng trương Duy gật đầu sau đó hắn đem khoang chứa hàng bên trong tất cả nguyên tinh tất cả đều chuyển hóa thành cơ giáp kinh nghiệm trước lúc này trương Duy không có bỏ được sử dụng cao cấp nguyên tinh đến chuyển hóa kinh nghiệm dù sao cái này đều là tiền hiện tại trương Duy không có loại này lo lắng đem tất cả nguyên tinh đều sử dụng mất về sau vừa bạn dùng để cất giữ tinh hạch đúng rồi cái này tinh hạch có phải là cũng có thể chuyển hóa thành cơ giáp kinh nghiệm trương vi nghĩ đến cái này thời điểm lập tức liền làm ra hành động thực tế lần này tinh hạch thiêu đốt tốc độ rõ ràng biến nhanh rất nhiều tinh hạch thể tích tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ mà chỗ tốt cũng là rõ ràng chương duy cơ giáp kinh nghiệm đang nhanh chóng tiêu t h ă n g ngừng tiếp tục thôn vệ cao cấp nguyên tinh chương duy chỉ là dùng tinh hạch tới làm cái thí nghiệm biết tinh hạch có thể tăng lên cơ giáp kinh nghiệm liền có thể chờ đái lăng tìm tới càng nhiều tinh hạch thực tế là không có cách nào cất giữ về sau đến lúc đó lại dùng chứa không nổi tinh hạch đến để thẳng cơ giáp đẳng cấp chương ba trăm ba mươi mốt cơ giới tộc xuyên khải thế ra chương ba trăm ba mươi mốt cơ giới tộc xuyên khải thế ra mặc dù cái này một đợt trương duy không có sử dụng tinh hạch đến để t h ă n g cơ giáp đẳng cấp nhưng khi khoang chứa hàng bên trong tất cả cao cấp nguyên tinh tất cả đều bị thôn phệ sạch sẽ về sau trương duy cơ giáp đẳng cấp đã tăng lên tới một trăm hai mươi tám cấp tăng lên cấp tám cơ giáp tự thân gia tăng chiến lược rất hạn có thể bỏ qua không tính chân chính để trương duy để ý chính là cơ giáp đẳng cấp tăng lên tới một trăm năm mươi cấp lúc lần thứ bảy tiến hóa không có người báo thù hào cơ giáp lần thứ bảy tiến hóa còn không biết phải làm gì dù sao đẳng cấp còn kém một mảng lớn rời đi nơi này rồi nói sau trương duy bao nhiêu là có chút phiên não trước đó tại làm tinh bên trên thời điểm cơ giáp đẳng cấp đến tương ứng đẳng cấp tiến hóa đều là từ người báo thủ hào đến điều khiển cụ thể cơ giáp có thể tiến hóa bao nhiêu lần trương duy không rõ ràng những n à y xác thực còn cần tìm tới khải bố đi tìm hiểu hoặc là cũng có thể tự mình tìm kiếm tiến hóa cơ giáp con đường bất quá liền sợ đến lúc đó sẽ bị người hữu tâm để mắt tới dù sao cơ giáp này nói cho cùng là khải bố lấy ra đồ vật vì biết sẽ hay không có người biết cơ giáp có quan hệ tới khải bố nếu thật là xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đại hoàng tử truy sát đối tượng chỉ sợ cũng phải thêm bên trên trương duy một cái thế nào không sai đi có có hay không có thể sử dụng. sử đ á i đối với lăng tranh công Trương có chút d u y mở miệng. chạm phi、thường. đi thôi, chúng ta chạm tiếp Đái dùng thường, chúng Ừ, tốt ta theo. Tốt.、Đái、lăng tự nhiên sẽ không tự tuyệt bây giờ là đ á i lăng đi ở trước người trương duy dẫn đường trương duy chỉ cần đi theo là tốt rồi không thích hợp nơi này phi thường không thích hợp nơi này làm sao có như thế sâu hố một chỗ bị đ á i lăng đào móc qua địa phương đ ứ c xuyên đứng tại địa động bên ngoài t r ấ n kinh mở miệng có thể ở thất lạc đại lục đào ra như thế sâu hố sẽ là cái gì đức sơn g ã không có quá xem hiểu bình thường đào móc công cụ căn bản là không có cách tại thất lạc đại lục ở bên trên đào gia loại này chiều sâu địa động liền xem như những cái kia không tầm thường hướng dưới mặt đất đào cái hơn trăm mét cũng liền đ ỉ n h thiên nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy địa động chiều sâu vậy mà đạt tới năm trăm mét thất lạc đại lục dưới mặt đất năm trăm mét vậy nên là cái gì độ cứng ngươi nói có phải hay không là tên hải tặc kia đức xuyên đối với đức núi mở miệng đức núi không cao hứng nhìn xem đức xuyên đừng nói mê sảng chúng ta đức lạc trọng công đều làm không được sự tình ngươi cho là hắn một hải tặc có thể làm được thế nhưng là trực giác của ta nói cho ta nơi này chính là hắn móc ra nếu như hắn thật móc ra tinh hạch phía sau đức xuyên chưa hề nói hắn tin tưởng đức núi nhất định có thể lĩnh mộ được hắn là có ý gì quả nhiên đức núi nghe vậy về sau nháy mắt tinh thần tỉnh táo một hai k h o ả tinh hạch đều đủ để để bọn hắn đ ổ n h à o trời tên hải tặc tia đảo móc như thế sâu địa động này bên trong chỉ sợ sẽ có không ít tinh hạch đi nếu có thể đem cái này hải tặc tất cả tinh hạch đều cho đọc tới lúc này bọn hắn còn không biết trương duy chân chính sức chiến đấu nếu như bọn hắn biết chỉ sợ một g â y đồng hồ cũng sẽ không tại thất lạc đại lục chờ lâu đức núi cùng đức xuyên tất cả đều cho rằng chết mất kia một đống hoàng gia tinh vệ quần tuyệt đối là bị bọn hắn muốn bắt tên kia giết chết cùng trương duy không có bất kỳ quan hệ gì cũng chính bởi vì có ý nghĩ như vậy bọn hắn mới có thể nhàn rỗi không chuyện gì đến gây sự với trương duy hắn khẳng định được đến không ít tinh hoạch bởi vì điệu động này không phải thẳng từ trên xuống dưới mỗi một cái chỗ ngặt đều giống như có cái gì đặc thù ý nghĩa đừng quản những này trước tiên đem điệu động này lấp bên trên không thể bị người khác phát hiện đức núi nhắc nhở đức xuyên một tiếng xuyên khải gia tộc cũng không phải dễ t r e o chủ hai người bọn họ đều đã được đến xuyên khải nhà muốn một lần nữa trưởng không bình đại sự t ì n h đối với xuyên khải gia tộc cách làm đức xuyên cùng đức núi ngay cả cái rắm cũng không dám thả bởi vì cái này bình đại vốn chính là người ta người ta lấy về làm sao hai người bọn họ nếu là dám t i ê n cường xuyên khải gia tộc bên này tùy tiện phái ra hai cái tay chân là có thể đem hình đệ bọn họ giải quyết mà lại bọn hắn tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện trương duy chỗ thần kỳ loại này thần kỳ đồ vật chính bọn hắn tự mình trải nghiệm liền đầy đủ thật muốn bị x u y n khải gia chủ biết được trương duy tính đặc thù vậy sau này trương duy chết sống coi như cùng bọn hắn không có, có quan hệ gì đúng không thể để người khác biết lấp đất đi đức xuyên cho ra đáp lại sau đó hai người bọn họ bắt đầu dốc sức làm việc vậy mà không cần bao lâu thời gian liền dùng đá vụn đem địa động này cho v ư i lấp muốn nói hai người này làm việc trình độ sắc thực phi thường cao nếu như không phải biết trước chuyện nơi này có cái địa động cho dù ai đến cũng đều chưa hẳn có thể nhìn ra nơi này vốn là có cái địa động không sai bị lắm chúng ta phải tiếp tục truy không thể để cho xuyên khải gia tộc người kẻ đến sau cư bên trên đúng đi đức xuyên đối với đức núi gật đầu sau đó đi theo đám bọn hắn người khác tất cả đều bị bọn hắn ngăn cản ngay tại phiên chợ bên trong nguyên địa t r ở lệnh chuyện tìm người giao cho bọn hắn hai huynh đệ cái là tốt rồi về phần hai gia hỏa này có chủ ý gì vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được l ô sâu bên ngoài trên bình đài đức lạp trọng công người quản sự đâu ra xuyên khải gia tộc người đến lúc này hiệu cơ hồ là bị cầm tù hơn hai trăm bình đài nhân viên công tác một thanh nước mũi một thanh nước mắt chạy tới cáo trạng xuyên khải gia tộc không xuất hiện thời điểm bọn hắn những người này tất cả đều là đệ, đệ muốn xem đức lạp trọng công sắc nhưng là hiện tại không cần bọn hắn chủ tâm có đến liền nhìn n g ư ơ i đức lạc trọng công như thế nào tiết chiêu tiểu nhân gặp qua xuyên khải gia tộc đại nhân đến đây giao tiếp chính là một vị đại đội trưởng hắn tại xuyên khải gia tộc quản sự trước mặt tự xưng ơ tiểu nhân cũng là hợp tình hợp lý đức lạc trọng công hai vị kia đội trưởng mới có tư cách cùng hắn dùng tương đối bình đẳng ngữ khí nói chuyện nơi đây bình đại các ngươi đã chiếm lấy một chút thời gian xem ở đại hoàng tử trên mặt mũi liền không cần các ngươi bồi thường các ngươi có thể đi cái này quản sự rất nạo không chỉ có bởi vì thân phận của hắn phần cũng bởi vì theo ở sau lưng hắn những người kia những người tuổi trẻ này không dám nói là xuyên khải nhà nhân tài kiệt xuất nhưng là liền so chân chính yêu nghiệt thấp một cái cấp độ mà thôi tại xuyên khải gia tộc bên trong cái nào không phải tiền hô hậu ủng thiếu ra cùng tiểu thư hiện tại những người này tất cả đều tại đây quản sự sau lưng đừng quản những người này trong lòng là nghĩ như thế nào dù sao tại ngoại nhân trước mặt bọn hắn sẽ không để cho mình mất mặt bởi vì quản sự mất mặt cũng chính là bọn hắn những n à y đương chủ tử tại mất mặt xuyên khải nhà gánh không nổi mặt mũi này đại nhân sau đó đại hoàng tử phái tới người mặc dù đã rời đi nhưng là chúng ta không hẳn có tiếp vào để bọn hắn mệnh lệnh rút lui cho nên chúng ta không thể lui a ngươi cái vật nhỏ này đang dùng đại hoàng tử tới dọa ta xuyên khải nhà quản sự nhữ mày ngữ khí dần dần biến càng thêm không t h â n t h i ệ n đại hoàng tử phong cách làm việc ta là biết ngươi xác định có thể mời động đại hoàng tử sao quản sự sau lưng có một nam tử trẻ tuổi hướng về phía trước bước mấy bước về sau đối với đức lạp trọng công bọn giá hỏa này mở miệng cái này chương ba trăm ba mươi hai hồn có thể nhưng không thể thật ngông quẩn chương ba trăm ba mươi hai hồn có thể nhưng không thể thật ngông c u ẩ n cái này ai có thể nhận được a ở đây đó giữ chính là không cho đại hoàng tử trước mặt đại hoàng tử mặt mũi ngay cả hắn đức lạp trọng công chủ tịch đều tranh thủ không đến bọn hắn dựa vào cái gì đại nhân không có đại hoàng tử mệnh lệnh chúng ta là thật không dám rời đi chúng ta nguyên bản cũng không có đối với bình đại làm cái gì chỉ hy vọng để chúng ta lưu lại xin ngài yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì quấy rối sự tình cũng được đi các ngươi liền đi trước đó bọn hắn đi phương kia không thể ra đi lại thẳng đến đại hoàng tử chuyển đến tin tức lại nói cái gì đức lạp trọng công các đại đội trưởng tất cả đều không vui lòng đây là với ai hay đâu để chúng ta đi loại địa phương kia chờ đợi không gian nhỏ h ẹ p không nói hoàn cảnh còn cực kém làm sao công nhân viên của ta có thể ở tại nơi này mà các ngươi không được có đúng không quản sự sắc mặt khó coi đức lạp trọng công người làm sao đáp lại l i ê n đại biểu bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào có người thông qua thủ đoạn đặc thù liên hệ với đức lạp trọng công chủ tịch loại chuyện này trông gậy vào đức xuyên cùng đ ứ c núi là không cách nào giải quyết chỉ có đức lạp trọng công chủ tịch coi như có thể cùng xuyên khải gia tộc nói bên trên lời nói chủ tịch là như thế này báo cáo người đem trên bình đại phát s i n sự tỉnh lại tự thuật một lần nghe bọn hắn bọn hắn hẳn là đi tìm bộ kia chiến đến giáp đ ừ n g đứng tay chờ đức xuyên cùng đ ứ c núi trở về các ngươi lại an toàn rút lui đức lạp trọng công chủ tịch không có suy nghĩ quá lâu thời gian rất nhanh liền cho ra đáp án là chủ tịch có chủ tịch học thuộc lòng coi như đức xuyên cùng đ ứ c núi từ lỗ sâu bên trong ra cũng tìm không ra bọn hắn lý đến bởi vì hết thể hành động nghe chỉ huy bọn hắn chẳng qua là quá nghe lời đức núi cùng đức xuyên có cái gì tốt sinh khí vị đại nhân này ta đã cùng chủ tịch câu thông qua chúng ta sẽ tiến vào bọn hắn trước đó chỗ ở tuyệt đối sẽ không gây chuyện đức lạp trọng công bên này người thận trọng nhắc nhở một chút ừng đi thôi nói xong quản sự phất tay cũng sớm đã chờ không kiên nhẫn người lập tức mang theo đức lạp trọng công những người này rời đi lập tức an bài nhân thủ chữa trị bình đài những cái kia tại chúng ta cái này trên bình đài bị hao tổn chiến hạm chúng ta cũng đều phải có trách nhiệm sửa chữa trả lại bọn hắn tu chiến hạm đi theo đan g quản sau đó bên cạnh người không vui lòng m ở miệng tu chiến hạm cũng không phải việc nhỏ có lẽ sẽ phải vô cùng nhiều tài nguyên mới có thể chân chính chữa trị cho nên nay cá tính so sánh giá cả coi như có chút thấp thiếu ra yên tâm sẽ không tất cả đều là chính chúng ta xuất tiền có người giúp chúng ta chia sẻ ta nói có đúng không vị này quản sự ý đồ xấu t ạ c nhiều lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào rời đi ba người h ắ n biết ba vị này tuyệt đối sẽ đồng tâm hiệp lực đến báo thù đã báo thù là chuyện sớm hay muộn vậy còn không như thừa dịp hiện tại bọn hắn cường thế tình hôn g d ư ớ i h ả o h ả o đe dọa một bút đúng vị này đại nhân nói đúng chúng ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm nhìn cái này tư thế không gánh chịu tựa như là thật không được cho nên bọn hắn cũng không có chết kiêng mà lại chiến hạm này sẽ không sửa không đây là vì ta xuyên khải nhà tín dự mà tu nếu là lần này chúng ta không quan tâm về sau liền sẽ không có người quan tâm chăm sóc việc buôn bán của chúng ta quản sự tận tình khuyên bảo mở miệng dạy bảo đây đều là bọn hắn thông qua thế gian mà người tới tham gia cảm mộ đã những n à y trong nhà thiếu gia tiểu thư đều là đến thể nghiệm chân nhân â m thương bạo lực hành đ ầ u vị này quản sự đương nhiên phải hào hào dạy bọn họ rất nhiều chuyện đạo lý nguyên lai、like、là vì gia tộc tín dự a ta đã hiểu một đám người có đã hiểu có khinh thường các ngươi phải phụ trách nhiệm gì ta sẽ đích thân cùng các ngươi chủ tịch thương lượng các ngươi hiện tại có thể đi quản sự mở miệng hạ lệ sau đó những n à y đức l ạ p trọng công đám ra hỏa liền tất cả đều bị nhét vào từng cái không gian thu hẹp bên trong cái này kỳ thật chính là đang cố ý trả thù đức l ạ p trọng công sắp xếp cho bọn hắn địa phương nhưng không có như thế nhỏ hẹp bọn hắn đây là lấy công nhu tư công nhiên lợi dụng xuyên khải nhà thế lực báo thủ đi thôi chúng ta cũng vào xem nhìn xem đức l ạ p trọng công vị này chủ tịch coi trọng rốt cuộc là thứ gì nếu như tại thất lạc đại lục gặp đức l ạ p trọng công người làm sao giết cái này vì quản sự xem xét chính là có chút thân phận địa vị tồn ạ i hắn trực tiếp đáp lại một chữ giết dẫn đến hiện trường nhiệt độ hạ xuống không ít nếu là hắn không có điểm năng lực xuyên khải nhà sẽ không yên tâm đem những này thiếu ra tiểu thư mệnh giao cho ngoại nhân đã như vậy kia liền ta đến động thủ đi đã có người kích động dù sao bọn hắn cùng nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đoá hoa không hề khác gì nhau chỉ cần có chút gió thổi cỏ l â y loại này không yêu sống được thực vật liền sẽ khô héo là chân chính khô héo một điểm không ra trò đùa cái chủng loại kia n g ư ờ i không sợ không phải liền l á c h ế c ta ai sợ ai à mười tám năm sau nếu có thể đầu thai đến một hộ hảo nhân gia kia liền vạn sự đại cát tất không hổ là ta xuyên khải nhà người đã như vậy vậy chúng ta liền đều đi vào đi quản sự mở miệng nhắc nhở nguyên bản cái này trên bình đại khẳng định là muốn lưu lại một chút xuyên khải nhà dòng chính người thân hắn muốn dẫn người tiến vào thất lạc đại lục lịch luyện không phải đi sống phong túng không có đại bộ đội c h i ề u ứng cái này lưu lại mấy người sợ là muốn giữ nhiều lệnh ít hiện tại tốt lắm quản sự muốn đem tất cả mọi người mang đi v ề phần đức lạp trọng công hội sẽ không ở sau khi bọn hắn rời đi kiếm chuyện xuyên khải nhà vị này quản sự sẽ chỉ đáp lại bởi lệnh nếu là đức lạp trọng công dám đối với bọn hắn sử dụng cái gì tiểu thủ đoạn xuyên khải thế gia sẽ để cho đức lạp trọng công biết hoa nhi vì sao lại hồng như vậy đức lạp trọng công hiện tại nhiều nhất chính là tại một cái lập nghiệp quá trình bên trong thể lượng so xuyên khải gia tộc không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần người ta thế gia cũng sớm đã thoát ly cơ bản sản xuất bọn hắn sản xuất ra đồ vật đều là ẩn chứa công nghệ cao đ ỉ n h tiêm hàng là cơ giới tộc bên trong tam đại công ty không cách nào với tới kỳ thật cái này ba nhà công ty chính là thế gia hình thức ban đầu chỉ cần lại trải qua qua một đoạn thời gian phát triển cái này ba nhà công ty sẽ diễn biến thành thế gia đáng tiếc hiện tại bọn hắn còn không phải không cùng xuyên khải gia tộc nói chuyện ngang hàng tư cách cho nên đức lạp trọng công nếu là d ư ớ i loại tình huống này đi gây xuyên khải gia tộc kia chính là mình muốn chết chờ xuyên khải gia tộc những người này tất cả đều tiến vào lỗ sâu về sau lưu lại mặt mũi hoang mang nhân viên công tác bọn hắn lúc này mới vừa được thả ra còn không biết mình muốn làm chút gì mà bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp vậy mà cũng là không có chút nào quản nói cái tu sửa về sau liền không ảnh đem bọn hắn tất cả đều giam lại trước đó bình đài tổng quản sự mở miệng hạ lệ đức lạp trọng công người không dám phản kháng chỉ có thể bông sôi bỏ mặt khi đức lạc trọng công tất cả mọi người bị giam lên về sau vị này bình đại tổng quản sự xem như triệt để yên tâm sợ là sợ đối phương một cái tâm tình không thuận đem hắn cho mang đi chiến lược của hắn cũng chưa sợ đến đại đội trưởng cánh cửa cũng liền cùng tiểu đội trưởng không sai b i ệ t lắm đại đội trưởng cấp bậc muốn chơi chết hắn dễ dàng cho nên cùng có thể nhưng không thể thật n g n g cổng chương ba trăm ba m ư đem ngôi ư đảo đến tinh hạch o giao ra chương ba trăm ba m ư đem ngôi ư đảo đến tinh hạch o giao ra thất lạc đại lục đức xuyên cùng đức sơn huynh đệ hai người còn không biết bình đại đã bị xuyên khải ra tộc tiếp quản sự tỉnh không ai đến thông chi bọn hắn ít nhiều có chút khổ cực bọn hắn đang giúp trương duy giải quyết tốt hậu quả mỗi khi bọn hắn t h u ậ n b ế t tích tìm tới trương duy đào địa động liền sẽ tự nhiên mà vậy giúp trương duy đem địa động cho lấp trên trôn đức núi làm như vậy xuống dưới không phải cái biện pháp a tên kia đến cùng đ à o bao nhiêu địa động đức xuyên không tự tin nếu như nói trương duy đào một hai cái địa động khả năng này là trương duy tìm tới tinh hạch mà lại tìm tới còn không chỉ một nhưng bây giờ đây là làm sao chuyện gì bọn hắn đều lấp trôn bốn địa động a cao sản cũng không có cao như vậy sinh ra đi cái này đức sơn ra do dự thực tế là tình huống hiện tại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nếu không đừng lấp hắn chỉ sợ là tại loạn đào đi đức xuyên nói ra mình phỏng đoán hiện tại cũng chỉ có như thế một lời giải thích có thể nói t h ô n g đi trước tìm tới hắn lại nói nếu như hắn thật đào đến đại lượng tinh hoạch đến lúc đó chúng ta trở lại lấp trôn những n à y địa động cũng có thể Tốt. hai minh đệ ý kiến đạt thành nhất trí sau đó bọn hắn không quan tâm những cái kia địa động thuận bếp tích một đường tiến lên thế nhưng là đi cả buổi trái tim của bọn hắn đều lạnh một nửa bởi vì địa động có chút nhiều lắm lúc này trương duy đang làm gì một bên hấp thu tinh hoạch bên trong đặc thù năng lượng một bên hấp thu tinh hoạch bên trong năng lượng đến để t h ă n g cơ giác đẳng cấp vận điệu quyên cả trời đất bây giờ tướng tinh hồn mới chính thức thể hiện ra sự cường đại của nó tại hấp thu không biết bao nhiêu tinh hoạch bên trong đặc thù năng lượng về sau bây giờ tướng tinh hồn có thể c h ọ n vẹn cho trương duy tăng lên hai mươi vạn chiến lược có cái này hai mươi vạn chiến lược trương duy coi như kỹ năng gì cũng không sử dụng bây giờ chiến lược cũng đạt tới khủng bố tiếp cận năm mươi vạn nếu là sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa cái này chiến lược liền nhiều ít dính điểm lệ tiên đáng tiếc hai mươi vạn giống như đã là tướng tướng tinh hồn chỉ có thu hoạch được đẳng cấp cao hơn tiên tinh hồn mới có thể muốn thu hoạch được tiên tinh hồn chỉ sợ lần thứ bảy tiến hóa cũng không rất có thể đi trương duy trong lòng chính mình là có chính mình suy đoán cơ giáp lần thứ sau tiến hóa hắn được đến tướng tinh hồn cũng không thể lẫn tiếp theo tiến hóa liền đạt được tiên tinh hồn đi tiến độ không có khả năng nhanh như vậy đây cũng chính là trương duy được đến đái lăng trợ rút được đến đại lượng tinh hạch nếu là không có tinh hạch tướng tinh hồn lúc nào có thể đạt tới hiện tại tiêu chuẩn vậy coi như nói không chừng mà lại ta tướng tinh hồn là cấp cao nhất có thể kèm theo chiến lực cũng nhiều nhất nếu như là kém hơn một bậc tướng tinh hồn chỉ sợ không thể tăng lên như thế chiến lược cụ thể là như thế nào còn phải đợi t r ư ơ n g đ à o bọn hắn được đến tướng tinh hồ n mới có thể biết đái lăng các ngươi mạnh nhất vương t r ù n g ban đầu là có bao nhiêu chiến lược t r ư ơ n g duy thấy đái lăng lần nữa từ trong động đất xuất hiện hắn mở miệng hỏi thăm ông hai ngôi sao hạch đái lăng nhìn về phía t r ư ơ n g duy ngươi cơ giáp thật rất thần kỳ bất quá càng thần kỳ ngươi bên trong cơ giáp cái chủng loại kia đặc thù năng lượng ta xem không thấu nhưng là có thể cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm về phần chúng ta mạnh nhất vương chủng chiến lược dựa theo cơ giới tộc nói tới hẳn là có hơn hai trăm vạn chiến lược đi đái lăng không quá xác định trả lời trương duy vấn đề hơn hai trăm vạn trương duy âm thầm gật đầu xem ra hắn muốn tùy t i ệ n sóng ít nhất phải đem chiến l ự c của mình trồng đến hai trăm vạn mới được bởi vì hai trăm vạn chiến l ự c vương trùng đều bị cơ giới tộc cho diện chiến l ự c không đạt tới hai trăm vạn ra ngoài sóng sợ rằng sẽ rất nguy hiểm không cần lo lắng lấy ngươi bây giờ chiến l ự c chỉ cần không gặp được đại lượng địch nhân vây khốn bọn hắn không đả thương được ngươi đái lăng đối với trương duy mười phần có lòng tin đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo trương duy mạnh như vậy sử dụng siêu năng chiến l ư c cường hóa chiến lược của hắn sẽ tiêu thăng đến trăm vạn loại trạng thái này sử dụng t i ê n tường đoạn không chạm phát huy được chiến lược có thể đạt tới ngàn vạn cấp bậc mặc dù mười trong phút trương duy chỉ có thể chém ra một đao nhưng là đầy đủ đưa đến c h ấ n n h i ế p tác dụng một đao chém nát một chiếc chiến hạm liền hỏi ngươi có sợ hay không liền xong việc ừm chúng ta không sai biệt lắm có phải là nên trở về một chuyến trương duy đối với đái lăng gật đầu không có cách nào khoang chứa hàng thực tế là chứa không nổi đái lăng tìm kiếm tinh hoạch tốc độ có chút quá nhanh đủ một hồi trở về cũng được đái lăng biết trương duy là cái gì tình huống hắn tình huống của mình cũng giống như vậy ăn quá nhiều tinh hoạch cần thời gian để tiêu hóa tinh hoạch lực lượng tại thể nội góp nhặt quá nhiều không phải chuyện gì tốt sẽ đối với thân thể của đái lăng tạo thành nhất định g á n h bác ừng trở về kiếm một ít dung lượng lớn khoang chứa hàng sau đó lại đến loại này bảo địa phong thủy t r ư ơ n g duy nhưng sẽ không bỏ rơi nghĩ đến cái này t r ư ơ n g duy mang theo đái lăng trở về phiên chợ bởi vì thất lạc đại lục căn bản không có cái gì biển báo giao thông tồn tại muốn thuận lợi tìm tới phiên chợ ở nơi nào t r ư ơ n g duy chỉ có thể đường cũ trở về cái này chẳng phải xào sao, sao. đường cũ trở về trương duy không có bao lâu thời gian liền đụng phải tìm tới đức xuyên cùng đức sơn huỳnh đệ hai chính là n g ư ơ i giết khải lạc đức xuyên nhìn thấy trương duy lập tức mở miệng chất vấn trương duy kỳ thật đã sớm phát hiện hai gia hỏa này bất quá trương duy không cho là mình còn né tránh hai gia hỏa này tất yếu là ta trương duy thoải mái thừa nhận các ngươi là tới giúp tên kêu báo thủ nói như vậy các ngươi là đức lạc trọng công người tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo ta là đức xuyên hắn là đức núi tên chúng ta ngươi hẳn nghe nói qua đi đức xuyên có chút đắc ý hắn cho rằng chỉ cần báo ra danh hảo của mình trương duy liền sẽ ngoan ngoan nghe lời. chưa từng nghe qua trương duy vẫn là chi tiết mở miệng hắn là thật chưa từng nghe qua hai cái này danh hiệu đồ chết tiệt ngươi là tại đ u ồ n g địch chúng ta đi đức xuyên rất không vui lòng cùng đức lạc trọng làm việc đối với vậy mà chưa nghe nói qua hai người bọn họ danh hiệu lừa gạt a i đây thật không có nghe qua bất quá các ngươi muốn chết như thế nào trương duy rút ra mình chiến liêm đối phó hai gia hòa này trương duy đều không cần sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa liền có thể nhẹ nhõm giải quyết lúc này trương duy cơ g i á p chiến lược không chỉ có vượt qua bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu càng là bọn hắn không có cách nào bằng được ngươi thật đúng là cái có ý tứ bậc nhỏ ngươi nói sự t ì n h chúng ta một hồi lại nói ta tới hỏi ngươi những cái kia địa động đều là ngươi đạo a đức xuyên bị tức bật cười đức núi thì là nhìn c h ầ m c h ầ m trương duy không nói gì không biết vì cái gì hắn có thể ở trên người của trương duy cảm thấy được rất cảm giác nguy hiểm loại cảm giác này để đức núi cảm thấy rất không chân thực một cái nho nhỏ hải tặc mà thôi dựa vào cái gì để cho mình cảm giác được nguy hiểm đừng nói là trương duy cái này tiểu hải cướp liền xem như tinh tế bên trong đại danh đỉnh đỉnh những hải tặc kia cũng không khả năng để đức núi có cảm giác như vậy đúng những cái kia địa động là ta đảo ngươi có phải hay không đảo đến tinh hạch đ ố i v ớ i đem ngươi đảo đến tinh hạch giao ra chương ba trăm ba mươi b ố hữu dụng người mới có tư cách còn sống chương ba trăm ba mươi b ố hữu dụng người mới có tư cách còn sống a ngươi có phải hay không muốn nói giao ra tinh hạch tạm tha ta một mạng trương duy không có gấp độc thủ hắn rất hào hứng mở miệng hỏi thăm không tha cho ngươi là không thể nào chỉ là để ngươi chết sẽ không thống khổ như vậy đức xuyên phủ định trương duy lý do thoái thác trương duy sửng sốt hai giây cái này đức xuyên không theo xáo lộ ra bài a p i ê n chợ bên ngoài bình đài có phải là đã bị các ngươi đức lạc trọng công k h ô n g chế tính ngươi còn có chút không mặt bình đài đã bị chúng ta k h ô n g chế ngươi muốn rời khỏi là không thể nào khuyên ngươi không muốn si tâm học tưởng ngươi muốn thật không nỡ chết ta có thể cho ngươi một đầu được ra đức xuyên dùng ban â n giọng điệu nói ra lời ấy phản phất đã hoàn toàn nắm c h ư ơ n g duy cái gì được ra gia nhập đức lạc trọng công trở thành thủ hạ của ta chỉ cần ngươi nghe lời thứ ngươi muốn đều có thể được đến đức xuyên hiện tại đã không nỡ xử lý chưa duy một cái có thể đạo đến tinh hạch thủ hạ về sau liền an bài trương duy chuyên môn làm đạo tinh hạch sự tỉnh lạ lược chỉ cần trương duy có thể đào đến tinh hoạch hắn liền đủng có dùng không hết tài phú cái này không thể so g i ế t trương duy tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhiều a ngươi thật đúng là tính toán khá lắm trương duy không thể không khen đức xuyên một câu làm sao ngươi không đồng ý các ngươi căn bản cũng không biết các ngươi đã làm gì không chỉ là các ngươi toàn bộ đức lạp trọng công đều muốn bị g ị c h đi hiểu chưa trương duy ngữ khí lạnh lùng đức lạp trọng công hủy đi làm tình hiện tại còn muốn để hắn gia nhập đức lạp trọng công si tâm học tưởng lúc đầu cho là ngươi là cái thông minh nhưng không nghĩ tới ngươi như thế không nhìn rõ hiện thực nếu là vậy vậy ta cũng chỉ có thể giúp ngươi một tay nói xong đức xuyên trực tiếp đối với trương duy độc thủ hai đạo laser từ đức xuyên chiến giáp trong mắt bắn ra cái này hai đạo laser uy lực so trương duy trước đó gặp được đều mạnh hơn nhiều laser thứ này uy lực căn cứ chiến lược khác biệt chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng tự nhiên cũng là không cùng một dạng trương duy tại đối mặt laser công kích thời điểm ngay cả tránh cũng chưa có tránh chủ yếu là trương duy muốn kiểm tra một chút hai g i a hỏa này năng lực công kích đến cùng là thế nào đáng tiếc hai đạo laser ngay cả trương duy lồng năng lượng đều không thể đánh nát g i a hỏa này lồng năng lượng lực phòng ngự làm sao mạnh như vậy đức xuyên có chút mở m i ệ n g cẩn thận một chút toàn lực ứng phó g i a hỏa này chỉ sợ khó đối phó đức núi mở miệng tại đức núi mở miệng thời điểm hắn đã kích hoạt năng lượng của mình che đậy đồng thời nào h về phía trương duy đức xuyên thấy thế tự nhiên cũng sẽ tiếp tục khinh thường đại chiến hết sức căng thẳng không có ý nghĩa trương duy nhỏ giọng thầm thì sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên liền ở tại chỗ biến mất người đâu đức núi kinh hô tại đức núi ánh nhìn trên người trương duy lấp lánh một t r ụ n sáng sau đó trương duy liền biến mất không thấy gì nữa kim loại va chạm kịch liệt hỏa hoa tại đức núi trên thân bộc phát vất quá bộc phát thời gian rất ngắn ngủi chờ đức núi kịp phản ứng thời điểm chiến liêm vui đao đã xuyên thấu đức sơn chiến giáp lồng ngực lúc này đức núi mới phát hiện nguyên lai trương duy đã đi tới sau lưng hắn chờ đức núi muốn làm ra phản kháng thời điểm chiến giáp của hắn đã mất đi động lực không thể động làm sao sẽ mạnh như vậy đức chân núi vốn không thể tin được đây là thật coi như hoàng gia tinh nhuệ b i n h trưởng cũng không khả năng đem hắn b i sát nhưng là trương duy làm được đồng dạng phóng tới trương duy đức xuyên ngay tại không trung tiến hành dừng ngay không có cách nào hắn thấy được để hắn hoảng sợ một màn mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là đức núi sức chiến đấu xác thực so đức xuyên mạnh hơn một t i ế n đức núi đều bị trương duy cho miễu sát đức xuyên xông đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi người đến cùng là ai đức núi chiến giáp mặc dù mất đi động lực nhưng cũng không chậm chê hắn nói chuyện ta hải tặc mà thôi trương duy tự dễ mở miệng ta đức lạp trọng công cùng người đến cùng có thủ hắn gì đức núi biết hôm nay mình có thể còn sống tỷ lệ khả năng vẫn chưa tới một phần trăm mặc dù bản thể của hắn có thể thoát ly chiến g á p nhưng thoát ly về sau trương d u có thể bỏ qua hắn sao đ ổ i t h à n h mình là trương duy đã làm được loại tình trạng này k i a liền chắc chắn sẽ không để lại người sống cho nên đ ứ c núi muốn chết được rõ ràng đến địa ngục ngươi liền biết nói xong hai tay trương duy dùng sức đâm vào đ ứ c núi lồng ngực liêm đao một đường hướng phía dưới đ ứ c núi chiến g i á c bị trương duy cho chém thành hai nửa ngươi làm sao dám trái tim của đức xuyên đều nhanh muốn từ trong lồng ngực này ra hắn dự đoán qua rất nhiều cùng trương duy chạm mặt c h ẳ n g cảnh nhưng duy chỉ có không nghĩ tới trương duy lại có có thể miễu sống đánh chết đức xuyên có thể bình tĩnh mới là lạ đáng chết khải lạc ngươi đến cùng chọc cái quái vật gì nghĩ đến cái này đức xuyên cũng không bay đầu lại lập tức chạy ra chạy trốn đồng thời hắn còn không quên công kích trương duy viễn trình đạn pháo công kích không phải đức xuyên muốn tổn thương trương duy hắn chỉ là muốn dùng thủ đoạn ngăn cản trương duy truy mình mà thôi ngây thơ trương duy viết đức xuyên một chút hiện tại mới nhớ tới chạy đã quá trễ sau đó trương duy đuổi theo luận tốc độ phi hành trương duy tốc độ phi hành là đức xuyên chừng gấp đôi không chỉ có bởi vì trương duy chiến l ư c cao cũng bởi vì trương duy cơ giáp thể tích nhỏ trọng lượng nhẹ đồng dạng động lực chuyển vận thể tích lớn trọng lượng cao chiến giáp chắc chắn không có t r ư ơ n g duy cơ giáp tốc độ nhanh rất có lớn chỗ tốt có chút tiểu nhân ưu thế chờ trương duy đuổi kịp đức xuyên thời điểm đức xuyên đã tuyệt vọng hắn không nghĩ tới trương duy cơ giáp này tốc độ phi hành vậy mà cũng có thể nhanh như vậy chờ một chút ta có chuyện muốn nói đức xuyên biết mình chạy không t h o á t về sau động lực chuyển vận tất cả đều chuyển cho lồng năng lượng hắn nghĩ đến ít nhất cũng phải ngăn t r ở trương duy một lần công kích dạng này mình mới có cơ hội sống sót trương duy nghe tới đức xuyên kêu gọi về sau vẫn thật là không có tiếp tục độc thủ lời gì vị đại nhân này ta không biết n g ư ơ i đến cùng là ai nhưng ta biết n g ư ơ i cùng đức lạp trọng công hẳn là có chút t h ù hận đúng không đức xuyên thái độ hiện tại rất tùy tâm hắn đem mình tất cả tùy tiện cùng phách lối tất cả đều thu liễm trương duy sau khi nghe nhẹ gật đầu ta có thể giúp ngài phá vỡ đức lạp trọng công ta là đức lạp trọng công trung đoàn trường ta biết đức lạp trọng công bên trong rất nhiều bí mật lúc này đức xuyên phải tận lực thể hiện ra mình tác dụng cái này thế đạo chỉ có hữu dụng người mới có tư cách còn sống người vô dụng không có giá trị lợi dụng người không có còn sống tư cách ngươi đều biết cái gì nói một chút t r ư ơ n g duy đối với đức lạp trọng công hiểu rõ chỉ giới hạn ở hải tặc giao lưu trên bình đại lưu truyền những cái kia đối với đức lạp trọng công bên trong một chút bí ẩn t r ư ơ n g duy thật đúng là cũng không rõ ràng cái này ta nói ngài có thể tha qua ta sao đức xuyên mặc dù không nghĩ hiện tại liền nói điều kiện nhưng là hắn thật sợ trương duy nghe chính mình nói ra bí mật về sau liền lập tức chém mình không tha cho nhưng là có thể để ngươi chết không phải thống khổ như vậy chương ba trăm ba mươi lăm bọn hắn cũng là hướng về phía ta đến nội tâm đức xuyên đắng chát nếu như nhớ không lầm lời này tựa như là vừa rồi hắn nói với trương duy qua đi hiện tại tốt lắm người ta đem lời này còn cho mình nếu là như vậy vậy ngươi giết ta đi đức xuyên cũng coi là q u a n côn dù sao đều là muốn chết bí mật loại vật này hắn quyết định đưa đến trong quan tài tuyệt đối sẽ không nói cho trương duy không sợ chết rất không tồi phẩm chất nếu như ngươi nói bí mật có giá trị ta có thể cân nhắc tha cho n g ư ơ i một mạng trương duy chỉ nói là có thể cân nhắc v ề phần cái này đức xuyên đến cùng có thể hay không sống vậy phải xem hắn đến cùng có giá trị gì tốt hy vọng ngài có thể nói lời giữ lời ta có thể làm ra đức lạp trọng công cao khoa học kỹ thuật ta biết đức lạp trọng công mỗi cái tiểu tinh hệ bên trong đến cùng khống chế bao nhiêu tư nguyên tình cũng biết đức lạp trọng công không có đối ngoại tuyên bố những cái kia chân quý tinh cầu tư nguyên những này đủ rồi sao không quá đủ ngươi hẳn là còn biết càng nhiều cái này nhất thời nữa khác đức xuyên vẫn thật là không biết mình hẳn phải biết chút gì t h như đức lạp trọng công tại một đoạn thời gian trước hủy diệt một k h o a tinh cầu chuyện này ngươi biết ta cái này đức xuyên đ ộ hủy đi một khoả tinh cầu loại chuyện nhỏ nhạt này đức xuyên sẽ biết cái đ ế gì nha mỗi ngày bị đức lạp trọng công hủy đi t i n h cầu nhiều đi ai biết trương duy nói là cái kia không biết vậy ngươi không có còn sống tất yếu trương duy chuẩn bị đậu thủ thức mở đầu đều dọn xong chờ một chút đại nhân ngài có thể nói kỹ càng một chút mỗi ngày bị hủy diệt t i n h cầu hơi nhiều ta thực tế có hay không biết ngài nói là cái kia trí tuệ tinh cầu thái dương hệ lam tinh cái này cho ta ngẫm lại đức xuyên có chút khẩn trương trương duy cho mấy cái này nội dung c ặ n kẽ kỳ thật đối với đức xuyên mà nói không có chút nào kỹ càng trí tuệ tinh cầu đức xuyên biết nhưng là thái dương hệ lam tinh hắn là thật không rõ ràng úc đúng rồi có phải là một đoạn thời gian trước chúng ta chủ tịch tự mình hạ lệnh lúc phát sinh sự tình người hỏi ta đâu trương duy hỏi lại đức xuyên đức lạp trọng công chủ tịch là ai rất nổi danh sao cái này ta tra một chút n g à i chờ một lát đức xuyên mặc dù mặc kệ những vật này nhưng là các đức lạp trọng công các tiểu đội hành động nhật ký đều là sẽ lên t r u y ề n loại cuộc sống này không về đức xuyên quản lý có chuyên môn người xem xét nhưng đức xuyên làm trung đoàn trưởng có quyền lợi biết những n à y tiểu đội đều đang làm cái gì dạng này có lợi cho hắn muốn điều động nhân thủ lúc có thể chuẩn xác tìm tới để đó không dùng tiểu đội lật nhật ký loại chuyện này còn rất tốn thời gian bất quá chỉ cần thuận hắn tiến vào thất lạc đại lục trước đó lật về phía trước là được chỉ cần lật đến lam tinh liền có thể đại khái mười mấy phút thời gian đức xuyên tìm tới lam tinh hai chữ sau đó hắn lập tức bắt đầu xem xét cái này không đúng không cha không biết cha xét sau đức xuyên nhìn ra chỗ không đúng đại nhân ta tìm tới liên quan tới lam tinh nhật ký ngài nghe ta nói nói nói đi trương duy thời gian rất sung túc không ngại nghe đức xuyên lại ngải lại ngại là như thế này căn cứ nhật ký ghi chép lang tinh bị chúng ta tìm tới thời điểm liền đã vỡ b ụ n g thế nhưng là ghi chép những ngày này trí tiểu đội hiện tại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên là bị người diệt khẩu diệt khẩu loại chuyện này đức xuyên thế nhưng là hiểu rất rõ chỉ có làm một chút việc không thể lộ ra ngoài về sau mới có thể xuất hiện loại tình huống này những n à y tiểu đội xác thực đều là chủ tịch phái đi ra úc ta nhớ tới đoạn thời gian kia chủ tịch tính tình rất táo bạo hẳn là bởi vì hắn không có hoàn thành đại hoàng tử bàn giao sự tình đức xuyên đầu cũng không cần thông qua nhật ký hắn có thể liên tưởng ra rất nhiều chuyện những cái kia bị phái đi ra tiểu đội vì sao lại bị diệt khẩu khẳng định là đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài cũng có lẽ là biết liên quan tới đại hoàng tử bí mật cho nên nhất định phải bị diệt khẩu bất quá từ đức lạp trọng công chủ tịch biểu hiện đến xem những người này hẳn là không có hoàn thành đại hoàng tử bàn giao nhiệm vụ cho nên mới bị phẫn nộ chủ tịch cho giết chết kỳ thật đức xuyên đoán sai đức lạp trọng công chủ tịch nhưng thật ra là sợ những n à y tiểu đội người tiết lộ phong thành nếu để cho đại hoàng tử biết lam tin không có vỡ là mình về sau làm cho người ta bổ đao đến lúc đó không may coi như là chính h ắ n chính là bởi vì như thế những n à y tiểu đội mới bị diệt khẩu đại hoàng tử đức lạp trọng công cùng cơ giới tộc đại hoàng tử là quan hệ như thế nào trương vi cảm thấy muốn bị mình nhớ thương người lại nhiều một cái chỉ bất quá cái này đại hoàng tử vì cái gì xuất quỷ n h ậ p t h ầ n trương vi cùng chuyện của khải bố bên trong có cái này đại hoàng tử cùng đức lạp trọng công ở giữa sự t ì n h còn có cái này đại hoàng tử không có có quan hệ gì đức lạp trọng công muốn trèo lên đại hoàng tử cho nên đại hoàng tử b à n giao sự t ì n h chúng ta đều sẽ nghiêm túc hoàn thành chuyện lần này cũng là đại hoàng tử ở sau lưng sai sự muốn làm chó thế nhưng là người ta không có thèm đúng không trong lòng đức xuyên có chút khó chịu nhưng hắn vẫn là gật đầu nói có thể nói như vậy khó chịu mất dấu mệnh đức xuyên lựa chọn khó chịu đi việc này ta biết còn có n、no、ó bí mật của hắn sao cái này bằng không ngài nhắc lại ta một chút đức xuyên thử thăm dò mở miệng không thể nhắc nhở đã không có thời gian cái gì không có thời gian đức xuyên bị trương duy lý do thoái thác cho kiếm không ra ngươi cho rằng đây là đan g cà phê internet lên máy bay đâu t h ứ ế mất có người khác đến so các ngươi có ý nghĩ người à, đức xuyên cũng không có cảm giác được có người tiếp cận trinh sát hạch o tâm cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện nhưng mà còn không đợi hắn hiểu rõ trương duy đã độc thủ nên biết đều đã biết vậy cái này đức xuyên liền có thể đi chết nhất đao lưỡng đoạn không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn đức xuyên đều không biết mình là chết như thế nào bởi vì trương duy đã lặng lẽ sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa trinh sát hạch o tâm bởi vì trương duy chiến lược tăng lên thô sơ giản lược trinh sát tăng lên tới gần trăm vạn cây số tinh tế trinh sát phạm vi đều đạt tới mười cây số loại này chiến lược nghiền ép tình hồ dưới đức xuyên có thời gian phản ứng mới là quái sự bọn gia hỏa này không phải đức lạp trọng công người bọn hắn cũng là hướng về phía ta đến trương duy có chút không quá xác định bất quá những người này điều khiển cơ g i á p nhìn qua đều có ít đồ so hai cái này đức lạp trọng công trung đoàn trưởng mạnh hơn không ít có phải là tới tin ta đi qua nhìn một chút liền biết đúng như đ á i lăng nói lấy trương duy hiện tại chiến l ự c không có gì đáng sợ đối diện xuất hiện chiến giáp số lượng mặc dù không ít nhưng còn xa xa không đạt được vây công hiệu quả đã có thể xác định mình bất tử kia còn sợ c á i rắm ớ i xuất hiện những người này trên tân trang bị đều rất xa hoa nếu là bọn hắn không thể hảo hảo nói chuyện vừa bận đem bọn hắn đều cho đoạn bọn g i a hỏa này trên thân hẳn là đều có không ít khoang chứa hàng đi nếu có thể được đến một chút lớn dung lượng khoang chứa hàng trương duy cùng đái lăng còn có thể tại đây thất lạc đại lục lưu lại một đoạn thời gian chương ba trăm ba mươi sáu xuyên khải cùng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu xuyên khải cùng khi trương duy hướng về đối phương tiến lên thời điểm đối phương kỳ thật cũng ở hướng trương duy bên này tiến lên bởi vì bọn hắn đã sớm phát hiện trương duy xuyên khải gia tộc những người tuổi trẻ này chiến rắc bên trong lắp đặt trinh sát hạch tâm,、so, tâm cao cấp hơn bọn hắn chiến giáp chiến lược mặc dù so ra kém trương duy nhưng là trinh sát hạch o tâm tính năng so trương duy mạnh cùng là truyền thuyết cấp trang bị cũng là có khoảng cách mà lại cái t r ê n l ệ n h này còn không nhỏ trương duy là dựa vào chiến lược mới có thể thu được trăm vạn cây số trinh sát pha bi nhưng là những n à y xuyên khải gia tộc người không phải dựa vào chiến lược đến để thăng trinh sát pha bi bọn hắn lắp đặt hạch o tâm vốn là có thể trinh sát đến trăm vạn cây số bên trong hết thảy đương nhiên cũng chỉ là thô sơ giản lược trinh sát nếu là tinh tế trinh sát có thể đạt tới dạng này pha bi vậy thì có điểm n g tiên a hắn cũng đang tại hướng chúng ta nơi này nhanh chóng tiến lên chẳng lẽ hắn đã phát hiện chúng ta xuyên khải trong gia tộc một vị nhìn c h ầ m c h ầ m vào trinh sát hình tượng người đột nhiên ngạc nhiên mở miệng nghe nói lời này lập tức có người phản bác không có khả năng chúng ta lắp đặt chính là mới nhất nghiên cứu ra được trinh sát hạch tâm ngươi đừng nói với ta hắn cũng có hắn có thể có được s á t suất không lớn bởi vì bọn hắn lắp đặt loại này trinh sát hạch tâm chỉ cung cấp cho cơ giới tộc quân đội căn bản còn không có tại dân gian liều truyền ra dân gian dùng đồ vật đều là đào thải mấy đời sản phẩm loại vật này bọn hắn làm ra đều rất tốn sức chưa duy cái này bị đức lạp trọng công truy sát giá hỏa làm sao có thể có được có lẽ là t r ù n g hợp đã tìm tới hắn sự tình liền dễ làm đi thôi xuyên khải gia tộc bên này người dẫn đầu làm ra quyết định bọn hắn cũng ở lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận trương duy tại song phương đều có ý tình hùng d ư ớ i giữa bọn hắn khoảng cách tại cực tốc r u ngắn gia hỏa này tốc độ thật nhanh trong bản chiến lực tốc độ không nhanh mới kỳ quái kỳ thật đây là trương duy hám lại tốc độ đồng thời không có kích hoạt tướng tinh hồn nếu như kích hoạt tướng tinh hồn tốc độ của trương duy còn muốn tăng lên gấp đôi đến lúc đó hắn khả năng liền thật hóa thân thành đu linh bình thường chiến giáp muốn bắt được trương duy di động quỹ tích đều tốt sức nếu như không có một điểm am hiểu đồ vật hắn có thể trốn qua đức l à m trọng công truy sát có thể bị chúng ta xuyên khải gia tộc coi trọng chờ một chút các người đều mở ra cái khác miệng ta đến cùng hắn thương lượng người dẫn đầu đối cái khác người mở miệng hắn những minh đệ này đều là hạng ư ờ i tâm cao khí ngạo đối với bọn gia hỏa này người dẫn đầu rất hiểu rõ nếu có cùng bọn hắn không sai biệt lắm ra thế bọn hắn sẽ khiêm tốn sẽ n h ò nhã lễ đ ộ đối mặt trương duy dạng này lục bình không dễ trông cậy và o bọn hắn sẽ tôn trọng trương duy là không thể nào cho nên còn là mình mở miệng thương lượng tương đối ổ thỏa không thể trông cậy vào những người này không ai có ý kiến tất cả mọi người gật đầu đồng ý rất nhanh song phương chạm mặt tại khoảng cách còn có ngàn mét thời điểm trương duy chủ động dừng lại bất quá xuyên khải gia tộc bọn gia hỏa này không hẳn có dừng lại đối diện bằng hữu ngươi tốt ngươi là ai trương duy tay cầm chiến liêm lạnh lùng mở miệng ta đến từ xuyên khải gia tộc ta gọi xuyên khải c u ồ n g ngươi đây xuyên khải c u ồ n g mở miệng ngữ khí còn rất bình thản có thể lấy c u ồ n g cái chữ này khi tên chính mình có thể thấy được cái này xuyên khải c u ồ n g tại xuyên khải nhà địa vị không thấp trương duy có như vậy một tí xíu kinh ngạc bọn gia hỏa này ngay cả mình là ai cũng không biết Cũng đúng đức lạp trọng công người cũng không biết mình đến cùng là ai ta gọi trương duy các ngươi tìm ta có việc trương duy báo lên tên chính mình trừ bại lộ lam tinh đoàn hải t ặ g tình huống khác hạ trương duy căn bản cũng không thèm che giấu tình huống của mình không biết sau lưng ngươi nhưng có cái gì thế lực c h ẻ o chống ngươi ngươi đừng hiểu lầm chúng ta là mang theo thiện ý tới tiếp xúc ngươi xuyên khải c u â n cũng có chút ngoài ý m u ố n trương duy nghe tới hắn đến từ xuyên khải gia tộc vậy mà không có bất kỳ cái gì tâm tình chật trơn ngược lại là có chút không kiên nhẫn xuyên khải gia tộc là cái thứ gì trương duy căn bản cũng không biết cái này còn có thể trông cậy vào hắn có tâm tình gì ba động không có đã là như vậy không bằng ngươi tham gia với chúng ta xuyên khải gia tộc như thế nào ta biết đức lạp trọng công làm có ngươi chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta xuyên khải gia tộc đức lạp trọng công liền cũng không dám lại gây sự với ngươi không được trương duy trả lời rất ngắn gọn trương duy đúng không ngươi cũng đã biết ngươi cự tuyệt chính là cái gì xuyên khải cùng còn chưa mở miệng liền có người nhịn không được cho ngươi mặt mũi nói là để ngươi gia nhập gia tộc xuyên khải nếu là không cho ngươi mặt trực tiếp liền nói cho ngươi biết đến cho ta xuyên khải gia tộc khi chó liền cái này ngươi còn muốn mang ơn mới được nhưng mà trương duy không chỉ có không có mang ơn lại còn dám cự tuyệt cái này có thể nhẫn ta có phải là nói cho các ngươi biết để các ngươi không nên mở miệng xuyên khải cùng nhìn hằm hằm người nói chuyện nhưng hắn mở miệng tại xuyên khải cùng gian rẽ về sau nói chuyện người kia không dám lên tiếng xuyên khải cùng có thể làm chuyến này người dẫn đầu hắn tự nhiên là bọn hắn trong những người này thực lực cường đại nhất không chỉ có có được tốt nhất trang bị còn có mạnh hơn bọn hắn năng lực chiến đấu bọn g i a hỏa này đều là bị xuyên khải c u ồ n g đánh phục g i a hỏa căn bản không dám cùng xuyên khải c u ồ n g tới cứng các ngươi tất cả đều tại nguyên chỗ lợi không có mệnh lệnh của ta không cho phép tới gần không cho phép dùng trinh sát h o ạ c h tâm xem xét nghe rõ chưa lần nữa miệng giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí là một đám người nao nhao mở miệng bọn hắn biết xuyên khải c u ồ n g đây là thật sự tức giận bằng hữu chúng ta không bằng đơn độc tâm sự như thế nào khi xuyên khải c u ồ n đối mặt trương duy thời điểm ngữ khí của hắn trở nên nhu hòa rất nhiều một điểm cường thế cảm giác cũng chưa có có thể trương duy không phải loại kia bất cận nhân tình cơ giới tộc quá to lớn muốn đem toàn bộ cơ giới tộc cho hủy diệt trương duy cho rằng lấy năng lực của chính mình chỉ sợ trong thời gian ngắn là không cách nào hoàn thành mà lại cùng trương duy có thủ chính là đức lạp trọng công là cơ giới tộc hoàng tộc khải bố bên kia lật lọc liền không nói đại hoàng tử phái người diệt làm tinh đây là to như trời thủ không cách nào tha thứ cho nên đức lạp trọng công muốn chết cơ giới tộc hoàng tộc bởi vì khải bố cùng đại hoàng tử nguyên nhân cũng phải bị diệt còn thừa cơ giới tộc vậy phải xem đái lăng muốn làm thế nào đái lăng là trương duy tán thành bằng hữu nếu là đái lăng có cần hắn sẽ giút đái lăng diệt cơ giới tộc nếu như đái lăng không nghĩ diệt đi toàn bộ cơ giới tộc như vậy cùng một chút cơ giới tộc có chút vãng lai、like、cũng là rất không tệ phải thừa nhận chính là cơ giới tộc nắm giữ khoa học kỹ thuật sát thực mạnh phi thường cái này xuyên khải c u â n đã biểu đạt ra thiện ý trương duy tự nhiên không ngại cùng hắn tiếp xúc một chút vũ trụ quá lớn nhiều cái bằng hữu nhiều con đường t ố t vậy bên này mời xuyên khải c u â n làm ra một cái tư thế x i n mời h i ệ n nhiên hắn không nghĩ để cho mình cùng trương duy ở giữa nói chuyện bị người khác nghe tới về phần những người này có thể hay không nghe theo xuyên khải quồng vậy thì không phải là trương duy hẳn là nhọc lòng sự tình đó là chuyện của xuyên khải quồng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy uống xong nước tiểu ngựa thổi như bức cũng không dám như thế thổi t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy uống xong nước tiểu ngựa thổi như bức cũng không dám như thế thổi đi thôi trương duy bình thản mở miệng sau đó đầu tiên hành động xuyên khải cùng cùng sau lưng trương duy xuyên khải cùng tại sao lại đối với trương duy như thế bởi vì xuyên khải cùng có thể cảm giác được người khác chỗ không cảm giác được đồ vật mặc dù chính hắn cảm giác được đồ vật rất nghe rợn cả người nhưng là xuyên khải cùng tin tưởng mình cảm giác hắn cảm giác được cái gì tại trực diện trương duy thời điểm mặc dù không có cùng trương duy động thủ một lần trương duy cũng không có biểu hiện ra cái gì để、ý. nhưng là xuyên khải cồn g cảm giác được nếu là độc thủ mình bao quát mình mang đến những người này tất cả đều sẽ chết loại trực giác này đã cứu xuyên khải c ù n g rất nhiều lần cho nên hắn tin tưởng mình cảm giác được chính là bởi vì như thế xuyên khải c ù n g mới có thể biểu hiện như thế nho nhã lễ độ thậm chí đã mang theo một chút hèn ngọt dưới sự dẫn dắt của trương duy bọn hắn rời xa xuyên khải gia tộc những người kia tại khoảng cách đạt tới sáu bảy cây số thời điểm trương duy ngừng lại xa như vậy hẳn là có thể đi trương duy mình đối với những chuyện này không quan tâm cho nên hỏi xuyên khải cồn một tiếng có thể xuyên khải cùng đối với trương duy lật đầu hắn không biết những tên kia có thể hay không trinh sát bọn hắn nơi này bất quá coi như bọn hắn trinh sát cũng không có gì xuyên khải cùng chiến rắc trên có phản trinh sát hạch tâm có thể ngăn cản người khác trinh sát chí ít tại đây loại k h o á n g cách h ạ vô luận cái gì phẩm chất trinh sát hạch tâm cũng chỉ có thể làm được nhìn thấy bọn họ ở đây cùng một chỗ hình tượng không cách nào trinh sát đến bọn hắn nội dung nói chuyện vàng hữu ngươi không nguyện ý gia nhập gia tộc x u y n khải là sợ x u y n khải gia tộc hạn chế tự do của ngươi đi ngươi đoán rất chuẩn gặp được ngươi trước đó ta cũng là cái thiên tiêu ta cũng cảm giác gia tộc tồn tại hạn chế tự do của ta rất nhiều chuyện đều muốn nghe gia tộc rất phiền cho nên ta có thể hiểu được ngươi xuyên khải còn vẫn là thật biết nói chuyện những lời này nói xuống trực tiếp đem hắn mình bạch đến cùng trương duy một p h e p cánh trương duy mặc dù biết cái này trên cơ bản chính là một loại thỏa t h u ậ t nhưng phải thừa nhận còn rất hưởng thụ cho nên ngươi đơn độc tìm ta là muốn trò chuyện cái gì chúng ta r ứ t bỏ gia tộc không nói ta muốn để ngươi trở thành ta bằng hữu chân chính ngươi cảm giác như thế nào mặc dù không biết ngươi là thế nào nghĩ nhưng khi ta thấy lúc đến ngươi liền cảm giác có thể cùng ngươi hợp chúng ta khẳng định có thể trở thành tốt lắm bằng hữu đương nhiên coi như ngươi không đồng ý ta người bạn này ta cũng coi ngươi là bạn ngươi có gì cần đều có thể nói với ta chúng ta xuyên khải gia tộc trên trời khải tình tại toàn bộ cơ giới tộc vẫn còn có chút năng lượng xuyên khải còn biểu hiện có chút chân thành mặc dù hắn là bởi vì cảm giác được trương duy có thể nhẹ nhõm diệt chính mình mới làm ra loại này quyết định nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả hắn muốn cùng trương duy trở thành bằng h ư u loại tốt nhất kia bằng h ư u tốt nhất là trương duy đời này cũng sẽ không sinh ra muốn giết hắn loại kia ý nghĩ bằng hữu lần này trương duy là thật có chút sẽ không người này làm sao ngay thẳng như vậy sao ê người, người, người, người, người, người bình thường phản ứng đầu tiên là người này khẳng định có bệnh thứ hai phản ứng là người này khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích trương duy mặc dù không phải người bình thường nhưng là cảnh giác ta biết nói như vậy khẳng định là có chút đường đột nhưng cái này sẽ là của ta ý nghĩ người xác định sao ta không chỉ có cùng đức lạp trọng công có thủ a còn có ai lần này đến phiên xuyên khải quần ngoài ý mớn đức lạp trọng công mặc dù không phải cái gì đáng nhắc tới đối thủ nhưng là xem như cái quái vật khổng lồ sau lưng trương duy không có nó sức mạnh của hắn một mình đối mặt đức lạp trọng công đã rất châu chó nếu là còn có cái này trọng lượng cấp tiểu nhân kia trương duy coi như n h ư bức đại phát cơ giới tộc hoàng tộc đại hoàng tử trương duy chi tiết mở miệng xuyên khải quần bị giật mình kêu lên ai hoàng tộc đại hoàng tử hẳn là còn có một cái hoàng tử hắn gọi khải bố cụ thể là mấy hoàng tử ta không biết xuyên khải c u ầ n sẽ không làm cơ giới tộc bên trong đại gia tộc hoàng tộc sự t ì n h xuyên khải c u ầ n đương nhiên là có hiểu biết đại hoàng tử cùng khải bố ở giữa ân đoán tình cựu hắn đều có nghe nói qua bất quá không phải nói khải bố đã bị đại hoàng tử cho đào thải sao chẳng lẽ hắn còn sống đây chính là một cái lớn tin tức chờ một chút đây không phải mấu chốt của vấn đề mấu chốt của vấn đề là trương duy làm sao có thể đồng thời đắc tội hai vị hoàng tử đâu không chỉ có đắc tội còn có thể sống thật ố t điều này nói do cái gì điều này nói do mình cảm giác không có sai trương duy là cái có đại năng lực g i a hỏa ngươi nếu là trở thành bằng hữu của ta về sau khẳng định sẽ đối mặt bọn hắn vì để tránh cho ngươi đến lúc đó hối hận ngươi bây giờ có thể mang theo bọn hắn rời đi trương duy muốn để xuyên khải quân biết khó mà lui hắn phải tìm bằng hữu là đái lăng loại này cùng cơ giới tộc hoàng tộc có thù hận bằng hữu có giống nhau định nhân giữa bằng hữu mới có đầy đủ lợi ích trói buộc chung một chỗ ai nói ta sẽ hối hận xuyên khải quân hỏi lại ngươi không sợ trương duy phi thường ngoài ý muốn đội thanh bình thường cơ giới tộc nghe tới trương duy lời này đoán chừng sẽ bị bị hụ tạ giấy đều cho nước tiểu đ cái này liền đi theo cổ đại ngươi cùng một cái tiểu thế ra đời thứ hai nói mình muốn chơi chết hoàng đế đương triều hai đứa con trai một dạng thậm chí cuối cùng còn muốn đem hoàng đế giết chết lời này ai nghe không sợ ta có cái gì tốt sợ nếu như đứng tại gia tộc trên lập trường ta khẳng định sẽ lui nhưng ta hiện tại đại biểu không phải gia tộc mà là chính ta xuyên khải cùng biểu hiện phi thường kiên cường ngươi là thật không sợ vẫn là đang d ạ p ở kiên cường chư ơ n g duy nhưng thật ra là muốn nói trang bức hai chữ này bất quá lời đến khỏe miệng lại cho thu hồi đi người không quen thuộc ở giữa ở trước mặt nói loại lời này sẽ để cho người ngộ nhận là trả phúng cái này xuyên khải quân g vẫn có chút ý tứ có thể không làm cho đối phương hiểu lầm vẫn là không hiểu lầm tốt ta thật không sợ người biết tên của ta vì cái gì có một cái cuồng chữ sao bởi vì ta từ nhỏ thật phi thường cuồng đi theo ta trong những người này không có bằng hữu của ta bọn hắn chỉ là bị ta đánh sợ cho nên mới nghe lời của ta nói những cái này thời điểm xuyên khải quân g rất tự ngạo dạng này a vậy ta nếu là nói về sau ta sẽ diệt toàn bộ hoàng tộc đâu trương duy lại bắt đầu phóng đại chiêu hắn sẽ không tin dọa không đi cái này xuyên khải quân cũng chính là xuyên khải quần hiện tại là cùng chiến giáp hợp thể trạng thái nếu không nghe lời này tuyệt đối mí mắt của loạn diệt toàn bộ hoàng tộc lời này thật đúng là dám nói a bao nhiêu đại thế gia liên hợp lại cũng không dám nói loại lời này uống xong nước tiểu ngựa thổi như bức cũng không dám như thế thổi hoàng tộc kia là có thể nói diệt liền diệt sao đại thế gia mặc dù cũng đều nuôi dưỡng mình bạo lực cơ cấu nhưng lại bạo lực cũng không có hoàng tộc trưởng quản bạo lực cơ cấu mạnh chương ba trăm ba mươi tám quần ca người nghiêm túc sao chương ba trăm ba mươi tám quần ca người nghiêm túc sao lại nói hoàng tộc n ắ m trong tay chiến hạm là cái khác đại thế gia cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn mà lại hoàng tộc còn có tận thế thành lũy kia là ngưng tụ cơ giới tộc tất cả công nghệ cao hạch tâm pháo đài chiến tranh chỉ cần có cái này thành lũy tại liền không người nào dám không phục tùng hoàng tộc quả thúc nếu không thật sự cho rằng những n à y đại thế gia cam tâm nghe hoàng tộc sao muốn tự lập làm v ương nhiều người đi đã từng nghĩ như vậy qua từng làm như thế người hết thầy đều không biết ném mấy lần thay mặc dù xuyên khải còn muốn cực lực phủ định nhưng hắn vậy mà cảm giác trương duy nói đều là nói thật hơn nữa còn có rất lớn có thể sẽ thành công xuyên khải quân cảm giác không phải mình điên rồi chính là thế giới này điên rồi vì sao lại có cảm giác như vậy đâu không có bất kỳ cái gì nguyên do chính là đơn thuần cảm giác như vậy vấn đề đến hiện tại loại cảm giác này mình còn có thể tin tưởng sao ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc như thế kích thích sao xuyên khải quân vẫn là quyết định tin tưởng mình cảm giác đi theo cảm giác đi chuyện gì cũng chưa có ngươi thật đúng là có điểm c ù n g a cái này còn không sợ còn rất hưng phấn trương duy không thể không một lần nữa dò xét cái này xuyên khải quân gia hòa này thật có chút ý tứ đương nhiên như thế chuyện kích thích vô luận có thể thành hay không đều có thể tại cái vũ trụ này bên trong lưu lại danh h à o của mình nếu có thể thành công ta chẳng phải trở thành tòng l o n g c h i thần ai nói ta muốn làm hoàng đế cái gì người không làm hoàng đế vì sao muốn tiêu diệt hoàng tộc xuyên khải cùng đều tại ảo tưởng tương lai bản thiết kế kết quả trương duy đến một câu hắn không làm hoàng đế như vậy vấn đề đến d i ệ t hoàng tộc còn không muốn làm hoàng đế vậy ngươi diệt hoàng tộc ý nghĩa ở đâu bởi vì hoàng tộc diệt tinh cầu của ta kia là nhà của ta bọn hắn diệt nhà của ta ta liền diệt cả nhà của hắn có m a bệnh sao nói hình như thật đúng là không có ma bệnh xuyên khải c u â n nghĩ nghĩ s a u cho ra đáp án mặc dù luôn cảm thấy có chỗ nào có hay không đúng nhưng nghe cũng rất có đạo lý muốn nói giảng đạo lý việc này thật đúng là không người là người nước hoa đối thủ thật nếu gặp phải đối thủ người nước hoa sẽ còn một điểm công phu về cướp cái này chẳng phải thành ngươi nếu là có ý nghĩ cùng ta làm một trận ngươi người bạn này ta liền nhận hạng tốt k i a liền quyết định bất quá ta chỉ đại biểu c h í n h ta c h í n h ta thế nào đều được đừng đem chúng ta cái này rất lớn một cái gia tộc đều giết c h ế c cầu hoa không kịp người nhà ta hiểu trương duy đối với xuyên khải c u â n gật g đầu xuyên khải c u â n muốn thật mang theo toàn bộ xuyên khải nhà cùng hắn lẫn bảo trương duy còn không vui lòng đâu xuyên khải c u â n chính là xuyên khải nhà một tên tiểu bối nói chuyện phân l ư ợ n g có hạn căn bản đại biểu không được không nói trương duy cũng thật không cần đại thế g i a hỗ trợ sau lưng trương duy lại không phải thật không có thế lực còn có số lớn người nước hoa sống đây này chờ d i ệ t cơ giới tổ hoàng tộc về sau để người nước hoa tại trong vũ trụ thành lập một cái to lớn hoa quốc nghĩ đến đây cái hình tượng liền đáp ý về phần để trương duy làm lãnh đạo người vậy vẫn là đừng trương duy không cảm thấy mình có cái kia lâu ó c cũng không nguyện ý lãng phí loại kia tinh lực hắn chỉ cần làm được ta vô địch các ngươi tùy ý là tốt rồi nhọc lòng sự tình vẫn là giao cho những cái kia nguyện ý nhọc lòng người tương đối tốt hoa không kịp người nhà h ả o thơ đổi thành người khác khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng huynh đệ của ta quả nhiên không phải người bình thường xuyên khải cùng hướng trương duy xích lại gần hắn biết trương duy đã nói đã nhận hạ hắn người bạn này kia liền sẽ không đánh lén mình đều là người làm đại sự điểm này cách cục còn có thể không có ừng hiện tại ngươi có thể nói thật cho ta ngươi vì sao lại chủ động tiếp cận ta trương d u hỏi ra trong lòng nghi vấn muốn nói gì vừa thấy đã yêu h ậ t gặp nhau trễ loại hình trương duy vậy mới không tin chờ một chút trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi chiến giáp này là cái gì chiến lược có phải hay không chúng ta cùng tiến lên đều không đủ ngươi một cái tay chặt xuyên khải cùng lúc này cũng tương đối có thể thoải mái như là đã quyết định muốn cùng trương duy h ả o h ả o ở chúng h ả o h ả o hôn k i a liền không thể câu nệ mình thật muốn làm như vậy mình c ó chịu trương duy cũng sẽ tương đối khó thụ chỉ cần phóng thích chân ngã để bằng hưu tiếp nhận chân chính mình k i a hữu nghị mới có thể dài lâu nếu như không thể tiếp nhận tia liền nhắc phách l ơ tán không hợp người hướng d ắ n hướng một khối góp kia là sẽ xảy ra vấn đề lớn ngươi làm sao thấy được các ngươi bọn g i a hòa này giống như còn thật sự không đủ ta một cái tay chặt chương duy rất xác định trả lời ta liền nói ta cảm giác không sai mà ta nói với ngươi gia tộc để cho ta tới tiếp xúc ngươi chủ nếu là bởi vì đại hoàng tử bọn hắn muốn biết ngươi cùng đại hoàng tử đến cùng là quan hệ như thế nào cũng là thật muốn lôi kéo ngươi vì nhà chúng ta làm việc ta lúc đầu cũng là dự định làm như vậy thế nhưng là khi ta nhìn lúc đến ngươi ta cảm giác tê cả ra đầu ngươi thật giống như tùy tiện liền có thể chém chết ta Ta loại cảm giác cảm này đúng ã đã cứu ta r ấ a ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra cảm giác của ta từ chưa từng đi ra sai xuyên khải quân rất nghiêm túc trả lời việc này không qua loa được thật đúng là một cái không sai năng lực ca xuyên khải quân loại năng lực này không chỉ có đối với hắn mình hữu dụng đối với bên người hắn người cũng rất dùng nhưng điều kiện tiên quyết là bên người hắn người muốn tuyệt đối tin tưởng hắn mới được đây là trọng điểm sao trọng điểm chẳng lẽ không phải là ta đối với ngươi thẳng thắn mà ngươi sẽ cảm động ta thẳng thắn sao x u cắt tị hung nhân c h i thường tình coi như chúng ta không thể trở thành bằng hữu ta cũng sẽ không dễ dàng cùng ngươi trở thành định nhân bây giờ có thể nhiều một người bạn rất tốt hắc ta cũng là cảm giác này h ả o huynh đệ ngươi bây giờ có gì cần đồ vật không ta mặc dù không thể đại biểu xuyên khải gia tộc nhưng chính ta có thể làm đến sự tình cũng rất nhiều các ngươi chiến g á p bên trong đều mang khoang chứa hàng đầu đi đều mang đâu a mà lại không chỉ một ta cần khoang chứa hàng nội bộ không gian càng lớn càng tốt tốt nhất đem hàng của bọn của các ngươi khoang thuyền tất cả đều lấy tới trương duy đưa ra mình ý nghĩ hắn không có bức bách xuyên khải cùng làm cái gì có thể làm đến cái dạng gì muốn xem năng lực của xuyên khải cùng giao cho ta trở lấy nói xong xuyên khải cùng quay đầu bước đi chờ xuyên khải cùng trở lại xuyên khải nhà trận doanh bên này thời điểm hắn không đợi người khác hỏi cái gì liền lập tức mở miệng các ngươi đem các ngươi chiến g á p bên trong tất cả khoang chứa hàng đều lưu lại sau đó các ngươi liền có thể đi trở về nói cho những lao ra ngoài kia ta trong thời gian ngắn sẽ không trở về vừa mới bị kia、yeah, sau này sẽ là ta xuyên khải c u ầ n huynh đệ nếu ai dám đối với hắn động ý đồ xấu cẩn thận ta chơi chết hắn cái này q u n g c a ngươi nghiêm túc sao chương 339, c ù n g trung trí hướng huynh đệ chương 339, c ù n g trung trí hướng huynh đệ đi theo xuyên khải c u ầ n cùng đi những người này tất cả đều lần rồi đi theo người ta mới trôi qua đơn hàn h u y n bao lâu thời gian a cái này liền trở thành người ta huynh đệ bất quá huynh đệ liền huynh đệ đi ngươi để chúng ta đem khoang chứa hàng đều lưu lại làm ấy cái ý tứ nha các ngươi nhìn ta là rất không chăm chú dáng vẻ á xuyên khải c u ồ n g hỏi n g ư ợ c một câu cái này thế nhưng là hàng của bọn ta khoang thuyền để bọn hắn trở về có thể nhưng để bọn hắn lưu lại khoang chứa hàng bọn họ đây cần một cái giải thích hợp lý c h i ế n h ắ i c khoang chứa hàng bên trong đồ vật cũng không phải gia tộc tài sản mà là chính bọn hắn cái này liền phải thật tốt nói một chút ngươi thực lực của xuyên khải c u ồ n g s á t thực mạnh hơn chúng ta nhưng ngươi cũng không thể cầm đồ vật của ngươi chỉ cần các ngươi lưu lại khoang chứa hàng đem đồ vật của các ngươi đều dọn dẹp một chút đặt ở một người nơi đó hôm nay lấy hàng của bọn của các ngươi khoan g thuyền, coi như ta xuyên khải cuồng thiếu một món nợ ân tình của các ngươi. Cuồng ta, chúng ta đều là người một nhà, nói nhân tình gì không ân tình. ngươi có nhu cầu, chúng ta phối hợp là được rồi, đúng không? đúng đúng đúng. nghe tới xuyên khải cuồng đáp ứng thiếu một món nợ ân tình của bọn hắn, lần này đám người này đều biểu hiện ra phi thường nguyện ý khoang chứa hàng thứ này không có bao nhiêu giá trị, bọn hắn về đến gia tộc về sau một lần nữa thỉnh cầu một cái là tốt rồi. nhưng là người của xuyên khải cuồng tình cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có được. loại chuyện tốt này, ai có thể không đáp ứng. không dùng xuyên khải c u ồ n g nói tiếp cái gì một nhóm người này bắt đầu nhanh chóng thu lại đồ vật đến bọn hắn chiến r i á p bên trong muốn cũng không có mang quá nhiều đồ vật một người khoang chứa hàng đủ để chứa đ ư ợ c tất cả còn lại tám khoang chứa hàng tất cả đều bị xuyên khải c u ồ n g đóng gói mang đi khi xuyên khải c u ồ n g mang theo tám khoang chứa hàng đi tìm trương duy thời điểm xuyên khải gia tộc còn lại những người kia tập thể trở về bọn hắn đều là xuyên khải gia tộc công tử ca trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất t r ô n g thoại vào chính bọn hắn đến đào tinh mạch kia là nghĩ cùng đừng nghị sự tỉnh cho nên không đi làm cái gì đi theo xuyên khải quần khi theo đội a huynh đệ làm ra tám khoang chứa hàng đủ không xuyên khải cùng trở lại bên người trương duy đem tám khoang chứa hàng thả trên mặt đất có thể bị xuyên khải gia tộc công tử ca sử dụng khoang chứa hàng tự nhiên không phải món hàng tầm thường những hàng này trong khoang tuyển bộ dung lượng so trương duy những cái kia khoang chứa hàng đều muốn to con chừng gấp đôi mà khoang chứa hàng bản thân cũng sẽ không chiếm dụng quá lớn địa phương trương duy hết sức hài lòng có thể có thể chứa không ít thứ ta làm nhiều như vậy khoang chứa hàng muốn chứa thứ gì xuyên khải cùng tứ phương mà trông không hẳn có phát hiện kể bên này tồn tại vật có giá trị đi theo ta trương duy không có giải thích loại sự tình này coi như trương duy nói chỉ sợ xuyên khải quần cũng, cũng sẽ không tin tưởng chẳng lẽ nói với hắn những thứ này quang chứa hàng đều là dùng để chở tinh hạch thật làm tinh hạch là rau cải c h ẳ n g sao rất nhiều chuyện chỉ có tận mắt thấy mới có thể tin tưởng xuyên khải quần không có cảm giác được trương duy có ác ý cho nên cũng không hỏi nhiều theo ở sau l ư n g trương duy hướng trương duy lúc đến phương hướng bay đi đại ca n g ư ơ i đây là đảo bao nhiêu cái hô a theo ở sau l ư n g trương duy xuyên khải quần nhịn không được kinh hô hắn biết trương duy tại thất lạc đại lục ở bên trên đảo hố nhưng không biết trương duy đảo nhiều như vậy cái này to to nhỏ nhỏ cộng lại đều có bao nhiêu cái đến mức xuyên khải c u ầ n đối với trương duy s ư n g hô đều thay đổi không rõ ràng bất quá những n à y địa động không phải ta đảo không phải ngươi đó là ai cái này thất lạc đại lục cơ bản đều đã bị thanh h ù n g cái này chăm cây số phạm vi bên trong xuyên khải c u ầ n liền không nhìn thấy cái khác vật sống lập tức ngươi liền biết không bao lâu trương duy mang theo xuyên khải c u ầ n đi tới đ á i lăng đảo cái cuối cùng địa động lúc này trương duy từ trên trời hạ xuống mặt đất xuyên khải quần theo ở sau lưng trương duy không đợi xuyên khải quần mở miệng mọi t h a n trương duy liền phóng ra đáy lăng đ ộ n mợ khi xuyên khải cùng nhìn lúc đến đ á i lăng nhìn không được lần nữa kinh hô lần này là thật vô cùng vô cùng c h ấ n kinh những tim đều nhanh mấy cái nhịp điệu cái chủng loại kia trương duy đều biết đ á i lăng là vương chủng xuyên khải cùng cái này tiếp nhận cơ giới tộc chính quy giáo dục g i á hỏa làm sao có thể không biết đâu vương vương chủng đại ca đây là vương chủng vẫn là mẹ nó một cái rất lớn vương chủng đ á i lăng những ngày này nhưng không có nhàn rỗi an tinh hoạch an triển l ế n giáp nằm dạp trên mặt đất thân thể cao độ đều đạt tới hơn bảy mươi m thân dài càng là đã sớm siêu trăm m loại này cấp bậc vương chủng đã có thể sẽ rách xuyên khải c u ồ n g chiến giáp mặc dù vương chủng không phải cái vũ trụ này bên trong hoàn mỹ nhất sinh vật nhưng là người ta tiến hóa vô số cái kỷ nguyên cũng sớm đã tiến hóa đến chủng tộc cực h ạ n tốc độ phát triển nhanh là tất nhiên tựa như là nhân loại nếu quả thật đem nao vực hai phát thành công nhân loại cũng sẽ đi vào tiến hóa chi lộ tương lai có lẽ sẽ s o chủng tộc còn cường đại hơn đây là đ á i lăng huynh đệ của ta cũng như là ngươi h u n h đệ đài lăng đây là xuyên khải quần cơ giới tộc xuyên khải gia tộc ngươi nghe nói qua sao ta dù sao là chưa nghe nói qua xuyên khải quân cố gắng nhìn trương duy một cái kỳ thật phía sau câu nói kia liền không cần nói đi có một chút ấn tượng tại cơ giới tộc bên trong là cái có chút năng lực gia tộc người huynh đệ này có thể tin được không đái lăng thuận trương duy cho ra đáp lại xuyên khải quần tại trên người đái lăng cảm thấy sát ý hắn tin tưởng chỉ cần trương duy lúc này nói mình không đáng tin mình lập tức liền muốn bị đái lăng xé nát đáng tin nghe được lời nói của trương duy trên người đái lăng sát ý nháy mắt biến mất đến nhanh đi cũng nhanh đại ca chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a x u y n khải quân muốn khóc trương duy cũng không có sớm thông chi hắn còn có một cái vương trùng minh đệ a hiện tại xem ra trương duy là một điểm không có thổi ngữ bức hắn là thật muốn lật đổ cơ giới tộc hoàng tộc đây chính là vương trùng cùng cơ giới tộc có huyết h ả i thâm cựu chủng tộc vương trùng đã từng chủng tộc cũng là cơ giới tộc thượng khách về sau bởi vì cơ giới tộc hoàng tộc đâm lưng mà dẫn đến chủng tộc bị b ổ i ra quê hương của bọn hắn tử thương càng là vô số bây giờ căn bản liền nghe không đến liên quan tới vương trùng tin tức chỉ có một ít lẹ tin tức về chủng tộc vẫn tồn tại muốn triệt để tiêu diệt chủng tộc cái này là chuyện không thể nào đừng nói cơ giới tộc làm không được c o i như so cơ giới tộc còn cường đại hơn tinh tế chủng tộc xuất hiện cũng vô pháp làm được chính là ngươi thấy chuyện như vậy chủng tộc cùng cơ giới tộc hoàng tộc ở giữa sự tình n g ư ơ i khẳng định biết đi chúng ta đều là cùng trung trí hướng huynh đệ xuyên khải cồn rất im lặng hắn rất muốn nhả danh một chút ta cùng hoàng tộc nhưng không có như vậy lớn xung đột ta là bị ngươi kéo lên thuyền hải tặc hiểu ta hiểu vốn đang coi là đại ca ngươi là thổi ngữ bức hiện tại ta là chân tướng tin chúng ta nhất định có thể làm được một sự nghiệp lây lừng đến bất quá chúng ta bây giờ tại nơi này làm gì xuyên khải cồn vẫn còn không biết rõ bọn họ ở đây nơi này muốn làm gì Không biết chương ba trăm bốn mươi trăm năm quá giải chương ba trăm bốn mươi trăm năm quá d à i xuyên khải quần thân thể dừng một chút hắn nghe tới cái gì cái này nói là tiếng người sao đào tinh hạch việc này rất bình thường nhưng là tinh hạch nhiều đến khoang chứa hàng đều chứa không nổi đây là nghiêm túc sao cái này lão đệ cho chúng ta làm ra tám lớn khoang chứa hàng lại có thể trang không biết bắt đầu làm việc đi t r ư ơ n g Duy không có quản chấn kinh xuyên khải quần hắn đối với đáy lăng mở miệng đái lăng là cái thực nghiệp phái đã có khoang chứa hàng vậy cũng chớ chậm trễ sự tình sau đó đái lăng cảm giác một chút sau bắt đầu dẫn đường trương duy xe nhẹ đường quen đi theo sau lưng đái lăng còn không đi đứng ngóc ở đó làm gì đâu trương duy chào hỏi xuyên khải q u ầ n một tiếng đứng tại chỗ ngẩn người xuyên khải q u ầ n nghe tới trương duy kêu gọi mới phản ứng được đến khi đái lăng xác định đào móc địa điểm về sau trương duy ngồi trên mặt đất chờ đợi xuyên khải q u ầ n cũng học trương duy dáng vẻ ngồi trên mặt đất nhưng là hắn không cùng trương duy nói chuyện tiếng mà là lâm vào suy nghĩ của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế một ngày này phát sinh sự tình quá thần kỳ kết giao một cái h u y n h đệ nhận biết một con v u ơ n g chủng con mẹ nó trở thành cùng trung trí hướng tồn tại chẳng lẽ thật muốn lật đổ cơ giới tộc hoàng tộc cái này mẹ nó thế nhưng là một cái đại công trình á suy nghĩ cặp buổi xuyên khải cổn g thế này mới đúng chương duy mở miệng đại ca ta cảm thấy chúng ta cần thiết vì chuyện tương lai suy tính một chút muốn lật đổ cơ giới tộc hoàng tộc đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được sự tình nhất định phải có một cái kế hoạch muốn dựa theo kế hoạch từng chút từng chút đầy tới có cái gì tốt cân nhắc làm bản thân lớn mạnh diện bọn hắn rất đơn giản chương duy nghĩ chính là đơn giản như vậy nếu là hắn hiện tại cơ g i á p có được ngàn vạn chiến lược chính hắn liền có thể san bằng cơ giới t ộ c hoàng tộc cái khác cơ giới t ộ c đại thế g i a ngay cả cái rắm cũng không dám thả ai đánh rắm liền g i ệ t a i đại ca làm bản thân lớn mạnh cũng cần chế định kế hoạch ta t h như làm sao làm bản thân lớn mạnh làm sao mua cường lực chiến hạm làm sao thu nạp thủ hạ loại hình sự t ì n h xuyên khải cùng còn kém nói rõ chỉ có ba người bọn hắn có hay không có thể lật đổ cơ giới t ổ n hoàng tộc mà bồi dưỡng thế lực của mình kia là rất cần t i ề n thủ hạ chiến giáp chiến hạm chờ một chút tất cả đều là tiền không có tiền nửa bước khó đi l ờ i này tại toàn bộ vũ trụ đều là thông dụng nhân thủ sự tình ngươi không cần lo lắng chiến hạm còn có một chút công nghệ cao sản phẩm sự t ì n h giao cho ngươi chẳng phải được sao trương duy cho rằng xuyên khải cùng làm sao cũng là xuyên khải ra tộc người mua ít đồ muốn so trương duy ra mặt thuận tiện nhiều mà lại rất nhiều trương duy không có tư cách mua đồ vật xuyên khải cùng đều có thể cho làm ra đây chính là thân phận cao c h ỗ t ố t ta ta xuyên khải cùng sẽ không hắn mặc dù có chút tiền nhưng không có đồng tiền lớn cung cấp nuôi dưỡng mấy người bọn hắn tường ngày tiêu hao cái này không có vấn đề nhưng muốn để hắn bỏ vốn mua chiến hạm hắn là thật không có, có năng lực như thế động một tí mười mấy ước tinh thể giá cả hắn lấy cái gì mua mà lại hắn cũng không thể tiếp nhận gia tộc giúp đỡ hắn không muốn đem xuyên khải nhà kéo đến hoàng tộc mặt đối lập điểm này cũng là được đến trương Duy tán thành áo ta biết ngươi là thiếu tiền trương Duy đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đại ca không phải ta không nguyện ý trả giá mà là coi như xuất ra tất cả một liếng cũng mua không được một chiếc chiến hạm từ gia tộc được đến tinh thể ta cơ bản đều dùng để tăng cường chiến giáp chiến l ư c xuyên khải cùng chi tiết mở miệm ha ha đừng có gấp chờ một chút trương Duy cảm giác sắp có thể đái lăng đã tiến vào dưới mặt đất rất dài thời gian hẳn là có tinh hạch sắp bị ném lên đến xuyên khải quần không biết trương Duy muốn chờ cái gì nhưng trương Duy không nói lời nào hắn cũng chỉ có thể đi theo chờ không đến một phút thời gian một ngôi sao hạch từ trong động đất bay ra trương Duy sớm đã có chuẩn bị nháy mắt liền đem tinh hạch bắt lại đến đây là ngươi lần này từ ngươi nơi này bắt đầu phân trương Duy cầm đến đến tinh hạch giao cho xuyên khải q u ồ n xuyên khải quần ngây ngốc tiếp nhận tinh hạch con mắt tại trương vi cùng tinh hạch ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển cái này ta đây là tinh hạch đúng những cái kia khoang chứa hàng đều là dùng để chở tinh hạch cái gì xuyên khải quân hoài nghi mình chiến giáp tự mang phiên dịch có phải là lầm dùng khoang chứa hàng trang tinh hạch là bình thường nhưng là dùng tám thanh không khoang chứa hàng đến trang tinh hạch k i a liền không bình thường nha xuyên khải Cùng nhìn một chút đái lăng đảo địa động sau đó lại liên suy nghĩ một chút cùng nhau đi tới gặp được những cái kia địa động một cái rất lớn gan ý nghĩ xuất hiện tại xuyên khải Cùng trong đầu đại ca ngươi đừng nói cho ta chúng ta lúc đến những cái kia địa động đều là đái lăng đảo tinh hạch lư lại chính là đái lăng đảo tinh hạch lưu lại mỗi cái địa động chí ít cũng có thể ra mười cái tám tinh hạch đ ộ u mợ xuyên khải của ngồi không yên hắn đứng lên chư ơ n g duy vừa mới giao cho hắn tinh hạch đều bị hắn ném xuống đất một ngôi sao hạch làm không là cái gì sự t ì n h nhưng là nếu như là chấm quả ngàn quả đâu một cái khoang chứa hàng có thể chứa bao nhiêu cái tinh hạch cái này nếu là tất cả đều đổ đầy có thể đổi bao nhiêu tinh thể một cái tinh hạch xuyên khải cùng s á t thực rất không quan tâm nhưng số lượng này nếu là trồng chất đừng nói xuyên khải của chính là xuyên khải gia tộc cũng sẽ ngồi không yên lúc này xuyên khải quần g mới biết mình minh đệ đến cùng lớn bao nhiêu năng lực người cái này tàn bộ cái gì đâu trương duy không hiểu nhìn xem xuyên khải quần g g i a hỏa này đem tinh hạch ném xuống đất về sau ngay tại đi tới đi lui trương duy cũng hoài nghi g i a hỏa này là không phải là muốn đem địa động rung s ụ p đem đái lăng trôn dưới đất đại ca p h á t chúng ta phát ra đ á y lăng có thể đảo đến bao nhiêu tinh hạch thất lạc đại lục chiều sâu năm trăm mét bên trong tinh hạch đều có thể móc ra trương duy thành thật trả lời đ ậ mỡ thất phát chúng ta trở về đem tinh hạch xử lý sau đó liền thành lập một chi thuộc về chúng ta đoàn lính đánh thuê chỉ cần có tinh hoạch chúng ta liền có thể nhanh chóng phát triển muốn không được trăm năm liền có thể cùng hoàng tộc vào tay trăm năm trương Duy đối với thời gian này rất không hài lòng trăm năm quá dài b ấ t quá đoàn lính đánh thuê là cái gì nghe làm sao có chút cao đại thượng dáng v ậ đâu đúng trăm năm liền đầy đủ xuyên khải cũng rất h ư n phấn hắn không có nghĩ đến cái này hôm nay mới quyết định chuyện cần làm nghiệp vậy mà có thể phát triển thuận lợi như vậy hắn đều có thể tưởng tượng đến trăm năm về sau c h ẳ n g cảnh đoàn lính đánh thuê là cái gì trương vi không có tại thời gian vấn đề này xoắn suýt kế hoạch không có biến hóa nhanh điểm này trương duy là biết rõ chỉ cần có tiền có nhân mạch liền có thể thành lập bạo lực tổ chức cái này bạo lực tổ chức là cần tại cơ giới tộc bên trong lập hồ sơ bình thường nhiệm vụ cơ bản cũng là hộ tống một chút thương nghiệp chiến hạm có chút cường đại binh đoàn cũng sẽ tham dự khai thác tinh hệ nhiệm vụ chúng ta có thể thành lập binh đoàn tới làm ngụy trang đến lúc đó liền có thể giành chính ngôn thuận triều binh mãi mã vất quá chúng ta cũng phải chú ý một chút không thể để cho thế lực khác gian tế trà trộn vào đến mà lại chúng ta việc cần phải làm không thể để cho binh đoàn bên trong người biết chờ thời cơ chín ngồi bồi dưỡng được dã tâm của bọn hà đến mới có thể nói cho bọn hắn chúng ta mục đích thực sự chương ba trăm bốn mươi mốt trưởng lão ngài nói ngài muốn bao nhiêu chương ba trăm bốn mươi mốt trưởng lão ngài nói ngài muốn bao nhiêu xuyên khải c u ồ n g bắt đầu hình dung tương lai chương vi rất muốn cho xuyên khải c u ồ n g điểm một bài tương lai của ta không phải làm mộng bất quá ngẫm lại xuyên khải c u ồ n g hẳn là không biết hát cho nên vẫn là mà thôi cái kia đánh g â y một chút a đại ca làm sao có phải là ta nghĩ quá xa xuyên khải c u ồ n g hoàn hồn hắn vừa mới chính mình cũng có chút thu lại không được cũng là không phải kỳ thật chúng ta có người không dùng chiêu mộ người khác chiêu mộ chủng tộc khác làm sao đều là không bền chắc nào có người nước hoa ổn thỏa có người ở chỗ nào bao nhiêu người xuyên khải c u ồ n g rất kinh ngạc không nghĩ tới trương duy đều đã làm tốt loại này chuẩn bị cái này xem xét chính là người làm đại sự a cái kia xét h ấ y hiện tại vẫn là t r ư ớ c đào tinh hạch trương duy cảm thấy vẫn là không cần nói với xuyên khải c u ồ n g quá nhiều cũng không phải trương duy sợ hai xuyên khải c u ồ n g làm phản chủ yếu là hắn sợ xuyên khải c u ồ n g nghĩ q u á xa cái này nếu là thu lại không được liền xong đời v ạ n nhất hắn mặc sức tưởng tượng đã có một ngày hắn trở thành tinh tế tri chủ về sau đi ra ngoài xem ai khó chịu liền chơi chết a y cái này không cho mình chiêu thai nhạc hòa à? đúng đúng đúng chúng ta cần tinh hoạch càng nhiều càng tốt thiên khải tinh xuyên khải gia tộc người nói cái gì xuyên khải cùng thật sự là nói như vậy xuyên khải gia tộc tộc trưởng mười phần giật mình mở miệng xuyên khải cùng là tộc trưởng chất tử hắn đối với xuyên khải cùng là rất hiểu rõ biết một chút xuyên khải cùng năng lực hắn cũng rất tin tưởng xuyên khải cùng lựa chọn tộc trưởng xuyên khải cùng tại thế hệ tuổi trẻ bên trong mặc dù là rất tiềm lực nhưng là không thể tự mình làm ra quyết định như vậy đi làm trái lại trưởng lão lại đứng ra cũng bởi vì xuyên khải cùng là tộc trưởng chất tử những trưởng lão này bình thường không ít làm khó xuyên khải quần bắt không được xuyên khải quần bím tóc bọn hắn đều muốn tìm phiền phải đâu hiện tại xuyên khải quần làm ra quyết định như vậy đến bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn làm cái gì quyết định hắn chỉ là quyết định mình muốn với ai kết giao bằng hưu chẳng lẽ loại chuyện này cũng phải các ngươi những trưởng lão này đồng ý không xuyên khải tộc trưởng đứng lên thế nhưng là tộc trưởng ngươi ra lệnh nhưng không phải như vậy hắn đây là vi phạm gia tộc mệnh lệ mở m i ệ n g trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận không cầu xuyên khải quần có thể nhận cái gì trừng phạt chủ yếu là tranh k ẩ u khí chỉ cần có thể thoáng ép tộc trưởng một đầu bọn hắn liền thỏa mãn về phần xuyên khải cùng với ai kết giao bằng hưu lấy ra tộc mấy cái khoang chứa hàng loại chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn căn bản cũng không quan tâm hắn chấp hành chính là mệnh lệnh của bùn tộc trưởng có quan hệ gì tới các ngươi có thời gian này các ngươi vẫn là ứng phó một chút đức lạc trọng công người đi bọn hắn đã đến nói xong xuyên khải tộc trưởng trực tiếp đi căn bản không cùng cái này trưởng lão tiếp tục đối tuyến đức lạc trọng công h ừ một đám trưởng lao sắc mặt đều khó coi xuyên khải gia tộc xem ở đại hoàng tử trên mặt mũi không có cùng đức lạp trọng công trở mặt nhưng đây không phải đức lạp trọng công c u ồ n g ngạo tư bản lại còn tìm tới cửa thật làm xuyên khải gia tộc bùn nặng sao ta đi nhìn xem một vị trưởng lão đứng dậy rời đi đức lạp trọng công chủ tịch ngay tại xuyên khải gia tộc tiếp đãi khách nhân trong phòng khách hắn ngồi trên ghế thật là có chút đứng ngồi không yên nước t r à đều bồn bực năm sáu chén đức lạp trưởng lão ngài hảo ta là đức lạp đức lạp trọng công chủ tịch tên đức lạp toàn bộ công ty chính là lấy tên hắn đến mệnh danh người đến ta x u y n khải gia tộc chuyện gì đức lạp trọng công hiện tại chỉ bất quá có cái tiểu gia tộc hình thức ban đầu mà thôi khoảng cách trở thành chân chính thế gia còn rất xa coi như đức lạp là đức lạp trọng công người sáng lập tại vị trưởng lão này trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì mặt mũi có thể nói cái kia ta có cái yêu cầu quá đáng đức lạp cảm thấy vị trưởng lão này lạnh lùng nhưng vẫn là kiên trì mở miệng nói ta đức lạp trọng công có hai vị trung đoàn trưởng tại cái kia thất lạc trong đại lục đến nay không trở về ta nghĩ p h ả i người đi vào tìm kiếm không biết đức lạp cũng là không có c á c nào hắn hiện tại nhưng không có bất kỳ cái gì cơ hội kéo đại hoàng tử gia hổ bởi vì đại hoàng tử phái đi ra người đã tìm tới mục tiêu ngay tại truy sát còn lại sự t ì n h cùng đ ứ c lạp trọng công liền không có quan hệ gì cho nên mượn đ ứ c lạp mấy cái lá gan hắn cũng không dám làm chuyện khác người gì hiện tại muốn đi tìm đức xuyên hai minh đệ cái chỉ có thể cùng xuyên khải gia tộc thương lượng không được cửa vào trước mắt đã phong bế ai cũng không thể đi v à o vị trưởng lão này không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt người đ ứ c lạp trọng công cái gì cầu thí trung đoàn trưởng không thấy cùng ta xuyên khải gia tộc có quan hệ gì trước đó hai vị này cái gì trung đoàn trưởng tại trên bình đại thời điểm không phải rất c ù n sao cái này ngài liền dàn xếp một cái đi ta đức lạp trọng công nếu là mất đi hai vị này chung đoàn t r ư ở n g chỉ sợ về sau sinh ý sẽ không tốt làm bằng không ngươi xem dạng này như thế nào ta đức lạp trọng công nguyện ý nhường ra toàn bộ công ty một thành lợi nhuận cho xuyên khải gia tộc cái này một thành lợi quả thực có hay không nhỏ đức lạp trọng công các loại nghiệp vụ trải rộng tốt mấy cái tinh hệ mỗi ngày nhập trướng tiền đều là hải lượng làm sao ta xuyên khải nhà nhìn qua giống như là thiếu tiền như vậy sao xuyên khải gia tộc trưởng lão bất vi sở động một thành lợi ai mà thèm á lại nói ngươi đức lạp trọng công tương lai liền đáng giá chút này đức lạp nói tới tình huống xuyên khải g i a trưởng luôn rất rõ ràng không có cường đại chiến giáp toa c h ấ n đức lạp trọng công tất cả sinh ý đều muốn rút lại bọn hắn sẽ từ đỉnh cấp công ty biến thành nhất lưu thậm chí là nhị lưu đến lúc đó sẽ có đếm không hết thế lực tại đức lạp trọng công trên thân cắn xuống từng m ụ n lớn thì mỡ cái này ta trưởng lão ngài nói ngài muốn bao nhiêu đức lạp là thực tế không có cách nào chỉ có thể cắn răng làm cho đối phương ra giá chúng ta xuyên khải nhà một mao tiền cũng không lớn ngươi sách yêu cầu chúng ta sẽ không đáp ứng bọn hắn có thể ra kia là bản lãnh của bọn hắn nếu như bọn hắn ra không được vậy ngươi vẫn là mau m chóng nghĩ v ỹ đức lạp trọng công đường lối đi xuyên khải ra trưởng lão không phải người ngu lúc này vô luận bọn hắn muốn bao nhiêu chỉ cần đức lạp trọng công cùng xuyên khải nhà nhắc lên quan hệ những công ty khác muốn đối phó đức lạp trọng công nhất định phải cân nhắc đến xuyên khải nhà mặt núi tại đây trưởng lão xem ra đức lạp không phải t h ậ t tâm phải tìm hai vị kia c h u n g đoàn trưởng hắn là muốn ôm vào xuyên khải nhà đuổi xuyên khải nhà tuyệt đối không làm loại này ban đại đầu nếu như đức lạp t r ọ n công có cái gì có thể cầm ra đồ vật thì như người khác không có nắm giữ công nghệ cao loại hình xuyên khải nhà sẽ còn suy tính một chút nhưng bây giờ mà đức lạp trọng công không có xuyên khải gia tộc thứ cần thiết đúng rồi ngươi không phải cùng đại hoàng tử có thể nói bên trên lời nói sao nếu như là đại hoàng tử mở miệng loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên tốt lắm giải quyết tiễn khách đi xuyên khải gia trưởng lão đối với đức lạp khoát tay ý tứ này biểu đạt rất rõ ràng ngươi nếu có thể thuyết phục đại hoàng tử hết thể dễ nói ngươi nếu là nói không động đại hoàng tử kia liền từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi đa tạ trưởng lão vậy ta liền trở về cùng đại hoàng tử nói một chút bất quá chuyện này còn mời không muốn đối ngoại lộ ra chứ ba trăm bốn mươi hai ta đều nhanh dỉ xét chương ba trăm bốn mươi hai ta đều nhanh dỉ xét ta xuyên khải gia tộc còn không có rảnh rỗi như vậy cáo tử huýt một cái mũi cho đức lạp rời đi xuyên khải gia tộc hắn không có biểu hiện ra v ệ bài ngược lại tinh thần p h ấ n chấn âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng hắn nếu là hắn biểu hiện ra v ệ bài đến nói không chừng lập tức liền sẽ có người đối với đức lạp c h ọ n công sản nghiệp độc thủ chỉ cần hai vị trung đoàn trưởng mất tích tin tức không lộ ra ra ngoài trong thời gian n g ă n giám đối với đức lạp t r ọ n công độc thủ cũng liền như vậy hai cái lúc này liên hợp công nghiệp nặng bên trong cũng là một mảnh tiếng cãi vã bởi vì liên hợp công nghiệp nặng một vị trung đoàn t r ư ở n g cũng biến mất trước mắt còn sót lại một vị nếu không chúng ta đi cùng xuyên khải gia tộc nói một chút để bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm một chút một vị đồng sự mở miệng đề nghị liên hợp công nghiệp nặng là mười cái tiểu gia tộc liên hợp lại cùng nhau tạo thành công ty nội bộ mỗi cái đồng sự đều là một cái tiểu gia tộc đại biểu bọn hắn cái công ty này làm cái gì quyết định đều muốn áp dụng bỏ phiếu chế cái này cùng đức lạp trọng công bị đức lạp độc tài là rất không giống ừ những cái kia thế ra sẽ không cho chúng ta mặt mũi mà lại coi như đến hỏi cũng hơn nữa là không có bất kỳ cái gì tin tức chúng ta phải suy nghĩ một chút sau đó phải làm gì một người hử lệnh lời nói này đến tất cả tâm khảm của người ta bên trong không có một cái trung đoàn t r ư ở n g không sao lấy công ty bọn họ năng lực lại bồi dưỡng được tới một cái cũng không phải việc khó gì chính là cần một chút thời gian mà thôi hiện tại vấn đề là làm sao tại thiếu khuyết một cái trung đoàn t r ư ở n g tình huống dưới đến cam đoan nhà mình công ty lợi ích công ty lợi ích liên quan đến bọn họ ở đây nơi trốn có người đội cái gì đức lạp trọng công tới hai vị trung đoàn trường coi như ngân nhãn muốn động thủ cũng sẽ trước đối phó đức lạp trọng、công. ngân nhãn công nghiệp nặng tam đại đỉnh cấp công ty một trong cái công ty này là chân chính gia tộc hình thức gia tộc này là cơ giới tộc nhưng cùng bình thường cơ giới tộc có khác biệt rất lớn bọn hắn hai mắt con ngươi là ngân s ắ c cho nên mới gọi là ngân nhãn công nghiệp nặng ai tốt nhất vẫn là không nên đọc thủ lấy chúng ta bây giờ phát triển tình thế không dùng được trăm năm liền có thể chuyển biến thành t i ể u thế g i a kia hạng khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu không sai bị ệ lắm tốt lắm tại đây lo lắng không có bất kỳ cái gì tác dụng bây giờ tay bồi dưỡng được một vị trung đoàn trưởng nhìn xem những cái kia đại đội trưởng cái nào tương đối có tiềm lực đi loại chuyện nhỏ nhật này không dùng bỏ phiếu liên hợp công nghiệp nặng bên trong cường đại nhất một mạch liền có thể định đ o ạ n bên này mệnh lệnh được đưa ra phía d ư ớ i tự nhiên có người đi làm việc ngay tại hai nhà công ty đều đang lo lắng thời điểm ngân nhãn công nghiệp nặng bên này đã có động tác đức lạp trọng công hai vị trung đoàn trưởng biến mất đây là cái nhiều cơ hội tốt thiên khải tinh bên trên đức lạp trọng công tổng bộ ngân nhãn công nghiệp nặng trước mắt không dám động bởi vì bọn hắn không biết đại hoàng tử đối với đức lạp trọng công là thái độ gì nhưng là thiên khải tinh bên ngoài nhất là thiên khải tinh hệ bên ngoài những tinh hệ khác tất cả đức lạp trọng công sản nghiệp ngân nhãn công nghiệp nặng đều có thể đoạt chỉ cần nhiều đoạt một điểm tự nhiên liền có thể nhô ra đức lạc trọng công hư thực ngân nhãn công nghiệp nặng bên trong tất cả để đó không dùng tiểu đội tất cả đều cưỡng ép tiếp vào nhiệm vụ bọn hắn lần này không phải muốn đi khai thác tinh cầu tư nguyên không phải ra ngoài thu thập tài nguyên bọn hắn muốn đi tìm đức lạc trọng công phiến phức tiểu gia tộc chính là tiểu gia tộc không coi là gì ba nhà đỉnh cấp công ty hành động thiên khải tinh bên trên thế gia tự nhiên đều là có chú ý dù sao cái này ba nhà đều có trở thành thế gia tư cách bọn hắn lẫn nhau tranh đấu thắng bại là rất nặng l ớ ai thắng ai thợ vị thế gia nhóm mặc dù xem thường ba nhà đỉnh cấp công ty nhưng là cái khác cơ giới tộc những tinh hệ khác cái khác tinh tế sinh mệnh rất quan tâm cái này ba nhà công ty động tĩnh khi ngân nhãn công nghiệp nặng dẫn đầu đối với đức lạc trọng công xuất thủ về sau tất cả bị cơ giới tộc khống chế tinh hệ đều hỗn loạn cả lên đương nhiên trước mắt chỉ là quy mô nhỏ hỗn loạn ngân nhãn công nghiệp nặng đối với đức lạc trọng công độc thủ cái này liền cho đám hải tặc làm giàu cơ hội chỉ cần có thể xem chất béo có thể kiếm dù là rất nguy hiểm đám hải tặc cũng là dám lên ngay từ đầu còn chỉ có một bộ phận rất nhỏ đi đức lạc trọng công sản nghiệp tinh cầu đi làm tiền nhưng theo thời gian trôi qua l a m tiền hải tặc càng ngày càng nhiều thậm chí đều xuất hiện giả mạo hải tặc một số người mục đích đúng là đánh cho m ù đường điên rồi đều điên rồi thật sự cho rằng ta không dám sử dụng chiến hạm sao đức lạp phẫn nộ ở trong phòng của chính mình đấm vào hắn có khả năng nhìn thấy hết thẻ đồ vật hiện tại chỉ là hai vị trung đoàn trưởng mất tích liền làm ra đến nhiều chuyện như vậy nếu là kia hai tên gia hỏa thật có cái gì ngoài ý muốn đức lạp chọn c ô n g hội đối mặt cái gì chủ tịch căn cứ quy định trả lại thuộc tinh cầu bên trên sử dụng diện tinh pháo là cần sớm báo cáo chuẩn bị chúng ta báo cáo chuẩn bị cái dám lan ra ngoài đức lạp giận mắng hắn vừa mới chính là chém gió một phát tất mà thôi hắn không nghĩ thật cùng những n à y thối cá dưới rổ cá chết lưới rách cơ giới tộc định r a quy củ hắn là nhất định phải tuân thủ trở về phân phó tất cả tiểu đội trở về không cần q u ả n hiện tại nhiệm vụ trở về tiểu đội tất cả đều điều động đến công ty sản nghiệp bên trong tận lực bảo trụ chúng ta hạch tâm sản nghiệp còn có tuyển hai vị tiềm lực mạnh đại đội trưởng để cho bọn họ tới tìm ta t r ứ n g gà không có khả năng đặt ở trong một cái rổ mặc kệ đức xuyên cùng đất núi có phải là còn sống đức lạp đều muốn làm tay kia chuẩn bị từ giờ trở đi bồi dưỡng một vị đại đội trưởng trưởng thành đến trung đoàn t r ư ở n g cấp bậc không phải đặc biệt khó khăn sự tỉnh chính là tốn hao sẽ phi thường to lớn chỉ cần bỏ được dùng tiền chiến giáp tăng lên thời gian là có thể trên phạm vi lớn rút ngắn cái này liền muốn xem đ ứ c lạp có phải là bỏ được là chủ tịch đ ứ c lạp thưa ký gật đầu rời đi chuyện còn lại hắn sẽ an bài thỏa đáng không dùng đ ứ c lạp độc lòng mà vừa lúc này la m t i n h đoàn hải tặc bên trong trương đảo ngồi không yên không được tại đây a đợi ta đều nhanh dị xét lam ngươi xem một chút cái này trong bình đài xuất hiện chuyện rất thú vị chúng ta muốn hay không đi lẫn vào một chút trương đ à o kêu gọi lam lam tại xuất hiện thời điểm đồng thời đem nhạ l ạ p cũng c h u y ể n t ố n g đến bên người trương đạo căn cứ ta suy tính chúng ta tham dự việc này thu lợi x á t suất là bảy mươi mốt lam cho ra trả lời nó có thể nhìn thấy trên bình đài nội dung căn cứ các loại nội dung tập hợp nó cho ra kết luận như vậy cái gì tình huống nhạ l ạ p không hiểu nhìn xem trương đạo hắn ngay tại làm thí nghiệm đâu ngoại giới chuyện gì xảy ra nhạ l ạ p cũng không rõ ràng trương đạo biết chuyện này không phải mình có thể làm chủ trương duy không ở có nhạ l ạ p người quân sư này cho trương đạo lật t y trương đạo mới dám thật làm ộ t bố lớn sau đó chương nào đem trước mắt chuyện ngoại giới phát sinh tình tất cả đều nói cho nhạ lạp c h ờ một chút cái kia thất lạc đại lục chính là chúng ta đoàn trưởng đi cái kia đi nhạ lạp hỏi ra trong lòng chính mình suy nghĩ vấn đề chán t i ể u nói này giống như còn thật sự là đậu mợ ta đại ca sẽ không xảy ra vấn đề gì đi t r ư ơ n g đ à o đột nhiên trở nên khẩn lên. trương lên t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba t à i phú tự do t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba t à i phú tự do yên tâm sẽ không xảy ra chuyện đoàn trưởng năng lực ngươi cũng không phải không biết mà lại ngươi đừng đã quên bên người hắn đi theo ai cũng đúng đái lăng đi theo đại ca đâu coi như gặp cái gì nguy hiểm bọn hắn cũng có thể tránh trương đảo có chút nhẹ nhàng thở ra nếu là trương duy xảy ra chuyện gì như thế lớn một cái loạn sạc hàng hắn trương đảo có thể bậy làm không qua đến các ngươi nói là muốn thừa dịp hiện tại cơ hội này đi cướp bóc cái khác hại t a sao nhạ lạp nhìn bình đài về sau kết hợp vừa mới trương đảo cho mình giảng giải lúc loại kia hương phân kình hắn đã đoán được trương đảo muốn làm gì đúng đúng ta chính là ý tứ này quân sư ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy đúng không đúng đương nhiên đối với chúng ta vốn là đã rất dễ thấy chưa từng ra ngoài cướp bóc thương nghiệp chiến hạm cái này không phù hợp hải tặc tính cách cho nên ngươi chuẩn bị kỹ càng mang theo người đi đoạt cái khác hải tặc đi trông vậy vào lam tinh đoàn hải tặc đi lẫn vào tam đại công ty chuyện kia là si tầm v ọ n g tưởng nhưng nếu như chỉ là thu thập một chút công ty nhỏ loại hình kia chắc chắn sẽ không có vấn đề gì giao cho ta yên tâm đi trương đảo vỗ ngực c a n đoan sau đó hắn bỏ chạy đi thăm dò tư liệu xung quanh cỡ nhỏ đoàn hải tặc đều là trương đảo mục tiêu đ ạ kích như lam tinh đoàn hải tặc loại này trung đại hình đoàn hải tặc không nằm trong phạm vi lo lắng của trương đảo tất cả cơ giới tộc khống chế tinh hệ đều tại buộc phát chiến loạn thời điểm thất lạc trong đại lục xuyên khải quân đã chạy xuống hạnh phúc nước b ọ n đừng hỏi chiến giáp là thế nào chạy nước miếng h ỏ i chính là chạy xăng thoải mái cho tới bây giờ không có đánh qua dầu có như vậy cầm quả thực là quả thực xuyên khải quân loại này công tử ca gặp được thời điểm chiến đấu cũng chỉ là sử dụng nguyên tinh đến khôi phục tự thân chiến giáp động lực hiện tại tốt lắm xuyên khải quân căn bản là không dùng đến nguyên tinh trực tiếp xa xỉ sử dụng tinh h ạ đến hồi phục động lực không có cách nào ai bảo tinh h ạ nhiều lắm đâu coi như đái lăng móc ra tinh hạch chỉ có thể phân cho xuyên khải quần một phần nhưng cái này cũng đủ nhiều không sai biệt lắm đem xuyên khải quần chiến giáp n ử a người dưới đều cho vùi lấp không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy tinh hạch sao trương duy chính mình cũng không có quá chú ý loại chuyện này bởi vì hắn cùng đái lăng đại ca tinh hạch tất cả đều bị trương duy cho thu lại chỉ có xuyên khải quần cái này tao bao mới có thể làm ra để tinh hạch đem mình vùi lấp sự t ì n h đến giống như lại nhanh chứa không nổi đái lăng đường đảo chúng ta nên đi trương duy chào hỏi một chút trong địa động đái lăng trước mắt tướng tinh hồn đã không thể tiếp tục tăng lên trương duy cần mau chóng vì cơ giáp tiến hành lần thứ bảy tiến hóa đến lúc đó coi như không thể giải tỏa tiền tinh hồn cái kia cũng không có gì cơ giáp đẳng cấp tiếp tục tăng lên là tốt rồi đến n ê n thức tỉnh tiền tinh hồn thời điểm tự nhiên liền sẽ thức tỉnh tốt đến âm thanh của đái lăng từ trong động đất chuyển ra đại ca làm sao không đảo tiếp lấy đảo nha xuyên khải cuồng không vui lòng tinh hạch còn không có hoàn toàn đem hắn b ù i lấp rơi làm sao sẽ không đảo đâu ngươi xem một chút những n à y tinh hạch hàng của ngươi khoang thuyền có thể hay không chứa nổi đi trương d u không cao hứng mở miệng lấy ra nhiều như vậy tinh hạch là rất tốt nhưng nếu như tinh hạch mang không đi kia còn tốt cái rắm a đối với ta thử một chút xuyên khải c u â n bừng tỉnh đại n g ộ hắn lập tức tướng tinh hạch cất vào mình khoang chứa hàng bên trong chính như trương duy lo lắng xuyên khải c u â n khoang chứa hàng chỉ chứa hơn phân nửa liền chứa không nổi còn lại ta giúp ngươi chứa chờ ngươi cần thời điểm liền trả lại cho ngươi đại ca ngươi cái này nói cái gì ta chính là của ngươi tùy tiện dùng là được xuyên khải c u â n rất lớn độ hắn cũng không có cách nào không giọng được hắn sở dĩ có thể được đến nhiều như vậy tinh hạch tất cả đều ỉ lại tại sự chiếu cố của trương duy tinh hoạch có thể chứa đầy hắn một cái khoang chứa hàng xuyên khải c u ầ n đã phi thường thỏa mãn trương duy nghe lời của xuyên khải c u ầ n về sau cười cười không có trả lời cái này thế đạo bất kỳ quan hệ gì đều không nhịn được lợi ích khảo nghiệm hiện tại xuyên khải c u ầ n nguyện ý đem tinh hoạch giao cho trương duy vậy sau này đâu nếu như mỗi lần có loại thu hoạch này trương duy chẳng phải là mỗi một lần đều có thể tại trên người xuyên khải c u ầ n mò được chỗ tốt cứ thế mãi xuống dưới coi như trong lòng xuyên khải quần không có o á n khí cũng có cho nên loại chuyện này nhất mã quy nhất mã nên như thế nào liền là thế nào chỉ là hiện tại trương duy lời nhắc cùng xuyên khải qu lại chứa lời sao là nên trở về một chuyến chờ dùng không có chúng ta lại đến dù sao cửa vào là bị xuyên khải gia tộc nắm trong tay đâu có cùng từ tại bọn hắn còn có thể ngăn đón không cho chúng ta tiền a ai dám ai không để chúng ta tiền đến ta liền trả hắn xuyên khải c u ồ n g đứng lên đoạn người tiền tại như giết người phụ mẫu coi như tộc trưởng ngăn đón hắn đến đào tinh hạch hắn đều sẽ trực tiếp trở mặt được rồi sau khi đi ra ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn làm mà lại những n à y tinh hạch trong thời gian ngắn cũng tiêu hao không hết ừ đúng xuyên khải cùng liên tục gật đầu sau đó đái lăng tiến vào trương duy cơ giáp không gian bên trong trương duy cùng xuyên khải cuồng thì là nhanh chóng hướng phiên t r ợ vị trí bay đi phiên t r ợ bên trong rất lạnh thanh trước đó những cái kêu buôn bán người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa phụ trách trông coi cửa vào chính là xuyên khải gia tộc hai đội nhân mã mỗi một đội đều có mười chiếc chiến giáp những chiến giáp này chiến l ư ợ c vượt qua đức lạp trọng công tiểu đội trưởng nhưng bị đức lạp công nghiệp nặng đại đội trưởng lại thoáng kém một chút nhưng ngươi phải biết cái này đều là xuyên khải gia tộc bồi dưỡng chiến sĩ thông thường ngay cả tinh nhuệ cũng không tính bởi vậy liền có thể nhìn ra công ty cùng thế gia t r a n lệ đến cùng lớn bao nhiêu. c n gặp Thiếu Gia. g qua cùng thiếu gia hai cái lĩnh đội mở miệng đối với xuyên khải cùng vân an ừm đây là ta đại ca nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy ta một dạng đều thả tôn kính một điểm biết sao xuyên khải cùng mở miệng hạ lệ những n à y chiến sĩ tự nhiên sẽ không phản bác xuyên khải cùng bọn hắn tất cả đều ghi nhớ trương duy dáng vẻ cùng cơ g i á p chuyển ra ngoài khí thức tại không thể gây người trên danh sách lại thêm ra đến một cái là hiện tại bên ngoài cái gì tình huống xuyên khải cùng hài lòng sau khi gật đầu mở miệng hỏi thăm cùng thiếu gia cửa vào hiện tại đã bị tạm thời phong bế cái này thất lạc đại lục không mở ra cho người ngoài cụ thể muốn thế nào chúng ta không rõ ràng tốt như vậy cứ làm như vậy đại ca chúng ta ra ngoài đi tốt trương duy đối với xuyên khải cùng g ậ t đầu nếu như xuyên khải gia tộc có thể một mực phong bế cái này thất lạc đại lục vậy trong này liền sẽ trở thành trương duy hậu hoa biên không có tiền bỏ chạy tới đạo điểm tinh h ạ c h đắc ý mà lại không chỉ có là cái này thất lạc đại lục cơ giới tộc nắm trong tay tinh hệ bên trong có rất nhiều loại này thất lạc đại lục v ớ t bỏ thất lạc đại lục càng nhiều vất quá đối với người khác mà nói là vứt bỏ thất lạc đại lục nhưng ở trương duy cùng trước mặt đ á i lăng đây đều là bảo tàng người khác tối đa cũng liền có thể đào cái trăm mét đến sâu trăm mét một chút tinh hoạch đều là còn tại những này tinh hoạch người khác đào không đi nhưng là đ á i lăng có thể chỉ cần có đ á i lăng tại trương duy sau này liền không cần vì tinh thể sự tính phát s ầ u thậm chí nuôi toàn bộ l à m tinh đoàn hải tặc đều không phải chuyện gì t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn loại này t h à n h lũy ta có thể chém nát ra. 344, loại này thành lũy, ta lỗ sâu bình đại rất lạnh thanh sớm đã không có trương duy lúc trước lúc đến cái chủng loại kia náo nhiệt đại ca kia là chiến hạm của ta chúng ta ngồi chiến hạm của ta xuyên khải cùng chỉ vào một chiếc cỡ lớn chiến hạm đối với trương duy mở miệng trương duy liệt một chút miệng từ trình độ nào đó mà nói xuyên khải cùng chiến hạm này so làm tinh hảo mạnh hơn nhiều nhưng trương duy đối với chiếc chiến hạm này không có chút nào yên tâm nói ngay thẳng chút xuyên khải cùng cũng chính là có được chiếc chiến hạm này quyền sử dụng mà không phải quyền sở hữu ai biết chiến hạm này có không có để lại cái gì cửa sau cho nên trương duy là không thể nào điều kiện chiến hạm này về hang ẩu n i ta xuyên khải c u n g cũng chính là đề nghị một chút đối với mấy cái này c ư ớ i nào một tàu chiến hạm hắn là không có chút nào chọn cùng thiếu gia không biết có cái gì cần chúng ta phục vụ bình đài quản sự hiện thân xuyên khải c u n g trong gia tộc địa vị trên bình đài những người này đ ề u biết cái này nếu là hầu hạ không tốt bọn hắn hoạn lộ coi như dừng ở đây không dùng làm tốt chuyện của các ngươi đối diện với mấy cái này bọn thủ hạ xuyên khải c u n g bày ra thiếu gia phổ t h a n h âm rất lạnh khốc xuyên khải c u n g lên tiếng về sau cũng liền không ai dám gom đến gần trương d u mang theo x u y n khải quân đi đến chiến hạm của mình bên cạnh sau đó cùng cơ giáp giải thể xuyên khải q u ồ n g tự nhiên cũng giống như vậy chiến hạm cỡ nhỏ nhưng không chứa được bọn hắn chiến giáp cái này liền không cần đi trương duy xuất ra dừng xe bằng chứng không dùng không dùng m ì n h đài quản sự gấp thẳng k h o á t tay hắn lại không ngủ hắn có thể nhìn ra xuyên khải q u ồ n g là cùng tại cái này thân người sau điều này nói rõ cái gì đừng nói chiến hạm này là trương duy coi như không phải đó cũng là trương duy n é t miệng cười một tiếng sau đó leo lên chiến hạm xuyên khải q u ồ n g theo ở sau lưng trương duy cũng không có chọn chọn lửa lửa đại ca chúng ta trước đi chỗ nào trên xuyên khải cùng chiến hạm về sau đối với trương duy mở miệng ngươi có thể bán ra đi bao nhiêu tinh hạch trương duy không có trả lời xuyên khải cùng vấn đề ngược lại là hỏi ngược một câu những cái kia đã bị hấp thu rơi đặc thù năng lượng tinh hạch đều m u ố n xử lý bất quá trương duy không rõ ràng xuyên khải cùng dùng một lần có thể bán đi bao nhiêu dù sao bọn hắn có được tinh hạch hơi nhiều đại ca nếu không bán cho trong nhà của ta xuyên khải cùng thử thăm dò hỏi thăm hắn không biết trương duy có phải là sẽ kiên kỵ bán cho ai cũng đi có thể bán ra đến liền có thể kia liền bán cho trong nhà của ta đi giá cả đại ca có thể yên tâm đây là chúng ta tài chính khởi động ta còn phải thêm hố bọn hắn một điểm xuyên khải quần vỗ ngực căn đoan hiện tại hắn xuyên khải quần cùng trương duy là một đám gia tộc đều muốn lùi ra sau dựa vào lại nói hắn cũng không tính là hố gia tộc dùng một lần được đến nhiều như vậy tinh hạch o có thể làm rất nhiều chuyện tinh hạch o loại vật này cũng không phải cái gì vật hiếm thị quý mà là số lượng càng nhiều giá cả lại càng cao bởi vì dùng một lần có thể ra nhiều như vậy hàng rất rất ít đi trương duy đối với này không có ý kiến gì coi như thiếu bán điểm cũng không quan hệ vậy chúng ta liền đi thiên khải tinh đi không gian tọa độ là bao nhiêu c h g duy không có đi qua thiên khải tinh hiện tại có cơ hội đi xem một chút cũng tốt vừa bạn hắn cũng cần giải quyết mình cơ giáp tiến hóa sự t ì n h cơ giáp này tiến hóa nếu là khải bố lấy ra như vậy thiên khải tinh bên trên khẳng định liền có biện pháp giải quyết sau đó chiến hạm bắt đầu không gian khiêu dược không thể không nói phát minh không gian khiêu dược thật là một cái nhân tài vô luận bao xa đường chỉ cần biết không gian tọa độ liền có thể sử dụng không gian k ê u dược trực tiếp đạt đến mục đích vất quá thiên khải tinh là không thể nào trực tiếp nhảy vọt đi vào sử dụng không gian khiêu dược chỉ có thể đến thiên khải tinh chỗ tinh hệ bên ngoài đại ca mau nhìn đó chính là thiên khải tinh trương duy kỳ thật đã thấy cái này tinh hệ là đôi hệ hàng tinh thống để trương duy ngạc nhiên chính là cái này tinh hệ chủ tinh vậy mà là thiên khải tinh mà kia hai viên hàng tinh là tại vây quanh thiên khải tinh xoay trọn về phần thiên khải tinh lớn bao nhiêu cái này trương duy là thật không tốt tính ra nói ít cũng có ngàn cái lam tinh như vậy lớn bởi vì tại tinh hệ bên ngoài cũng có thể rõ ràng nhìn ra thiên khải tinh to lớn cái này vốn là không phải ta cơ giới tộc bất quá về sau bị chúng ta đọt lại từ đó về sau nơi này liền trở thành chúng ta cơ giới tộc hạ hổ hoàng tộc ở đây kiến tạo rất nhiều phòng ngự biện pháp chúng ta về sau phải nghĩ biện pháp thâm nhập vào những này phòng ngự biện pháp để bọn chúng mất đi hiệu lực nếu không ở đây cùng hoàng tộc tác chiến sẽ rất khó xuyên khải quân lại bắt đầu hào tưởng tương lai trương duy cũng chưa có nghĩ sai như vậy nếu không chúng ta trước đi thiên khải tinh xem trên nhìn chán hào hào chờ ta thông báo một tiếng a xuyên khải quân hoàn hồn lập tức bắt đầu liên hệ thiên khải tinh quân coi giữ nếu như là xuyên khải c u ồ n g chiến hạm sử dụng không gian khiêu dược đến nơi này về sau tự nhiên có thể bay thẳng đến thiên khải tinh đi lên nhưng trương duy cái này chiến hạm cỡ nhỏ là không có trải qua báo cáo chuẩn bị tuy tiện xông vào sẽ bị nhận định là người xâm nhập rất nhanh xuyên khải c u ồ n g liền cùng quân coi giữ báo cáo chuẩn bị xong rồi đây cũng là thân phận của xuyên khải c u ồ n g tương đối tốt dùng đổi thành người khác quân coi giữ khẳng định là muốn lên hạm đến xem xét đại ca có thể chúng ta lên đường đi ừng chiến hạm bắt đầu nhanh chóng phi hành thẳng đến thiên khải tinh tại chiến hạm bay hướng thiên khải tinh thời điểm x u y ê n khải cũng đã sớm liên hệ x u y ê n khải tộc trưởng hắn không có thông chi người khác nguyên bản x u y ê n khải tộc trưởng không hẳn có quá để ý tiểu g i a hỏa tại ngoại giao bằng hữu mang về nhà bên trong tới chơi cái này rất bình thường nhưng nếu như người bạn này mang theo đại lượng tinh hoạch vậy cái này cũng rất không bình thường x u y ê n khải tộc trưởng tự thân xuất mã lái dành riêng cho hắn chiến hạm trực tiếp tiến lên đón mấy chục phút sau hai chiếc chiến hạm chạm mặt nhìn xem x u y ê n khải tộc trưởng điều khiển chiến hạm trương duy mới chính thức cảm nhận được cỡ lớn chiến hạm mị lực cái này mẹ nó kia là một chiếc chiến hạm a minh, minh chính là một cái vô cùng lớn lớn tinh tế pháo đài di động t ừ ngoài bề ngoài nhìn căn bản là nhìn không ra đây là một chiếc chiến hạm càng giống là cái kim loại t ỏ a thành về phần lớn nhỏ trương duy cũng nhìn không ra đến hắn chỉ biết mình c h i ế c này chiến hạm cỡ nhỏ tại đây thành lũy trước mặt liền cùng nhân loại dưới chân một viên hòn sỏi nhỏ không sai biệt lắm trên lệch quá lớn loại này thành lũy ta có thể chém nát ta trương duy sinh ra một chút nghi ngờ bản thân đại ca đây là chúng ta tộc trưởng chuyên môn chiến hạm tại cơ giới tộc trong đều là bài danh hàng đầu đại gia hỏa chúng ta đem chiến hạm tiến vào đi thôi xuyên khải còn mở miệng đề nghị đây cũng là hắn cùng xuyên khải tộc trưởng thương lượng xong trương duy muốn bán những ngày tinh hạch xuyên khải tộc trưởng tạm thời không nghĩ để tộc nhân khác biết xuyên khải còn g không cần quan tâm nhiều chỉ cần tinh hạch có thể bán ra giá tốt liền có thể ừ m trương duy không có cự tuyệt mặc dù tùy tiện tiến vào người khác chiến hạm sẽ có một chút nguy hiểm nhưng là trương duy thuộc về là kẻ tài cao gan cũng lớn để hắn đem cái này thành lũy cho chém nát s á c thực rất không có khả năng nhưng nếu như chỉ là từ cái này thành lũy bên trong giết ra tới trương duy cảm giác sẽ không có vấn đề gì đã sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp kia tự nhiên không có cái gì thật là sợ chương ba trăm bốn mươi lăm chúng ta có nhiều người như vậy a chương ba trăm bốn mươi lăm chúng ta có nhiều người như vậy à. được đến trương duy cho phép về sau xuyên khải quần lần nữa liên hệ xuyên khải tộc trưởng rất nhanh thành lũy một bên mở ra một cánh cửa tại xuyên khải quần điều khiển hạn chiến hạm từ cánh cửa này bay vào nơi này là chuyên môn đấu ngoại lai chiến hạm bình đ ạ i hiện tại cái này bình đ ạ i lẹ loi trơ trọi chỉ có trương duy bọn chúng cái này một chiếc chiến hạm khi trương duy cùng xuyên khải quần đi xuống chiến hạm thời điểm xuyên khải tộc trưởng vậy mà tự mình tới đây chính là xuyên khải quần nói trương duy hiền chất đi xuyên khải tộc trưởng rất là nhiệt tình trên mặt hắn mang theo rất nụ cười chân thành đáng tiếc trương Duy xem không hiểu cơ giới tộc chân thành bất quá người ta n h i ệ tình t như vậy trương Duy tự nhiên cũng không khả năng cho cái mặt lạnh ta là ngài là đại ca đây là ta xuyên khải nhà tộc trưởng xuyên khải cùng giới thiệu cho trương Duy một chút xuyên khải tộc trưởng thân phận ừ m thu sùng n ư ớ c kinh không nghĩ tới vậy mà là tộc trưởng tự mình đến nên đón trương Duy xác thực có như vậy một chút ngoài ý m u ố n xuyên khải cùng là cháu của ta ngươi là bạn của hắn tự nhiên cũng là cháu của ta đi chúng ta đừng tại đây đợi đã chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi đón tiếp xuyên khải tộc trưởng biểu hiện rất bình dị gần gũi đương nhiên nếu là trương duy không có tinh hạch hắn mới sẽ không như thế bình dị gần gũi k h ì thật xuyên khải tộc trưởng cũng nghĩ qua muốn tới cái đen ăn đen nhưng căn cứ xuyên khải cuồng nói tới đây là cái lâu dài mua bán nếu như trương duy thật có thể trường kỳ cho hắn cung cấp tinh hạch thế lực của hắn tại xuyên khải nhà sẽ thẳng c ấ p tăng lên thậm chí toàn bộ xuyên khải gia tộc tại cơ giới tộc bên trong địa vị đều sẽ tăng lên cho nên mổ gà lấy chứng sự tình không có lời bên trong t h á o đài tiếp khách đại s ả n h bên trong một cái có thể chứa được mười người bàn ăn bên trên chỉ ngồi ba người trương duy xuyên khải cuồng xuyên khải tộc trưởng cái khác ngay cả cái hầu hạ người đều không có trương duy hiền chất thúc thúc ta kiến thức cũng không tín h thiếu vất quá ngươi là chủng tộc gì ta còn thực sự không nhìn ra ta là làm tinh người trương duy mở miệng trả lời người ta điều tra một chút thân phận của chính mình là rất bình thường trương duy ngược lại là không có cái gì phản cảm làm tinh người tốt ta đ i nhớ ta nghe xuyên khải cùng nói ngươi trên tay có tinh hạch muốn xuất thủ có đúng không xuyên khải tộc trưởng không có tại chủng tộc chuyện này bên trên nhiều xoắn suýt tinh tế nhiều chủng tộc rất mặc dù bây giờ là cơ giới tộc một nhà độc đại đem chủng tộc khác chèn ép không ngóc đầu lên được nhưng nào đó một chủng tộc bên trong xuất hiện một chút cường đại cá thể đây là chuyện rất bình thường xuyên khải gia tộc chưa nghe nói qua chủng tộc cũng là tồn tại cũng có lẽ cái chủng tộc này liền chỉ còn lại trương duy một người như vậy cũng đều nói không chừng đâu xuyên khải tộc trưởng chân chính quan tâm chính là tinh hạch là số lượng còn không thiếu không biết thúc thúc có phải là có thể ă n hạn trương duy không có đối mặt t r ư ở n g bối hoặc là thượng bị người cái chủng loại kia hèn ngọn v i n h đẳng đối lãi liền xem như đối mặt cơ giới tộc bây giờ h o à n g trương duy cũng là này thái độ có thể vô luận có bao nhiêu ta xuyên h ả i nhà đều lớn xuyên khải tộc trưởng lời nói này rất lớn khí bất quá người ta xác thực có khí quyển tư bản tinh thể loại vật này tốt làm kiếm các loại mua bán đều có thể kiếm được đại lượng tinh thể mà tinh hạch cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể mua được như vậy kia liền mời thúc thúc kiểm lại một chút đi trương duy từ cơ giác hạch tâm không gian bên trong lấy ra mười hai cái khoang chứa hàng những hàng này trong khoang thuyền đều là đã bị trương duy hấp thu hết đặc thù năng lượng tinh hạch、tốt. xuyên khải tộc trưởng hơi kinh ngạc không biết trương duy xuất ra nhiều như vậy khoang chứa hàng là có ý gì nhưng trương duy đã nói để cho mình kiểm tra kia liền kiểm tra một chút lại nói sau khi xuyên khải tộc trưởng đem những hàng này khoang thuyền tất cả đều mở ra về sau xuyên khải tộc trưởng tại chỗ liền đần rồi xuyên khải cùng chỉ nói trương duy muốn bán một chút tinh hạch thể hiện ra ý tứ là trương duy có không ít tinh hạch nhưng cái này đủ mợ nó chính là ngươi xuyên khải cùng nói không ít cái này không phải cái gì không ít minh minh liền là phi thường nhiều phỏng đoán cẩn thận một cái khoang chứa hàng bên trong chí ít đều có thể trang hai trăm cái tinh hạch mười hai cái đây chính là hai nghìn bốn trăm cái tinh hạch ta mẹ nó cái này cái này xuyên khải tộc trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tinh hạch đặt chung một chỗ lời nói đều có điểm nói không biết rõ làm sao thúc thúc ăn nhiều như vậy tinh hoạch khó khăn trương duy k h ẽ n nhữ mày hắn cũng biết dùng một lần có thể ăn mất nhiều như vậy tinh hoạch người hẳn là không nhiều không có đương nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó dạng này thúc thúc làm chủ một ngôi sao hạch cho ngươi hai ước tinh thể ngươi cảm thấy thế nào bình t h ư ơ n g giá một ngôi sao hạch là một trăm triệu hiện tại nghe xuyên khải tộc trưởng lời này tăng mấy lần về sau lại còn có chỗ thương lượng đương nhiên không có vấn đề trương duy thông khoái gật đầu đáp ứng ha ha ha t ố t t ố t tinh thể thẻ ta gọi người đưa tới trương duy hiển chất người nếu là có nhu cầu gì trực tiếp nói với xuyên khải quồng nhà chúng ta mặc dù không có mở công ty gì nhưng nên có đồ vật đều là có tạ ơn thúc thúc trương duy lên tiếng nói c ả m ơn cùng xuyên khải nhà hợp tác quả thật có thể giảm bớt trương duy rất nhiều phiền phức chờ xuyên khải gia tộc mang theo khoang chứa hàng rời đi xuyên khải c u ồ n g vậy mà cũng muốn đi người đi làm cái gì trương duy níu lại xuyên khải quồng cũng không phải trương duy sợ hai xuyên khải quồng cũng chạy chỉ cần là hắn nhìn xuyên khải quồng có chút quỷ quỷ tuỳ tuý đây là hỏi rõ ràng tương đối tốt đại ca những cái kia tinh hạch o ngươi t r a chuẩn xác sao hai trăm triệu b á n hắn đã coi như là rất tiện nghi vạn nhất hắn thiếu báo một chút chúng ta không phải lỗ lớn cái kia ta muốn không muốn nhắc nhở ngươi một chút xuyên khải tộc trưởng là ngươi thúc thúc trương duy không nghĩ tới xuyên khải quần quỷ quỷ t u y t u y vậy mà là muốn đi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn thúc thúc cha số đồng thời dĩ nhiên phải sợ xuyên khải gia tộc sẽ thiếu kết toán có như thế khi chất tử sao thúc thúc làm sao đây chính là chúng ta tài chính khởi động xuyên khải quầng chuyện đương nhiên đối với trương duy mở miệng ngươi thắng yên tâm đi sẽ không có vấn đề gì còn có việc khắc muốn ngươi đi làm chuyện gì ta cần đại lượng bách chiến hạch tâm cái khác như tấn công hạch tâm do tác hạch tâm loại hình cũng phải ô bông đều muốn hai ô bông hơn nữa là mở tốt lỗ phổ thông chiến lược bảo thạch lượng nhu cầu cũng rất lớn cao cấp chiến lược bảo thạch cũng phải làm cái hơn nặng quả trương duy nói ra trước mắt mình chỗ thứ cần thiết hạch tâm cùng chiến lược bảo thạch loại vật này có thể nhanh chóng tăng lên cơ giáp chiến lược mà lại hai ô bông hạch tâm trên cơ bản liền sẽ không bị đào thải thuộc về là dùng một lần đúng chỗ đại ca cụ thể m u ố bao nhiêu thứ người muốn nhà chúng ta liền có có thể theo tiền vốn giá cầm hàng cao cấp chiến lược bảo thạch cũng có có a đi kia liền t r ư ớ c làm ra có thể vũ trang năm mươi vạn chiến giáp a tránh thiếu xuyên khải cùng đặt rồi năm mươi vạn chiến giáp đại ca ngươi không có nói đ ù a chớ xuyên khải gia tộc tư quân hết thể mới bao nhiêu a xuyên khải cùng biết cũng liền hai khoảng mười vạn người đây là phân bố tại mấy cái đại tinh hệ xuyên khải nhà các sản nghiệp bên trong hiện tại để xuyên khải gia tộc tập hợp tư q u â n có thể góp đến vạn thanh người liền đã rất không tồi làm sao khó khăn độ khó ngược lại là không có chỉ là chúng ta có nhiều người như vậy a chương ba trăm bốn mươi sáu thiên gia a thật giả t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu thiên gia a thật dạ. có trương duy cho ra rất trả lời khẳng định kỳ thật cái này căn bản liền còn chưa tới cực hạn bởi vì đây chỉ là quân đội bộ đội cơ giáp số lượng mà thôi còn không có tính đến dân gian cơ giáp đâu cái này lại ca chiến giáp loại vật này không phải người người đều có thể điều khiển nếu như là không có thể phát huy ra chiến giáp sức chiến đấu người điều khiển kỳ thật rất lãng phí xuyên khải q u ầ n mịt mở nhắc nhở trương duy một chút nếu thật là người đều có thể điều khiển chiến giáp xuyên h ả i gia tộc sẽ chỉ có chút này tư quân a chiến giáp loại vật này đại lượng sinh sản là tốt rồi cái khác trang bị cũng giống như vậy nhưng có thể điều khiển chiến giáp người nhưng thật ra là rất ít người bình thường coi như cho hắn chiến giáp hắn cũng chỉ có thể làm ra một chút động tác cơ bản đến loại người này muốn tới có làm được cái gì yên tâm tốt lắm trương duy vô b ả vai xuyên khải cùng một cái xuyên khải cùng thấy thế cũng liền không tiếp tục nhiều lời đi vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay những vật này chúng ta trước tiên có thể đi nợ không trả tiền liền xem như trong nhà cho tiền đặt cọc tốt lắm tộc trưởng nhất định có thể đồng ý nhiều thứ như vậy giá trị rất cao được sao trương duy có chút không quá tin tưởng nhà ai đứng yên kim cho nhiều như vậy a coi như lấy tiền b ố n giá cả cầm hàng nhiều thứ như vậy bán đi tinh hạch tiền tất cả đều lấy ra cũng không nhất định có thể đi đi làm sao không được tộc t r ư ở n g nếu là nói không đi chúng ta liền đem tinh hạch bán cho người khác đi xuyên khải cuồng phi thường tự tin mà lại vô luận dùng tinh hạch nghiên cứu ra được cái gì mới đồ vật chúng ta đều có được ưu tiên quyền mua việc này ta đã cùng tộc t r ư ở n g nói qua đi ngươi xem đó mà làm thôi trương duy thỏa hiệp đã xuyên khải cuồng như thế tài giỏi vậy cái này loại sự tình liền giao cho xuyên khải c ồ n đi làm tốt lắm hắn vui nhẹ n õ m ta hiện tại liền liên hệ nói xong xuyên khải cùng không lên tiếng hắn bắt đầu liên hệ nhà mình trưởng khống những n à y sản nghiệp người chủ sự đi không bao lâu trong phòng khách đi tới một nhóm người trong đó mấy cái lớn trên khay đặt vào chính là tinh thể thẻ mỗi một chương tinh thể thẻ đều là ngàn b ạ n mệnh giá chứ những n à y bên ngoài còn có người đưa cho trương duy một cái menu b à y thiệp mời khách khẳng định không thể dùng tinh thể thẻ cái đồ chơi này lại không thể ăn mà trương duy thích gì đồ ăn xuyên khải tộc trưởng không rõ ràng cho nên chỉ có thể để trương duy mình điểm thông qua trương duy gọi món ăn cũng có thể suy tính ra làm tinh người thích đồ ăn là cái gì nói thật trương duy xem không hiểu cái này menu đều là một chút hắn chưa nghe nói qua đồ vật cũng may hắn cũng không cần thật ăn cái gì đồ ăn liền không cần lấy chút uống tới đi trương duy tiên sinh người xem đến điểm cái này thế nào đưa lên menu cơ giới tộc điểm rồi menu lên một cái cùng loại chai rượu đồ vật có thể trương duy nhẹ gật đầu đừng quản đây là vật gì hơi ứng phó uống hai miệng thì thôi hắn còn c ó n ó i chuyện của hắn muốn đi làm có nhiều như vậy tinh thể tại hắn tin tưởng mình muốn làm sự tình hẳn là sẽ rất thuận lợi đừng như vậy móc nhiều đến mấy bình xuyên khải cùng tại đây người phục vụ muốn rời đi thời điểm mở miệng tốt cùng thiếu ra người phục vụ rời đi rất nhanh hắn nâng một cái khay đi tới trên khay có năm chai rượu xuyên khải cùng nhìn thấy về sau lập tức tiến lên trực tiếp đem năm chai rượu tất cả đều cầm trong tay đại ca uống một bình còn lại trước chứa bảo đồ tốt xuyên khải cùng nhắc nhở trương duy một tiếng trương duy không hỏi nhiều hắn đem ba bình rượu chứa ở cơ g i á p hạch tâm bên trong còn lại hai bình hắn một bình xuyên h ả i cùng một bình đã xuyên h ả i cùng đều nói là đồ tốt tốt như vậy minh đệ tự nhiên là muốn chia sẻ hắc ta cũng có đoạn thời gian không muốn qua xuyên khải quần không có cự tuyển vặn ra nắp bình rượu cho mình rót một miệng lớn n ấ p xuyên khải quần đánh ngớp sắc mặt lập tức liền hùng l u ậ n có thể nhìn ra xuyên khải quần hiện tại giống như hơi nóng cái đồ chơi này sẽ không là loại đồ vật này đi chẳng lẽ là muốn ta lưu lại một điểm hạt giống trong lòng trương duy hoài nghi cũng không tính là rất quá phận lưu lại cái khắc tinh tế hạt giống ưu tộc e n đây cũng là cơ giới tộc phát triển lớn mạnh bình thường thao tác đại ca uống nhanh xuyên khải quần mở miệng thúc giục Trương thấy rất tệ, tộc trong tính Trương trứng mắt, thẩm tộc tử cơ cơ định mình còn không bên nữ khẳng định hắn không mình nữ giới giới Duy Duy cảm lực của cho mỹ phép đối là là vì bởi với sau i n h r cảm giác. Cho nên, thứ nên, này ố uống, n cũng liền g khi ô n g gì có cả. to tắt Sau k h trương duy uống một n g ụ m về sau hắn lập tức liền phát g i á c được không thích hợp cái này căn bản không phải hắn trong tưởng tượng loại nước thuốc này bất quá phát nhiệt là thật phát nhiệt là từ trong da ngoài nóng thể nội tế b à o tựa như là sôi trào nước sôi mở dạng vậy mà trở nên dị thường sinh động sau đó chính là trương duy hét tới trong bụng rượu Vậy mà biến trương h h phần à n năng t i không ở do dự một bình rượu trực tiếp liền cho tất cả đều dốc trong bụng vừa đi lúc này xuyên khải cùng muốn ngăn cản đã tới không kịp mỗi cái cá thể năng đủ hấp thu bao nhiêu loại rượu này đều là có khác nhau mà cá thể trong thân thể tế bào sau khi ăn xong liền sẽ bãi công vi nhiều hơn nữa cũng vô ích cuối cùng đều là lãng phí trương duy loại hành vi này theo xuyên khải c u ẩ n chính là có chút lãng phí mặc dù lần thứ nhất uống tế bào nhất là đói khát có thể dung nạp rất nhiều năng lượng nhưng này cũng là có hạn xuyên khải c u ẩ n lần thứ nhất uống thứ này chỉ rót ngũ đại miệng liền uống không hạn mà cái này năm thành vẫn chưa tới nửa mình mặc dù xuyên khải c u ẩ n thừa nhận năng lực của trương duy mạnh hơn chính mình nhưng là không thể mạnh nhiều như vậy đi sự thật chứng minh trương duy xác thực chính là mạnh như vậy Thề n ộ i đói khát t ế bào tựa như là những no bậc khác lãng phí cũng liền lãng phí nhưng là loại rượu này là người có tiền cũng mua không được lãng phí chính là phạm tội a làm sao trương duy nghi hoặc nhìn về phía xuyên khải cùng đại ca thứ này dùng một lần uống nhiều là vô dụng xuyên khải cùng nhắc nhở trương duy một tiếng a b ấ t quá ta cảm giác tế bào của ta còn có thể thôn p h ệ loại này năng lượng cái gì trong cơ thể ngươi tế bào đem kia một bình rượu năng lượng tất cả đều thôn p h ệ hiện tại còn có thể tiếp tục thôn p h ệ xuyên khải cùng nói ra mình đối với trương duy vừa mới câu nói kia lý giải trương duy đối với xuyên khải cùng nhẹ gật đầu thiên gia a thật giả vậy đại ca ngươi tiếp tục tốt nhất từng một uống đừng lãng phí cái này là đồ tốt xuyên khải cùng mặc dù rất chân kinh nhưng vẫn là nhắc nhở trương duy một tiếng chương ba trăm bốn mươi bảy thiên khải tinh xuyên liên thành chương ba trăm bốn mươi bảy thiên khải tinh xuyên liên thành trương duy tiếp tục miệng lớn manh rót chính hắn có thể hấp thu bao nhiêu trong lòng hắn là có đến được liên tiếp xử lý bốn b ì n h trương duy còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lần này không chỉ có xuyên khải cùng kinh ngạc cái kia đưa rượu tới người cũng đ ầ n rồi liền không gặp qua như thế uống mấu chốt nhất chính là người này uống còn một chút cũng không có lãng phí năng lượng tất cả đều bị hấp thu ta còn có thể lại uống hai bình a trương duy cảm thụ một chút trong cơ thể chính mình tế bào tình huống sau đưa ra một cái yêu cầu nhỏ nhỏ có thể đương nhiên có thể nhanh lại đến hai bình xuyên khải cùng lập tức mở miệng phân phó là người phục vụ bước nhanh rời đi đại ca ngươi thật sự là ta thân đại ca các ngươi cái chủng tộc này có phải là đều như thế có thể uống xuyên khải q u ồ n là thật ăn s o n g tâm phục khẩu phục cái chủng loại kia người ta so với mình ưu tú khẳng định là có nguyên nhân hiện tại cái này chẳng phải sẽ biết là nguyên nhân gì sao cũng chia địa phương đi trương duy có chút không quá xác định mở miệng ta đại ca ngươi còn có cái gì không có nói cho ta sao trái tim của ta cảm giác có chút không quá dễ chịu hẳn là không có trương duy mô hình lăng cái nào cũng được cho cái đáp lại nếu như nhân loại não v ư ợ t được đến khai phát nhân loại cường đại hẳn là sẽ vượt qua tất cả tinh tế chủng tộc tưởng tượng chỉ là việc này còn tại nghiên cứu giai đoạn nói ra thật giống như mình là tại trang b ư ớ c một dạng vẫn là không nói tốt lúc này rời đi không tới một phút người phục vụ trở về để cho an toàn hắn lần này trực tiếp lấy ra ba bình đại ca uống nhanh xuyên khải c ũ n g rất chi kỷ giúp trương duy mở ra nắp bình đồng thời đưa tới trước mặt trương duy trương duy liền không gặp qua như thế mời rượu bất quá uống thì uống hai bình bằng bụng trương duy cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn thể nội tế bào đều chiếm được thỏa mãn quét hình tự thân t r ư ơ n g Duy mở ra cơ giác hạch o tâm tự mang quét hình có thể kiểm chắc ra t r ư ơ n g duy hiện tại thân thể thuộc tính lúc nhận được đáp án thời điểm t r ư ơ n g Duy đều lần rồi nguyên bản t r ư ơ n g Duy bản thể chiến lược đã đạt tới hơn năm vạn đây là cơ giác phản hồi cho t r ư ơ n g duy bản thể nhưng bây giờ t r ư ơ n g Duy bản thể chiến lược vậy mà cao tới một trăm mười nghìn một b i n h d i ệ u một vạn chiến lược bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập tại t r ư ơ n g duy toàn thân t r ư ơ n g Duy cảm giác hiện tại mình có thể tay xé tiểu đội trưởng quyền đả đại đội trưởng chỉ bất quá chương vi tự thân không có nắm giữ kỹ năng gì ngược lại là tướng tinh hồn mang đến năng lực trương duy là có thể sử dụng t ỷ như tướng tinh hồn kinh nghiệm chiến đấu lại t ỷ như kỹ năng vô song nhưng là trương duy không biết mình sử dụng vô song kỹ năng sau tiêu hao chính là cái gì trong cơ thể hắn không hẳn có trong truyền t u y ế t cái chủng loại kia nội lực hoặc là linh khí loại hình đồ vật đại ca bình này xuyên khải cồn g chỉ chỉ còn sót lại một bình rượu uống không hạ hô được đến đáp án này về sau xuyên khải cồn g ngồi phịch ở trên đế quá đụ mỡ ló dọa người một hơi phạm sáu bình đại ca ngươi bây giờ cảm giác thế nào xuyên khải cuồng thế nhưng là quá biết lần thứ nhất uống thứ này về sau thể nghiệm cảm giác nhưng là hắn không rõ ràng trương duy thể nghiệm cảm giác là thế nào một lần uống sáu bình hẳn là rất thoải mái đi tăng lên rất nhiều không sai biệt lắm gấp đôi đi trương duy có chút kiêm tốn mở miệng chỉ có gấp đôi sao xuyên khải cuồng sửng sốt theo xuyên khải cuồng gấp đôi là rất nhỏ tăng lên cũng tỷ như chính hắn lần thứ nhất uống rượu này trước đó bản thể của hắn chiến l ư ợ c là hơn ba ngàn uống qua về sau thẳng đến chín ngàn tăng lên gần hai lần mà trương duy uống nhiều như vậy cũng chỉ tăng lên gấp đôi đây đã là vô cùng vô cùng thiếu nhưng mà xuyên khải quần không hiểu rõ chính là trương duy bản thân chiến l ự c là bao nhiêu nếu như xuyên khải quần biết trương duy bản thể chiến l ự c liền có hơn năm vạn chỉ sợ xuyên khải quần liền sẽ không như thế suy nghĩ mặc kệ hắn gấp đôi cũng rất mạnh muốn hay không tìm một chỗ làm quen một chút hiện tại lực lượng xuyên khải quần mở miệng đề nghị trương duy đối với xuyên khải quân lắc đầu không dùng trương duy còn không nghĩ hiện tại liền bại lộ năng lực của chính mình tại đây địa phương tiến hành thí nghiệm khẳng định là sẽ bị giám sát cũng được bất quá đại ca ngươi cẩn thận một chút ta đừng làm hư cái gì hoa hoa qua loa hắn biết trưởng không không được tự thân lực lượng sẽ tạo thành phiền phái gì đi đường lảo đ ả o đều là nhẹ đào cái lỗ mũi đem lỗ mũi mình cho móc xuống tới đều là rất phổ biến xuyên khải cùng đây là sợ hai trương duy làm tổn thương chính mình thật vất vả tìm tới tổ chức cũng không thể cứ như vậy tan không bao lâu xuyên khải tộc trưởng trở về trương duy h i ể n chất ngươi mang đến tinh hạch o phẩm chất đều tốt lắm chúng ta tất cả đều thu ta nghe nói số tiền này ngươi muốn đổi thành một chút vật tư ngươi muốn h ô i đoái vật tư thúc thúc đều theo giá vốn cho ngươi ngươi xem coi thế nào xuyên h ả i tộc trưởng rất hư p ấ n có những n à y tinh hạch có thể làm sự tình cũng quá nhiều vậy thì cảm ơn thúc thúc tốt tốt tốt xuyên khải quần người trước mang trương duy trên trời khải tinh bên trên đi dạo chờ những này khoản tính xong ta sẽ để cho người đưa cho ngươi trương ố t t duy đối với này không có dị nghị dù sao đại lượng tinh thể thẻ đã đến trên tay hắn chuyện còn lại tin tưởng xuyên khải quần là có thể giải quyết tốt ngay nay khải tinh hắn cũng xác thực muốn xem thật kỹ một chút biết người biết ta trăm trận trăm thắng biết rõ cơ giới tập đến cùng là dạng gì về sau giết mới có thể thuận tay hơn hào hào các ngươi trẻ tuổi đi c h u y n đi nói xong xuyên khải tộc trưởng lại rời đi đại ca đi chúng ta đi vòng vòng xuyên khải cùng chào hỏi trương duy trương duy đứng dậy cũng chưa từng xuất hiện chậm rãi từng bước tình huống chờ xuyên khải cùng cùng trương duy rời đi xuyên khải gia tộc lần nữa hiện thân lúc này khuôn mặt hắn bên trên liền không có nhiều như vậy nhiệt tình cha thế nào gia chủ không có cha được bất luận cái gì tin tức hữu dụng người này giống như là chống r ô n g xuất hiện một dạng đức lạp trọng công hỏi biết một chút lai lịch của hắn kia liền đi đức lạp trọng công hỏi một chút bất quá không muốn lấy r a tộc bọn ta danh nghĩa đến hỏi tốt nhất đừng để hắn phát ra được cái này thật đúng là một cái rất kỳ quái chủng tộc xuyên khải tộc trưởng như có điều suy nghĩ mở miệng trương duy vừa mới cùng với xuyên khải cùng biểu hiện hắn tự nhiên là đã biết một hơi uống hết sáu bình loại kia rượu liền cả hắn cũng là chưa từng nghe thấy nếu như trương duy là chỉ có một người còn không có gì đáng sợ nhưng nếu là sau l ư n g trương duy có cả một cái tộc đ à n vậy cái này tộc đ à n liền phi thường đáng sợ là gia chủ ta hiện tại liền p h á người đi an bài cùng thiếu ra cần những vật kia dựa theo hắn nói đi làm không thể qua loa bất kể như thế nào chúng ta đều không cần cùng hắn trở mặt là thiên khải tinh xuyên khải nhà chỗ thành chị không phải thiên khải tinh chủ thành thiên khải tinh chủ thành là thiên khải thành chính là hoàng tộc chiếm lấy thành trì. xuyên khải nhà chỗ thành trì gọi xuyên liên thành chính là xuyên khải nhà cùng ngay cả nhà cộng đồng quản lý thành trì. đại ca chúng ta xuyên liên thành thế nào rất phồn hoa đi chương ba trăm bốn mươi tám t r a n g cửa hàng trưởng chương ba trăm bốn mươi tám t r a n g cửa hàng trưởng đi ở xuyên liên thành trên đường phố xuyên khải cùng có chút k i ê u ngạo đối với trương duy mở miệng trương duy chỉ là bình thản nhẹ gật đầu lại nói cái này cơ giới tổng ảo tưởng năng lực quả thực có hạn cái này xuyên liên thành cũng không phải là trương duy trong tưởng tượng như vậy khoa n g u y ệ n d i á m vẽ cũng liền tất cả đều là sắt thép kiến trúc có thể thỏa mãn một chút trong lòng trương duy h ảo tưởng còn lại cũng liền như thế nếu như là người nước hoa có được dạng này khoa học kỹ thuật kiến tạo ra được thành trì tuyệt đối viễn siêu cơ giới tổng làm sao đại ca giống như không có gì hào hứng đâu xuyên khải q u ầ n có thể cảm thấy được tâm tình của trương duy bình thản bên trong mang theo như vậy một chút khinh thường không có việc gì chính là cùng trong tưởng tượng có chút không giống lắm trong thành này Tạo giáp địa phương đi. Trong túi có cải chiến có cứu một chút làm sao tiến hóa cơ hóa phải giáp đi. túi tiền, nhiên nghiên tiến giáp. tạo Trong một sao phương đương địa làm xuyên khải gia t ộ c h ẳ n là cũng có nghiệp như vậy, nhưng Trương vụ vậy, Duy không muốn có ù n Xuyên khải gia tộc chặt sâu như、vậy. Nếu như g gia sâu vậy. Khải chặt tộc vực c thể mà nói, hắn muốn mình mua một bộ có thể tự mình thao tác thiết hắn mình mình mà muốn mua nói, có bộ dị nghị hắn mang theo trương duy trong thành cấp tốc xuyên qua cái này xuyên liên thành phi thường lớn thành nội diện tích đều theo kịp hoa quốc một cái tỉnh như vậy lớn bất quá xuyên khải cổn g cùng trương duy tốc độ di chuyển là rất nhanh đồng thời mỗi cái đặc biệt địa phương đều có tinh môn tồn tại những n à y tinh môn là đặc biệt hai cái điểm ở giữa tiến hành truyền thống khoa học kỹ thuật cảm giác rất cao chủ yếu nhất vẫn là đầy đủ thuận tiện chỉ bất quá ba bốn phút thời gian trương duy liền thấy xuyên khải cổn giới g thiệu mặt tiền cửa hàng tiệm này mặt diện tích phi thường lớn xem ra không giống như là cái mặt tiền cửa hàng càng giống là một cái tập hợp mấy cái cỡ lớn nhà máy khu s ư ở n g nha đây không phải cổn công tử mà cổn công tử mấy hôn không đến chúng ta cái này thế nhưng là có cần gì không một cái cơ giới tộc nữ nhân ở thấy lúc đến xuyên khải c u ồ n g đối diện đi tới t r ư ơ n g duy nhìn không r a n ữ nhân này là không đ h ẹ mắt cũng không có đánh giá đương nhiên tiệm của ngươi dài đâu xem ra vẫn là làm ăn lớn đâu lại muốn tìm chúng ta cửa h à n g trưởng n g ạ i cùng vị tiên sinh này trước đi phòng khách quý chờ một lát ta đi tìm cửa h à n g trưởng Tốt! xuyên khải c u ồ n gật g đầu sau đó xuyên khải c u ồ n g xe nhẹ đường quen mang theo t r ư ớ c t r ư ơ n g duy hướng phòng khách quý rất hiển nhiên xuyên khải c u ồ n g đối với nơi này xác thực rất quen thuộc đều không cần người khác tới dẫn dắt đại ca ngươi có gì cần liền cùng đợi một chút cửa hàng trưởng nói nàng tại chúng ta xuyên liên thành cải tiến cơ giáp là lợi hại nhất nhà chúng ta những cái kêu cơ giới sư cũng chưa nàng lợi hại nàng lợi hại như vậy các ngươi liền không nghĩ đến đảo quá khứ trương duy có chút h i ế u kỳ lấy xuyên khải gia tộc tại đây thành nỗi hy vọng m u ố nào n đi một cái am hiểu cải tiến cơ giới sư hẳn không phải là vấn đề nan giải gì đi ta cũng không rõ ràng hẳn là tiệm này bối cảnh có chút cứng rắn không thể đậm mạnh xuyên khải cồn cũng không rõ ràng trong này môn môn đạo đạo nói không rõ ràng nguyên do trong đó trương duy nhẹ gật đầu có bối cảnh có năng lực rất tốt không đợi trương duy bọn hắn lần nữa đối thoại liền có người phục vụ bưng một chút rượu trái cây thủy chi loại đồ vật đi đến rất nhanh xuyên khải cùng trong miệng nói tới cửa hàng trưởng xuất hiện để trương duy ngoại ý muốn chính là vị này cửa hàng trưởng vậy mà không phải cơ giới tộc mà là trương duy kêu không được tinh tế chủng tộc cái này liền rất đồ vật một cái tinh tế chủng tộc có thể làm cho xuyên khải gia tộc loại này tồn tại cũng không có thể đ ộ n mạnh bối cảnh thâm hậu có chút lớn nha cuốn công tử đây là lại tới an bài cho ta vấn đề nan giải gì người tới cười doanh d o a n mở miệng nữ nhân này toàn thân tuyết trắng hai nhọn nhọn nhưng lại không phải trương duy nhận biết bên trong tinh linh bởi vì nữ nhân này còn lớn một cái đ u ô i giống như là mẫu sư cái đ u ô i mở dạng nhìn qua nữ nhân này vẫn còn tương đối phù hợp trương duy thẩm mỹ c h ỉ ít so cơ giới tộc nữ nhân thuận mắt không biết bao nhiêu lần không phải chuyện của ta là ta chuyện của đại ca xuyên khải cùng chỉ một chút trương duy đây là ta đại ca trương duy đại ca đây chính là tiệm này cửa hàng trưởng ta cũng không biết cửa hàng trưởng kêu cái gì tất cả mọi người gọi nàng trắng cửa hàng trưởng trắng cửa hàng trưởng người tốt trương duy đứng dậy mở miệm vân an dù sao có việc cầu người thái độ khẳng định là muốn đ o ă n chính người tốt trương tiên sinh trắng cửa hàng trưởng nhịn không được nhìn nhiều trương duy vài lần vừa mới vào nhà thời điểm nàng liền phát hiện trương duy không giống bình thường không chỉ có là tướng mạo còn có cảm giác nguy cơ nàng ở trên người của trương duy cảm thấy cảm giác nguy cơ hiện tại xuyên khải cùng chính miệng thừa nhận đây là đại ca của hắn cái này liền rất không thích hợp xuyên khải cùng là xuyên khải g i a t ộ c công tử ca mà lại là trẻ tuổi một đời người dẫn đầu xuyên khải c u ầ n tại đây xuyên liên thành bên trong làm qua chuyện hoang đường trắng cửa hàng trưởng đều biết xuyên khải c u ầ n cùng ngay cả g i a công tử tranh đấu sự t ì n h t ì n h thoảng liền sẽ phát sinh có thể để cho xuyên khải c u ầ n cam tâm tình nguyện kêu lên một tiếng đại ca ngoại tộc người sẽ là ai trương tiên sinh có thể tới t ì m ta khẳng định là muốn làm chút cùng chiến giáp có quan hệ sự tình đi chúng ta không bằng liền trực tiếp tiến vào chính đ ề trắng cửa hàng trưởng biểu hiện rất ngay thẳng không nói gì thêm con con con quấn, quấn đi thẳng vào vấn đề trương duy rất thích cùng dạng này người làm việc không kéo dài t u t ta muốn một loại có thể ban chiến giáp tiến hóa thiết bị là dạng gì chiến giáp đâu mỗi một loại chiến giáp đều có mình đặc biệt tiến hóa chương trình vạn năng tiến hóa thiết bị ta chỗ này nhưng không có vâng không trắng cửa hàng trưởng giúp ta kiểm tra một chút trương duy đề nghị để hắn dùng miệng nói hắn khẳng định là nói không rõ đã vị này trắng cửa hàng trưởng lá chuyên nghiệp hiên nàng xem cơ giáp của mình về sau khẳng định sẽ có phán đoán của mình t ố t hiên liền mời n h ị vị đi theo ta trắng cửa hàng trưởng làm ra cái tư thế x i n mời trương duy hai người đi theo trắng cửa hàng trưởng sau lưng tiến vào trong cửa hàng bộ cửa hàng này bên trong có đậu thiên khác không chỉ có bán các loại cải tiến cơ giáp linh kiện còn có chuyên môn vì chiến giáp định chế linh kiện khu vực vượt qua những ngày linh kiện định chế khu vực trắng cửa hàng trưởng mang trương duy đến nàng chuyên môn sở tựu đi ô chỉ có bị trắng cửa hàng trưởng tán thành khách nhân mới có tư cách tới đây cũng chỉ có tiến vào người nơi này mới có thể được đến trắng cửa hàng trưởng chuyên môn phục vụ trương duy tiên sinh ngay ở chỗ này phơi bày một ít người chiến giáp đi Tốt. hợp thể, cơ xuất hiện, trương duy cùng cơ hợp thể. đứng may giáp xuất hiện thời điểm trắng cửa hàng trưởng sửng sốt cái này cái này trắng cửa hàng trưởng không thể tin được tiến lên nàng đưa tay tại cơ giác ngoại bộ bọc thép bên trên nhẹ nhàng u ố t ve nhìn cảm giác này giống như nàng không phải đang u ố t ve cơ giác mà là tại u ố t ve con của mình một dạng cảm giác này để trương duy dùng mình một cái cái kia trắng cửa hàng trưởng trương duy hô kêu một tiếng trắng cửa hàng trưởng ngươi sợ liền sợ nhưng là không thể không xong đi cái này tại một chỗ đều sờ s o ạ n hai phút bằng không ta chuyển sang nơi khác đâu chiến g i á c này ngươi là từ chỗ nào được đến trắng cửa hàng trưởng bị trương duy gọi về suy nghĩ nhưng nàng trong miệng lời nói ra vậy mà mang lên từng tia từng tia l a n ý chương ba trăm bốn mươi chín thành đợi cháu t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín thành đợi cháu trương duy rất khó hiểu nếu như nhớ không lầm hắn cùng vị này trắng cửa hàng trưởng là lần gặp đầu tiên trước đó còn rất tốt đột nhiên mang lên như thế một tia sát ý không là bởi vì chính mình cũng là bởi vì cơ giác loại chuyện này trắng cửa hàng trưởng chỉ sợ không có quyền hỏi đến đi trương duy hỏi ngược một câu các ngươi đều ra ngoài ta có lời muốn đơn độc nói với trương tiên sinh trắng cửa hàng trưởng không có trả lời trương duy ngược lại là quay đầu phân phó một tiếng trắng cửa hàng trưởng những cái này trợ thủ đang nghe trắng cửa hàng trưởng sau khi phân phó lập tức thả ra trong tay công cụ quay người rời đi sau đó t r a n g cửa hàng trưởng nhìn về phía xuyên khải quân ta cũng ra ngoài xuyên khải quân không thể tin được chỉ lỗ múi của chính mình hắn nhưng là khách hàng khách hàng chính là thượng đế đại ca ra ngoài đi trương duy muốn biết vị này t r a n g cửa hàng trưởng đến cùng muốn làm gì nếu như nữ nhân này muốn tổn thương trương duy trương duy sẽ để cho nàng biết chữ chết là thế nào biết trương duy mới mặc kệ sau lưng nàng đứng người nào được thôi xuyên khải quân rất im lặng nhưng là phi thường phối hợp rời đi công việc này thất khi tất cả mọi người ra ngoài về sau trắng cửa hàng trưởng lập tức mở ra sở t i ê u đi ô hệ thống phòng ngự dùng lấy nghiêm túc như vậy a trương duy nhẹ dọn g mở miệng trương duy tiên sinh cũng không nghĩ bí mật của ngươi bị người khác biết đi trắng cửa hàng trưởng nghe được lời nói của trương duy sau mở miệng hỏi thăm đang nói trương duy tiên sinh sự tình trước đó ta nghĩ trước tiên nói một chút chuyện xưa của ta xin cứ tự nhiên trương duy không có cự tuyệt hắn biết trắng cửa hàng trưởng đây là muốn dùng chuyện xưa của mình tới lấy đến trương duy tín nhiệm nếu không muốn để trương duy trước tiên nói hắn câu chuyện vậy thì phải nhìn xem trắng cửa hàng trưởng có thủ đoạn gì có thể làm cho trương duy khuất phục ta chủng tộc đối với máy móc có cùng cơ giới tộc khác biệt lý giải chúng ta cho rằng máy móc cũng đều là có sinh mệnh lực của mình khi chúng ta chủng tộc cùng cơ giới tộc gặp nhau về sau chúng ta chủng tộc bị cơ giới tộc nô dịch quá chuyện cụ thể quá xa xưa quá xa xưa ta chủng tộc cũng sớm đã l ã n g quên những cái kia lịch sử bây giờ chúng ta đã dung nhập cơ giới tộc bất quá có rất nhiều chuyện ta không có quên bởi vì ta một chút năng lực đặc thù ta bị cơ giới tộc hoàng tộc một vị công chúa coi trọng trở thành nàng chuyên môn chiến giáp cơ giới sư ở đây đồng thời ta cũng nhận biết một vị hoàng tộc hoàng tử hắn gọi khải bố nghe tới tên khải bố trương duy nháy mắt liền có thể đoán ra cố sự đại khái đoán chừng là vị này trắng cửa hàng trưởng cùng khải bố ma sát ra tình yêu h ò a h ò a sau đó hiện tại trắng cửa hàng trưởng khẳng định là muốn biết nàng người yêu hạ lạc tốt một cái cảm thiên động địa tình yêu cố sự trương duy thậm chí đều đã biên kết cục tốt nhưng chưa từng nghĩ trắng cửa hàng trưởng lời kế tiếp đem trương duy tất cả phỏng đoán đều cho đập lăn hắn trộm đi con của ta cái gì trương duy đần rồi khải bố nói thế nào cũng là hoàng tử tới trộm trắng cửa hàng trưởng hải tử trộm tới làm cái gì Coi như trắng cửa hàng trưởng cùng một cái nào đó cơ giới tộc phát sinh một chút cái gì kia sinh ra hải tử đoán chừng cũng là tứ bất tượng đi là ngươi cùng khải bố hải tử trương duy thuận miệng hỏi một câu hắn biết tùy tiện đánh gãy người khác kể chuyện xưa là rất không lễ phép nhưng lòng hiếu k ỳ khu sử trương duy nhất định phải hỏi một chút dĩ nhiên không phải trắng cửa hàng trưởng lập tức mở miệng phản bác ngươi nghe ta nói chớ s e n b u ộ n một câu nói kia trắng cửa hàng trưởng nói lại có chút ít nữ nhân cái c h ủ loại kia hương vị trương duy rất thức thời n g miệng ta nói hải tử là nghiên cứu của ta thành quả chính là của ngươi loại cơ giáp này có thể đem bình thường máy móc chuyển biến thành cơ giáp sau đó thông qua cơ giáp bản thân tiến hóa mà trở nên cường đại cơ giáp loại cơ giáp này tính dẻo viễn siêu chiến giáp tin tưởng ngươi cũng hẳn là có thể trải nghiệm đến đi ban đầu ở hắn biết ta cái này tưởng tượng lúc hắn rất ủng hộ ta lúc kia liền cả ta phục vụ vị công chúa kia đều chưa từng đã cho tín nhiệm cùng duy trì bọn hắn đều cho rằng ta là tại ảo tưởng thế nhưng là ta không cho là như vậy chiến giáp có thể thông qua thôn vệ cường độ cao kim loại mà gia tăng tự thân chiến l ư c vì cái gì phổ thông máy móc liền không thể từ bình thường cơ giáp bắt đầu một đường tiến hóa đâu b ì nghiên, có có nghiên cứu của ta tiến hành rất thuận lợi bất quá ta trong cửa hàng thu nhập không đủ để trèo chống ta một mực tiến hành nghiên cứu là khải bố giúp đỡ ta tại thời điểm mấu chốt hắn trợ giúp ta thu hoạch được tín nhiệm của ta mà tại ta nghiên cứu sau khi thành công ta đem nghiên cứu của ta thành quả cái thứ nhất giao cho hắn thế nhưng là ngươi biết hắn là thế nào đối với ta sao hắn đem nghiên cứu của ta thành quả mang đi mang đi ta nghiên cứu đời thứ nhất cơ một cái có thể đem bình thường máy móc cải tạo thành cơ giáp đời thứ nhất cơ người cơ giáp chính là trải qua đời thứ nhất cơ cải tạo mà thành cơ giáp ta nói không sai chứ đây là con của ta ta sẽ không nhận lầm nói đến đây lời nói trắng cửa hàng trưởng lại đưa tay đặt ở trương duy cơ giáp bên trên cái này khiến trương duy có một loại cảm giác thật giống như vị này trắng cửa hàng trưởng là nói h ắ n trương duy là con trai của nàng một dạng không duyên cơ có thêm một cái mẹ cái này ai có thể đồng ý trắng cửa hàng trưởng con của ngươi hẳn là cái k i a l ờ i thứ nhất cơ trương Duy hảo tâm nhắc nhở một chút trắng cửa hàng trưởng đúng ngươi nói đúng nhưng cơ giáp này là ta hải tử sáng tạo ra đến cho nên ngươi cơ giáp cũng là con của ta trương Duy đần rồi thật sao vừa mới vẫn là nhi t ử cấp bậc trải qua một phen giải thích về sau hắn thành lời cháu được thôi cũng có thể nói như vậy như vậy hiện tại chúng ta có thể nói một chút cơ giáp này phía sau tiến hóa sự t ì n h sao trương Duy không phải tới nghe cố sự hắn là tới tìm kiếm biện pháp giải quyết ngươi cùng khải bố là quan hệ như thế nào là hắn để ngươi tìm đến ta sao trắng cửa hàng trưởng khôi phục lạnh lùng nếu như là hắn để ngươi tìm đến ta ngươi vẫn là hết hy vọng đi ta sẽ không giúp ngươi càng sẽ không giúp hắn cho dù là ngươi giết ta trắng cửa hàng trưởng rất dũng hiển nhiên nàng đối với cấp đi con nàng khải bố hận thấu xương xem ra cần thiết cũng nói với ngươi một chút chuyện xưa của ta vì ngày sau cơ g i á p thuận lợi tiến hóa trương duy chỉ có thể bắt đầu mình biểu diễn ta rất nguyện ý lắng nghe trắng cửa hàng trưởng làm ra cái tư thế s i n mời nàng kỳ thật trong lòng có chính mình suy đoán nếu như trương duy thật cùng khải bố là một đám vậy hắn rất không cần phải tìm đến mình bởi vì đến tiếp sau cơ giáp tiến hóa đời thứ nhất cơ liền có thể làm được chương duy cơ giáp này trình độ tiến hóa còn xa xa không có đạt tới đời thứ nhất cơ cực h ạ n chính nàng nghiên cứu ra được đồ vật nàng có thể không biết là chuyện gì xảy ra à. chương ba trăm năm mươi đây không phải xuyên khải của a chương ba trăm năm mươi đây không phải xuyên khải của a ta sinh hoạt tinh cầu gọi lam tinh nguyên bản chúng ta sinh hoạt rất tốt rất hài hòa nhưng là có một này g cơ giới văn minh giáng lâm chúng ta danh nghĩa cỗ xe biến thành cơ giáp sau đó cơ giới tộc đức lạm trọng công một tiểu đội đến cuối cùng tinh cầu của chúng ta bị nổ nát vụn cứ như vậy a trắng cửa hàng trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem c h ư ơ n g duy ngươi nếu là như thế qua loa nhưng thật ra là có thể không nói là khải bố để các ngươi có được thu hoạch được cơ g i á p năng lực đúng không đ ố i với hắn muốn lợi dụng các ngươi các ngươi là có cái gì chỗ đặc thù sao hẳn là chúng ta chủng tộc tương đối ưu tú đi như vậy hắn lại vì cái gì vứt bỏ các ngươi trắng cửa hàng trưởng là cái thông minh nàng thông qua chương duy đơn giản tự thuật liền đã có thể đoán được cái đại khái hắn cảm thấy chúng ta đã không có giá trị lợi dụng tốt ta rõ ràng rồi như vậy chúng ta có thể nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể nhường ta cơ g i á p tiến hóa sao đương nhiên có thể chúng ta có cùng chung đ ị n h nhân ta rất nguyện ý trợ giúp ngươi trắng cửa hàng trưởng cười đối với trương duy mở miệng chỉ cần có cùng chung mục tiêu kia hết t h ể liền đều dễ nói nói như vậy ngươi đã chế tạo ra mới thiết bị trắng cửa hàng trưởng đáp ứng thống k h o á i như vậy trương duy suy đoán trắng cửa hàng trưởng khẳng định đã chế tạo ra mới thiết bị nhưng mà trắng cửa hàng trưởng lại đối với trương duy lắc đầu không h ẳ n có phải nói là ta chế tạo ra bán thành phẩm là thiếu k h u y ế t vật liệu sao là có hoàng tộc hỗ trợ ta muốn đạt được tài liệu gì khải bố đều sẽ giúp ta chuẩn bị kỹ càng đã nhiều năm như vậy chỉ dựa vào ta năng lực của chính mình thiết bị hoàn thành tiến độ phi thường t h ư ở bất quá hiện tại có người giúp ta lời nói hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành trắng cửa hàng trưởng hai mắt đều tại tòa ánh sáng ngươi mới chế tạo cái này thiết bị tính năng như thế nào cái này ngươi có thể yên tâm mới thiết bị năng lực so đời thứ nhất cơ phải mạnh mẽ hơn nhiều bất quá cần thiết động lực m ì n cũng tương đối khó thu hoạch được như vậy nói một chút đều cần tài liệu gì đi ta tin tưởng xuyên khải quần hẳn là có thể làm đến thứ mà n g ư ờ i cần trương duy đối thoại cửa hàng trưởng nhẹ gật đầu vật liệu khó thu hoạch được không phải sự tình chỉ cần có tiền liền không có cái gì mua không được hiện tại trương duy thế nhưng là danh phủ kỳ thực người giàu có những vật khác xuyên khải nhà muốn thu hoạch được cũng không khó chỉ có một loại đồ vật là có thể nộp nhưng không thể cầu là cái gì tinh hạch o cái gì n g ư ờ i nói cái gì trương duy nhịn không được kinh hô tinh hạch o ngươi cũng hẳn phải biết tinh hoạch loại vật này rất khó thu hoạch được trước mắt cơ giới tộc các loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu cũng đều muốn dùng đến tinh hoạch muốn tự những đại gia tộc kia trong tay mua rất khó khăn bất quá chúng ta có thể đi một chút thất lạc c h i địa thử thời vận hẳn là có thể mua được t r a n g cửa hàng trưởng nói ra mình ý nghĩ không dùng ta có tinh hoạch chúng ta dạng này phân công ngươi ngươi nói cái gì t r a n g cửa hàng trưởng còn muốn trình bày một chút kế hoạch của mình nhưng nói hai câu liền phản ứng lại trương duy vợi vạn giống nói hắn có tinh hoạch ta nói ta có tinh hoạch những vật khác trương duy vẫn thật là làm một chút cũng không có chỉ có tinh hạch loại vật này bao no thật nhanh cho ta xem một chút trắng cửa hàng trưởng biểu hiện có chút nóng n ả y tinh hạch là thiết bị động lực nguyên không có tinh hạch thiết bị căn bản là không cách nào vận hành trương duy không có che giấu trực tiếp tại khoang chứa hàng bên trong lấy ra một ngôi sao hạch khi trắng cửa hàng trưởng nhìn thấy tinh hạch thời điểm nét mặt của nàng rõ ràng trở nên hưng phấn lên thứ này là có tiền đều khó mà mua được tốt quá tốt lắm quả nhiên là tinh hạch có tinh hạch sự tỉnh khác liền đều dễ làm đi chúng ta đi mau đi đâu trương duy nghi hoặc nhìn trắng cửa hàng trưởng nếu không phải biết trắng cửa hàng trưởng hẳn là rất có tiền trương duy cũng hoài nghi cái này trắng cửa hàng trưởng là muốn tham hạ mình tinh hạch tìm xuyên khải c u ầ n g để hắn chuẩn bị tài liệu không ra ba ngày nguyên cơ giáp liền vẫn có thể tiếp tục tiến hóa Tốt. Trương thể, tinh thu tìm rất Trắng người trường cùng hắn cũng không có thu hồi lại. Chờ hai người tìm tới Xuyên Cuồng cũng nói giáp giải Duy cơ hoạch có Chờ tác hợp hồi hai Khải lại. lực là cửa đã thành hàng vui vẻ. biết đối với xuyên khải c u n g m à n ó i chỉ là trò trẻ con không đến thời gian nửa tiếng xuyên khải c u n g liền đem trắng cửa hàng trưởng cần thiết vật liệu đều cho làm ra còn lại sự tình liền cùng trương duy cùng xuyên khải c u n g không có quan hệ gì hai người bọn họ bị trắng cửa hàng trưởng đổi đi cũng nói cho bọn hắn sự t ì n h song xuôi sẽ thông báo cho bọn hắn thấy thế trương duy cùng xuyên khải c u n g chỉ có thể rời đi chậm trễ trắng cửa hàng trưởng làm việc sẽ không tốt lắm đại ca ngươi cùng trắng cửa hàng trưởng là thế nào nói nàng lúc nào biến tốt như vậy nói chuyện trắng cửa hàng trưởng cải tiến sở tiệu đi ấ bên ngoài xuyên khải quần nhẹ giọng hỏi thăm h á n xuyên khải quùng tại trắng cửa hàng trưởng nơi này đều l à n đến qua xẹp hiện tại trắng cửa hàng trưởng vậy mà đáp ứng đi theo trương duy đây không phải giúp trương duy cải tiến cơ giác mà là về sau muốn đi theo trương duy vì trương duy phục vụ cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi trương duy có thể nói cái gì có thể nói cho xuyên khải quùng trắng cửa hàng trưởng nhi tử muốn đi theo mình đi sao trắng cửa hàng trưởng chế tạo thiết bị vận hành về sau là cố định tại một chỗ khóa lại không cách nào di động cho nên trương duy chỉ có thể đem trắng cửa hàng trưởng mang về làm tinh hảo cái này thiết bị cũng chỉ có thể lắp đặt tại làm tinh hào bên trên dạng này mới có thể giúp bộ đội cơ giáp cơ giáp tiến hóa trong cửa hàng trưởng nghiên cứu ra được cái này thiết bị là toàn bộ của nàng tâm huyết đ ờ i thứ nhất cơ bị khải bố cấp đi nàng đều đã tiếp cận sụp đổ cái này mới chế tạo thiết bị nàng nhất định phải thời khắc nhìn xem mà lại nàng cũng muốn nhìn một chút mình lấy ra có thể tiến hóa cơ giáp đến cùng có thể làm được d à i tới trình độ nào thông qua cơ giáp tiến hóa trình độ nàng cũng có thể khai triển đến tiếp sau nghiên cứu cái này có thể là nàng tương đối thưởng thức ta soái đại ca ta có thể hay không đừng như thế tự luyến xuyên khải quần trận nhìn trương duy một chút n g ư ơ i muốn nói ngươi cường đại cái này ta không cùng ngươi giả mồm nhưng ngươi muốn nói đẹp trai lời nói liền hỏi một chút ngươi cái kia so với ta soái u đây không phải xuyên khải quần a nghe nói ngươi bị g i a t ộ can bài đi làm nhiệm vụ làm sao nhanh như vậy liền trở lại bên người mang theo đây là cái gì a miêu a chó xuyên khải quần không nghĩ tới ngươi bây giờ là bằng hữu gì đều giao a ngay tại trương duy cùng xuyên khải quần đứng tại cổng nói chuyện phiếm thời điểm một đạo thanh â m không hài hòa xuất hiện c ù n công tử trương tiên sinh không có ý tứ chúng ta không có ngăn lại liền với núi công tử thật có lỗi lời nói đến từ trắng cửa hàng trưởng trong tiệm nhân viên tiếp đãi vị này tiếp đãi biết trương duy cùng xuyên khải quần mới là nhà mình cửa hàng trưởng khách nhân tôn quý nàng đương nhiên minh bạch ai có thể tả hữu công tác của nàng cùng tiền lương không có chuyện của ngươi đi làm việc đi trương duy đối với vị này tiếp đãi mở miệng lấy trương duy các h cục còn không đến mức làm k h ó một cái nhân viên tiếp đãi chương ba trăm năm mươi mốt nhục thể đóng cắt chương ba trăm năm mươi mốt nhục thể đóng cắt nhân viên tiếp đãi nghe được lời nói của trương duy về sau như được đại xá lập tức đi thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn nàng cũng không muốn lẫn vào tại đây mấy cái công tử ca ở giữa đại ế tiếp n thương tuyệt đối là mình. Xuyên、khải、Cùng, bên người người vị này cùng không Liền núi cũng tương tự không có làm khó vị này nhân viên lúc là làm chút chút. có cho có đó đối đ khó thụ tuyệt thiệu ta một tự Khải giới với vị vị A, ca hắn là liên gia liền với núi thực lực cùng ta không sai bị lắm thường xuyên cùng ta làm trái lại xuyên khải cùng đối với trương duy mở miệng v ề phần cho liền với núi giới thiệu trương duy là ai không cần như thế liền với núi thu liễm nụ cười trên mặt xuyên khải cùng vừa mới gọi người này cái gì đại ca xuyên khải cùng là cái gì tính tình liền với núi còn có thể không rõ ràng a thường thường người hiểu ngươi nhất chính là của n g ư ơ i n h nhân có thể bị xuyên khải cuồng cam tâm tình nguyện gọi đại ca người hửng sẽ là thân phận gì nhưng mà mấu chốt là đối phương không phải cơ giới tộc là ngoài hành tinh t r ủ n g tộc cụ thể là cái gì liền với núi cũng không rõ ràng cái này liền càng ý vị sâu xa liền với núi n g ư ơ i tốt nhất đừng tìm sự tình đây là ta đối với n g ư ơ i thiện ý nhắc nhở ừ n g ư ơ i thật sự cho rằng ta rảnh rỗi như vậy c ố ý đến gây sự với ngươi ta là tới tìm trắng cửa hạt trưởng liền với núi không có đối n ị c h với xuyên khải cuồng chủ yếu là hắn không làm rõ được thân phận của trương duy thật muốn đá vào tấm sắt đầu ngón chân của hắn cũng là sẽ gãy trắng cửa hàng trưởng bề bộn nhiều việc không d à n h phản ứng ngươi xuyên khải cùng thay trắng cửa hàng trưởng đem liền với núi bồi thường tuyệt nhưng liền với núi rất không vui lòng a tất cả mọi người đ ủ n g mợ nó là trắng cửa hàng trưởng khách hàng ngươi dựa vào cái gì giúp trắng cửa hàng trưởng từ chối l a o tử xuyên khải cùng ngươi đừng cố tình gây sự ta là tới làm chính sự ngươi tránh ra cho ta liền với núi tiến lên muốn đem xuyên khải cùng đẩy ra xuyên khải cùng tự nhiên sẽ không để cho liền với núi vận nguyện tay của hai người tại trước mặt gặp nhau va chạm so sánh lực được rồi hắn nói rất đúng trắng cửa hàng trưởng hiện tại có việc ngươi hai ngày nữa lại đến đi trương duy mở miệng các h ạ mặc dù không biết ngươi là ai nhưng chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đến còn đi liền với núi sắc mặt rất khó coi đối với trương duy mở miệng hắn có hay không nghĩ gây trương duy nhưng không có nghĩa là hắn thật sẽ sợ nơi này là xuyên liên thành là hắn ngay cả nhà địa bàn ở đây chỉ cần liền với núi chiêm lý coi như hoàng tộc đến cũng không thể ư ớ c hiếp liền với núi ta không phải quản chuyện của ngươi mà là trắng cửa hàng trưởng đang giúp ta làm việc ngươi tìm bảo sẽ đánh nhớ đến nàng hiểu trương duy cố kiên nhẫn giải thích một chút ta chỉ là để trắng cửa hàng trường giúp ta nhìn xem ta chiến giáp sẽ không chậm trễ trắng cửa hàng trường bao lâu thời gian l i ê n với núi không nguyện ý cứ như vậy xám xịt rời đi quá mất mặt cơ hội đã đã cho ngươi trương duy không phải cái tốt tính vừa mới ra hỏa này nói mình là a miêu a chó trương duy không có ngay tại chỗ buộc phát cũng đã là rất nghề tình hiện tại ra hỏa này lại còn không ngừng quên can kia liền không có gì để nói nhiều ngươi muốn làm gì chẳng lẽ muốn ở chỗ này động thủ với ta sao liền với núi phát giắc được trên người trương duy thả ra xác khí loại khí thế này là ngụy trang không ra không sẽ có phiền t h á i gì đi trương duy không để ý đến liền với núi đã dùng ngôn ngữ nói không thông trương duy cũng là biết một chút công phu quần y cướp đại ca chỉ cần không chơi chết làm sao làm đều được xuyên khải c ũ n g rất hưng phấn hắn cùng liền với núi tám lạng nửa cân bình thường tranh đấu có thua có thắng coi như thắng cũng là thắng thảm rất khó chịu nhưng bây giờ không giống muốn đối liền với núi động thủ thế nhưng là đại ca hắn trương duy xuyên khải c ũ n g đã bắt đầu đảo tưởng liền với núi sẽ bị đánh thành cái giặc gì ngươi mang t h y tùng đi trương vi nghe được lời nói của xuyên khải cùng về sau lại nhìn về phía liền với núi rất theo liền với núi vô ý thức cho ra đáp lại vậy là được trương vi cũng muốn thử một chút thân thủ tự thân thuộc tính hắn tăng lên tới một trăm mười nghìn hắn cũng muốn thử một chút mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào nói xong trương vi động tốc độ nhanh đến liền với núi dùng mắt thường căn bản là bắt giữ không đến lúc này trương vi chính là hình người cơ giáp lấy có thể so với cơ giáp cường độ thân thể đi đánh người sẽ là hiệu quả gì liền với núi tố chất thân thể mặc dù cũng không kém nhưng so với trương vi tới hay là kém mấy con phố liền với núi bản thể chiến lược cũng liền một b ạ n t à h ư u và ảnh nhục thể đống cắt bị đánh bay liền với núi thân thể tại không trung thân người c o n g lại hai mắt không ngừng lật lên trên giờ khác này liền với núi cảm giác thân thể của chính mình đã không phải là của chính mình thậm chí ngay cả tư duy đều đình trệ đậu mỡ sẽ không một quyền giết chết đi trương duy liếc mắt nhìn n ắ m đấm của mình hắn không nghĩ tới liền với núi vậy mà lại như thế không k h á n g đánh một quyền cơ hồ liền muốn cho liền với núi lừa tiễn đại ca nhanh cứu người không thể để cho hắn đã chết xuyên h ả i quân ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc làm sao đánh t ơ i bởi liền với núi đều là không có vấn đề dù sao điều kiện chữa bệnh phi thường tốt chỉ cần bất tử làm sao đều có thể cứu trở về thậm chí là khôi phục như lúc ban đầu nhưng nếu như người bị đánh chết kia còn khôi phục cái cầu đến lúc đó ngay cả nhà khẳng định sẽ nổi lên xuyên khải nhà khẳng định có hay không sợ nhưng vấn đề là hắn cùng trương duy sợ nha ngay cả nhà thế lực là rất mạnh lớn trương duy một cái là mình tại liền với núi sắp rơi đập trên mặt đất thời điểm hắn chạy đến liền với núi dưới thân sau đó một tay nhờ nâng đem liền với núi cho nâng lên nhưng mà hai lần tổn thương vẫn là không cách nào tránh thân thể rơi đập trên mặt đất là hai lần tổn thương bị trương duy một tay nhờ nâng cũng không phải là giống như còn muốn nghiêm trọng hơn một điểm to lớn lực trùng kích không thể đem cánh tay của trương duy như thế nào ngược lại là bẻ gãy liền với núi tận mấy chiếc xương s ư ờ n xuyên khải c ũ n g nghe tới xương cốt đức gãy thanh â m tiên lặng vì liền với núi cầu nguyện một chút đồng thời cũng rất may mắn tại thất lạc đại lục thời điểm mình cảm giác là tuyệt đối chính xác liền cái này chiến đấu lực mấy cái mình trói cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ a thật muốn độc thủ hiện tại liền với núi là kết cục gì mình lúc ấy liền phải là kết cục gì thật đáng sợ đại ca không chết đi còn có khí t ố t vậy là tốt rồi liền với núi người đâu còn không nắm chặt chết qua đến lại không đưa đi trị liệu đã chết nhưng không có quan hệ gì với chúng ta à xuyên khải cồn g kêu la hong sòm nghe được lời nói của xuyên khải cồn g sau đi theo liền với núi những t ù y tùng tiết gái này mới phản ứng được nhanh chóng tiến lên không trách bọn hắn không có kịp phản ứng chủ yếu là quá nhanh cồn công tử sự tình hôm nay chúng ta ngay cả nhà là cần một cái thuyết pháp một cái nhìn qua còn rất có thực lực cơ giới tộc biểu lộ nghiêm túc đối với xuyên khải cồn m ầ miệng thời điểm này các ngươi vẫn là nhanh lên tiễn hắn đi trị liệu ngươi muốn cái gì thuyết pháp cứ tới tìm ta là được sau đó liền với núi người cũng không có chậm trễ thời gian liền với núi tình huống quả thật có chút không tươi đẹp lắm nếu là liền với núi thật g i á c xuyên khải c u ầ n cùng người hành hung có thể chết hay không bọn hắn không rõ ràng nhưng bọn hắn khẳng định là sống không thành t r ô n cùng đều là cái rất kết cục tốt đẹp mấy cái c h ư ớ c mắt thời gian chứng mắt người rời đi đại ca ngươi có phải hay không quá mạnh ngươi nói thực cho ta ngươi bình thường đều ăn cái gì xuyên khải quần muốn yêu cầu thối phương hắn cũng muốn biến mạnh như vậy chứ ba trăm năm mươi hai vậy ta cùng n g ư ơ i giống như thật không phải cùng thế hệ chương ba trăm năm mươi hai vậy ta cùng n g ư ơ i giống như thật không phải cùng thế hệ cái này ngươi không học được trương duy có thể nói cái gì tướng tinh hồn loại vật này chỉ có người nước hoa mới có thu hoạch được khả năng xuyên khải quần đời này là khẳng định không chiếm được ai đáng tiếc ca xuyên khải quần vẫn là rất tin tưởng trương duy đã trương duy nói hắn học không được đó chính là học không được đại ca ngươi vừa mới cùng làm có nói không có gạt ta chứ chính là ngươi cơ giáp này sự tỉnh lựa ngươi làm gì trương duy chừng mắt nhìn xuyên h ả i quần một chút lao tử nhìn qua như thế giống cái lửa cả ta đại ca nếu như ta cũng là một m khung cơ giáp ngươi cảm giác thế nào làm sao không muốn ngươi chiến giáp chứ duy ngoại ý muốn nhìn xem xuyên khải quân xuyên khải quân điều khiển chiến giáp chiến l ự c đã không thấp là bị xuyên khải gia tộc dốc lòng bồi dưỡng các loại cường đại kỹ năng công nghệ cao các loại vũ khí t r ợ t đều trang bị tại chiến giáp này phía trên nếu như xuyên khải quân b ứ t bỏ chiến giáp mà sử dụng cơ giáp giữa hai bên chiến l ự c t r ê n lệnh coi như quá lớn không muốn ta tin tưởng trắng cửa hàng trưởng năng lực cũng tin tưởng đại ca có thể tiến hóa cơ giáp so với ta chiến giáp khẳng định có tiền đ ồ hơn chiến giáp có thể thông qua thôn vệ kim loại đến khôi phục tự thân tương thế cũng có thể tăng cường thân thể độ cứng loại hình nhưng đây tuyệt đối không phải tiến hóa cơ giáp sơ kỳ có lẽ là phi thường yếu nhưng chỉ cần có thể một mực tiến hóa xuống dưới hắn cảm giác cơ giáp phát triển tiền cảnh so chiến giáp không biết mạnh gấp bao nhiêu lần cơ giáp về sau mới có thể là vũ trụ chủ lưu mà không phải chiến giáp mới v ậ t đào thải lão vật đây là chuyện rất bình thường không có cái gì không thể tiếp nhận ngươi quả nhiên là phi thường có quyết đoán bất quá việc này ta nói không tính ngươi phải hỏi một chút trắng cửa h à n trường cụ thể cơ giáp là thế nào hình thành trương duy chính mình cũng nói không rõ về phần cơ giới tộc có thể hay không điều khiển cơ giáp cái này liền chỉ có quyền uy chuyên gia trắng cửa hàng chừng biết đi ta hỏi một chút nàng đến lúc đó đem ta chiến giáp bên trên trang bị tất cả đều tháo ra cho ta cơ giáp lắp đặt lên xuyên khải c u ồ n g lại bắt đầu hình dung tương lai ngay cả nhà bên này bầu không khí nặng nề l i ê n với núi là liên gia trẻ tuổi một đời có tiền đồ nhất người bây giờ bị trương duy đánh thành cái này đều i dạng tự nhiên kinh động rất nhiều người ngươi nói là liền với núi là bị một cái không biết tên gia hỏa cho đánh Cũng không phải không phải biết đây ạ đại i bởi vì xuyên khải cùng, núi thiếu ra mới có thể cùng người kia nổ ra xung đột. Xuyên khải cùng sao? Đi, đi、xuyên、khải nhà muốn cái Tiểu bối giữa ca, cũng cuồng, có cùng cuồng cả chủ ra ra sao? Ngay ra ra ra tranh xuyên nổ xung Xuyên xuyên nhà muốn định. bọn hắn n là làm ở vì thuyết quyết đấu, thể pháp. h đột. n trên cơ bản cơ có h a không sẽ nhung sẽ tay. Đây là quy củ bất thành văn tiểu nhân đánh không lại già bên trên giá đánh không lại liền già hơn bên trên cuối cùng là không phải chiến hạm cũng đều muốn bắt đầu đối thanh chính là vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh thế ra ở giữa mới có loại này quy củ bất thành văn nhà ai tiểu bối bị người khác ức hiếp kia liền tự nhận không may tài nghệ không bằng người có thể trách ai đánh là hiện tại không giống đánh người không phải xuyên khải cuồng mà là bên người xuyên khải cuồng đi theo người ngay cả mọi nhà tộc có đầy đủ lý do hoài nghi trương duy cùng liền với núi bọn hắn không phải cùng bối phận người cho nên ngay cả người nhà nhất định phải cái thuyết pháp nhưng là ngay cả g i a gia chủ thật sự là này mục đích ta đương nhiên không có khả năng hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút xuyên khải gia tộc đang làm cái gì sự tình xuyên khải quân loại này bị xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng tồn tại vậy mà gọi người khác đại ca người này là thân phận gì hiện tại vừa vặn mượn cơ hội làm rõ ràng những chuyện này trương duy cùng xuyên khải cùng còn không biết ngay cả nhà đã bởi vì chuyện của bọn hắn mà làm c o chuyện trên trăm ngay cả người nhà thẳng đến xuyên khải ra lão tổ còn tốt ngay cả gia gia chủ là nói q u ý củ hắn không có x ư n g b ả o đi nói cho người ra gia, gia chủ ta ngay cả gia, gia chủ đến để hắn ra ngay cả gia gia chủ đứng tại xuyên khải cửa nhà cửa đối diện miệm thủ vệ mở miệm là ngay cả gia, gia chủ xin chờ một chút thủ vệ không người đ á p lại bất quá không đợi thủ vệ này báo cáo xuyên khải gia chủ liền đã đến đây là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi q u a đến xuyên liên thành nói là xuyên khải nhà cùng ngay cả nhà cộng đồng t r ư ờ n g quản nhưng kỳ thật hai nhà là quan hệ cạnh tranh cơ giới tộc các b ị thế gia trưởng không thành lớn kỳ thật đều là dạng này đồng dạng đều là hai cái thế gia hoặc là ba cái thế gia trưởng không một thành đây là hoàng tộc chế hành biện pháp thế gia đều biết cũng đều vui tại hoàng tộc trước mặt diễn k ị c h ngọn gió nào một cỗ văn phong ngươi biết xuyên h ả i cũng đã làm gì sao ngay cả gia già chủ sắc mặt rất khó nhịn đi theo ngay cả gia g i a chủ sau l ư n g cơ giới tộc cũng đều là như thế hắn có thể làm cái gì hắn xác thực không có thể làm cái gì nhưng là bên người hắn cái k i a ngoại tộc đánh liền với núi kém chút đem liền với núi g i ế t chết chuyện này ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo ngươi muốn cái gì bàn giao xuyên khải gia chủ sẽ không tiểu bối tranh đấu ngươi chạy tới cùng l a o tử muốn bàn giao ngươi chết khẳng định sẽ cho ngươi chút bàn giao nhưng chính ngươi cũng nói kém chút giết chết đó chính là không chết đã ngươi đều không chết ngươi muốn cái dám bàn g a o a đường giả bộ ngươi đừng nói cho ta người kia cùng xuyên khải c ù n g thật là cùng thế hệ không nói gặp ngươi thật đúng là chính là như vậy thậm chí ta kia h i ể n chất so xuyên khải c ù n g v ở i tắc còn muốn nhỏ không ít xuyên khải gia chủ không có phải ẩn giấu trương duy thân phận ý tứ nếu như trương duy không có gây sự h ắ n tự nhiên là có thể ẩn t à n g lại trương duy nhưng nếu trương duy đã gây sự đồng thời như ngay cả người nhà mắt kia liền không có cần thiết che giấu chớ cùng ta nói vậy coi như hoàng tộc mấy cái kia yêu nghiệt bọn hắn có thể chỉ dùng một quyền liền giải quyết liền với núi sao ngay cả gia gia chủ mở miệng chất vấn ngươi nói là hắn một quyền liền kém chút giết liền với núi t ố t trang ngươi tiếp tục giả bộ ta xem ngươi t r a n g tới khi nào ngay cả gia già chủ sắp t ứ c chết đều lúc này còn cùng lao tử lòng ham chơi mắt đâu phải không ngươi chờ một chút nói xong xuyên khải gia chủ liên hệ với xuyên khải cuồng xuyên khải cuồng vừa mới trương duy hiền chất đem liền với núi cho đánh là kém chút đánh chết đi các ngươi nếu là hiện tại không có chuyện gì trở về một chuyến ngay cả nhà hoài nghi trương duy tội tác nói các ngươi không phải cùng thế hệ hiện tại muốn thuyết pháp đâu xuyên khải gia chủ kiên nhẫn giải thích một chút nếu như chỉ có xuyên khải của mình hắn căn bản vốn không cần nói nhiều như vậy giải thích trực tiếp hạ mệnh lệnh để xuyên khải c u ồ n g trở về là được rồi nhưng bên người xuyên khải c u ồ n g đi theo trương duy đâu không quản xuyên khải gia tộc có phải là vui lòng hắn đều muốn giải thích một chút miễn cho bị trương duy hiểu lầm xuyên khải c u ồ n g nghe vậy không có trả lời hắn nhìn về phía trương duy trưng cầu trương duy ý kiến trương duy đối với xuyên khải c u ồ n g nhẹ gật đầu ý tứ là đáp ứng đi chúng ta rất nhanh liền có thể trở về nói xong điện thoại c ú t máy đại ca ngay cả nhà thật đúng là có thể kiếm chuyện vậy mà hoài nghi ngươi cùng ta không phải hắn cùng thế hệ ngươi bao lớn chứ duy đột nhiên mở miệng hỏi thăm ta ta hẳn là hơn chín mươi tuổi khoảng cách trăm năm còn kém hơn năm đâu hơn chín mươi vậy ta cùng người giống như thật không phải cùng thế hệ t r ư ờ n g ba trăm năm mươi ba đại ca người gạt ta t r ư ờ n g ba trăm năm mươi ba đại ca người gạt ta cái gì xuyên khải cùng có chút khống chế không nổi nhà mình cái này đại ca sẽ không thật lớn hơn mình thật nhiều đi nhìn xem rất trẻ a chẳng lẽ là bọn hắn cái chủng tộc này đặc tính sao cái này coi như không xong cơ giới tộc có chuyên môn kiểm tra cốt linh thiết bị tra một cái một cái chuẩn cùng chủng tộc gì là không có quan hệ Cái cả người này nếu như bị ngay cả người nhà bị đại i người đời ề u muốn tra trước ra, đến đó cũng lúc chỉ c h sợ y đến đ cùng nhà mình ạ ca l u y ệ nếu một mình làm. nha. Không được, không được, việc này không n ca, được được, Đại việc dễ không chúng ta chạy đi ngay cả nhà những lao gia hỏa kia vẫn là rất mạnh thế hệ t r ư ớ c cùng thế hệ trẻ tuổi người so sánh khẳng định là mạnh hơn nhiều mấu chốt đây là ngay cả nhà đại bản doanh đối phương thật có xấu hổ hay không đến cái xa luân chiến gì gì đó đến lúc đó làm sao làm coi như không đến xa luân chiến ngay cả gia lão một đời mạnh nhất gia hỏa cũng rất đột nhiên thế gia đại tộc nhà ai không trưởng khống điểm bí mật thủ đoạn mười chín chạy chỗ nào ta xem tránh thiếu xuyên khải cùng trận to trong mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trương duy mười chín trương duy rất xác nhận mở miệng đại ca ngươi đùa ta chơi đ â u đi mười chín tuổi tác tại cơ giới t ộ c thế nhưng là còn chưa trưởng thành đâu thật mười chín đậu m ở xuyên khải c u ầ n quái khiếu một tiếng ha ha t ố t t ố t để ngay cả nhà người đến đ ủ m ở đó ta xem bọn hắn có thể chơi ra hoa gì đến hai tay xuyên khải cùng chống lạnh cười gọi là một cái bông thả mười chín tốt xuyên khải quần liền thích mười chín đi đại ca ta về nhà trước xuyên khải cùng nói xong lôi kéo trương duy muốn đi trương duy không có phản kháng mình gây ra sự t ì n h đương nhiên phải tự mình giải quyết rất nhanh hai người trở lại xuyên khải nhà xuyên khải cùng thấy được ngay cả người nhà đội hình hậu tâm trung nhận không ngừng kinh hô khá lắm p h ố i t r í còn rất đầy đủ ngay cả trong nhà năm một đời có điểm danh k ý người trên cơ bản tất cả đều đến t ố c trường chúng ta trở về nghe nói ngay cả người nhà tìm chúng ta có việc là chuyện gì như vậy dòng chống thua chiêng xuyên khải c ù n biết rõ còn cố hỏi thái độ rất buồn trương duy đứng tại chỗ không hề động cũng không có phát biểu thái độ của mình liền l ặ n g lặng nhìn xem ngay cả người nhà đến muốn một cái thuyết p h á t các ngươi thấy thế nào xuyên khải tộc trưởng cũng không biết trương duy đến cùng bao nhiêu tuổi nếu như trương duy số tuổi cùng liền với núi tranh lệch quá lớn việc này vẫn thật là không phải dễ dàng như vậy có thể hồ lợi qua nếu là có bắt buộc xuyên khải tộc trưởng là nguyện ý nhường ra một bộ phận lợi ích đến bảo trụ trương duy thấy thế nào đứng nhìn thôi bọn hắn muốn cái gì thuyết p h á t côn g vọng t i ể u bối khi chúng ta ngay cả nhà nhiều như vậy trưởng bối mặt ngươi vậy mà như thế côn vọng ngay cả nhà bên này có người ngồi không yên khi chúng ta những người này đều là không khí đúng không con mẹ nó đứng nhìn qua loa ai đây à ngay cả nhà thật là đủ có thể tiểu bối bị đánh liền k h i ê n ra người đời trước đến ngay cả nhà đã như thế thời kỳ giáp hạt sao xuyên khải c u â n biết trương duy chân thực niên kỷ về sau căn bản một điểm không quen lấy ngay cả người nhà yêu ai a i chính là sau lưng ngươi người kia ra tay đi ngay cả gia tộc trưởng đột nhiên mở miệng đánh gây tất cả mọi người đối thoại là xuyên khải c u â n cho ra đáp lại các ngươi hẳn là muốn kiểm chắc một chút ta đại ca cốt linh đi đến đo hôm nay ta xuyên khải quân cũng muốn cái thuyết pháp x trong lòng cũng đang đánh chống. Nếu là xuyên Khải c ù n thời ư gian này chư i tư mời. Mắt h duy chẳng i c hề nói một câu liền đứng an tĩnh phảng phất là một cái xem náo nhiệt ngay cả người nhà mang theo trong người khảo thí cốt linh thiết bị đâu xuyên khải dạng i a tộc cung cấp bọn hắn nhưng sẽ không t n tưởng cái này cốt linh khảo thí thiết bị chính là một cái rất tinh vi tay nhỏ vòng chỉ cần mang tại thân thể bất luận cái gì bộ vị có thể làm cho cái này vòng tay bộ đến khảo thí thể xương cốt là được đối với trương duy mà nói thứ này tự nhiên không dùng bộ địa phương khác bộ nơi cổ tay vội vặn khi ngay cả người nhà cầm vòng tay đi tới trước mặt trương duy thời điểm trương duy cởi xuống mặc trang phục phòng hộ đại ca không thể xuyên khải cồn kinh hô thiên khải tinh hoàn cảnh chưa hẳn có thể thích hợp thân thể của trương duy nơi này bị cải tạo chỉ thích hợp cơ giới tộc sinh tồn mỗi cái t r ù n g tộc ở giữa đối với hoàn cảnh yêu cầu là không cùng một dạng bất quá trương duy căn bản vốn không cần quản những vật này thể chất siêu mười vạn chỉ cần không phải tại tinh không loại kia chân không hoàn cảnh hạng trương duy làm sao cũng là có thể nhanh chóng thích ứng không có việc gì mắt thấy trương duy cởi xuống trang phục phòng hộ ngay cả người nhà cùng xuyên khải nhà người đều có chút giật mình có thể bằng vào thân thể ngạnh kháng thiên khải tinh hoàn cảnh cái này liền đã có thể nói rõ thân thể của trương duy tố chất cường đại c ỡ nào nói xong trương duy tiếp nhận vòng tay trực tiếp mang tại tay của chính mình trên cổ tay thủ đoạn beo hoàn tất sau lập tức khóa gấp chặt chẽ dán vào tại trương d u thủ đoạn trên ra trương duy có thể cảm giác được một cố năng lượng tiến vào trong cơ thể của chính mình đồng thời vây quanh mình xương cốt xoay tròn phát giác cố năng lượng này không có cái gì nói động tác của hắn trương duy cũng yên lòng không đến mười giây trên cổ tay phương bắn ra một cái nhỏ màn hình cốt linh mười tám đ ậ mợ đại ca ngươi gà ta ngươi không phải nói ngươi mười chín sao xuyên h ả i c ù n không để ý trường hợp đeo to một tiếng đều không khác mấy đi trương duy không quan trọng mở miệng đúng đều không khác mấy hiện tại các ngươi ngay cả nhà còn muốn nói điều gì có phải là cũng hẳn là cho ta một cái thuyết pháp tiểu bối tranh đấu Các ngay ư ơ i cả tộc trưởng cháu ta nói hình như không có lỗi gì hôm nay việc này các ngươi làm có chút qua đều là hiểu lầm nên cho vị này hiền chất bồi thường ta ngay cả nhà tự nhiên sẽ để vị này hiền chất hài lòng ngay cả tộc trưởng là cái nhân tình đối mặt xuyên khải tộc trưởng hắn phúng hắn tựa như là làm như không nghe thấy hắn bây giờ tại hồ trương duy cái này ngoại tộc cho nên một tiếng hiền chất kêu đi ra vậy mà không có một chút xíu do dự xuyên khải cùng thầm mắng một tiếng lao hồ ly nhưng là không thể làm chúng đánh ngay cả ra tộc trưởng mặt a ngay cả tộc trưởng thật đúng là sẽ bấu bữu quan hệ a xuyên khải tộc trưởng h ắ có thể nhìn không ra ngay cả tộc trưởng tiểu c ử u c ử u đối với này hắn cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười c h à o phúng hiền chất về phần như thế nào đổi t h ư n g ư ờ i không bằng đi ta ngay cả nhà chúng ta hảo hảo nói chuyện ngay cả tộc trưởng nhìn về phía trương duy mở miệm bồi thường sẽ không tất nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước trương duy không có thời gian cùng ngay cả nhà dính liễu quan hệ mà lại trương duy không n ố c hiện tại cùng ngay cả nhà dính liễu quan hệ cũng không phải cái gì cử chỉ s á n g s u ố t t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn đao sắc bén t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn đao sắc bén trương duy đã lựa chọn cùng xuyên khải nhà hợp tác mà lại đã đem xuyên khải cùng kéo lên tuyển giặc của chính mình hiện tại cùng xuyên khải gia tộc đối thủ cạnh tranh đi gần đây không phải cho xuyên khải gia tộc nói xấu thế này trương duy còn trông cậy vào xuyên khải gia tộc có thể tiêu hóa hết hắn tinh ở đâu lúc này lên cao điệu không phải cử chỉ sản xuất Cái tiếc, cả chất khách. cả tộc trưởng cũng không có cơ cầu. đáng thời hiển tới này, ngay nhà hoan nên Ngay trưởng không làm tùy ta dù sao đây là đang xuyên khải nhà mà lại là bọn hắn ngay cả nhà đã làm sai trước thật muốn cùng xuyên khải nhà trở mặt cũng là bọn hắn không c h i ế m lý mà lại trương duy đến cùng là cái gì tình huống bọn hắn còn không có điều tra rõ ràng lôi kéo chuyện của trương duy còn phải đợi điều tra rõ ràng về sau lại nói nhất định phải muốn nói là loại này trẻ tuổi cơn giả kia là nhất định phải lôi kéo dù chỉ là để trương duy tại gia tộc bọn họ bên trong thoáng treo cái tên cũng là tốt như thế tiền đồ bất khả h ạ lượng ngoại tộc người tương lai có khả năng sẽ trở thành toàn cả gia tộc trợ lực mặc dù dạng này sớm đầu tư chưa hẳn có thể thu được cái gì hồi báo nhưng mười lần đầu tư có một lần có thể áp đ ố i với đối với toàn cả gia tộc đến nói chính là kiếm lớn nếu như có cần sẽ trương duy không tiêu ngạo không tự ti đối với ngay cả tộc trưởng mở miệng không có minh xác cự tuyệt cũng coi là cho xuyên khải gia chủ một điểm áp lực xuyên khải nhà nếu là không nguyện ý cùng trương duy hào hảo hợp tác trương duy còn có cái khác tiềm ẩn đối tượng hợp tác ngay cả tộc trưởng ta xuyên khải nhà còn có n ó chuyện của hắn muốn làm sẽ không lưu các ngươi ăn cơm xuyên khải tộc trưởng mở miệm mọi người ngay cả tộc trưởng ngoài cười nhưng trong không cười đạo hôm nay có nhiều cái giày cáo tử không đưa ngay cả người nhà rút ái cha cha vị này hiền chất thật sự là tuổi trẻ tài cao đây là chúng ta lần gặp đầu tiên nhanh chúng ta đi vào trò chuyện đúng đúng xuyên khải cùng đứa bé này có thể kết giao hiền chất dạng này huynh đệ là vinh hạnh của hắn hiền chất là lần đầu tiên ngày nữa khải tinh đi có cái gì thứ cần thiết hiền chất nói ra chúng ta cũng tốt tận tận tình địa chủ hữu nghị xuyên khải nhà một đám trưởng lão tại ngay cả người nhà sau khi đi không sai biệt lắm muốn đem trương duy cho vây quanh nguyên bản những gia tộc này trưởng lão là chuẩn bị muốn đối xuyên khải cùng nổi lên làm cái gì huynh đệ cho xuyên khải nhà dẫn xuất phiền phái lớn như vậy bọn hắn ha có thể bỏ qua nhưng bây giờ hết thể đều thay đổi mười tám tuổi tuổi trẻ cơn ư giả g có thể án lấy liền với núi đánh tơi bời tồn tại cái này chiến đấu lực có chút quá phần hắn có thể án lấy liền với núi đánh tơi bời kia liền có thể án lấy xuyên khải cùng đánh tơi bời điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ chỉ cần bọn hắn có thể đem trương duy lôi kéo đến mình trận doanh bên trong vậy bọn hắn trận doanh liền có thể áp chế tộc trưởng mạch này một đầu từ nay về sau bọn hắn mạch này quyền lên tiếng liền sẽ tăng lên rất nhiều ai nếu không phục khiến cho trên trương duy đem gái k h á c mạch thế hệ trẻ tuổi tất cả đều đánh một trận tơi bời đánh lấy đánh lấy cũng liền tất cả đều cho đánh phục đa tạ trước chư bị bối h ả o ý ta cùng với xuyên khải cùng còn có chút sự tình không có làm xong sẽ không phải dày trương duy ngữ khí bình thản mở miệng không có đem những này xuyên khải gia tộc trưởng lão để ở trong lòng loại này hư tình giả ý quan tâm trương duy đều không thèm để ý nói xong trương d u cất bước rời đi đáng n g i có thể tránh liền tránh thoát đi tránh không khỏi liền cứng rắn trên tại tầm mười cái trưởng l á o vây khốn hạng trương Duy vậy mà dễ dàng đi ra lần này liền cả xuyên khải tộc trưởng đều ghé mắt trương Duy rời đi nhẹ nhàng như vậy nói rõ cái gì điều này nói rõ thân thể của trương Duy tố chất đã có thể so với bọn hắn những n à y trung niên một đời đại bá chúng ta xác thực còn có chuyện muốn làm bước đi a đi thôi thật thú vị xuyên khải tộc trưởng không có giữ lại sau đó trương Duy cùng xuyên khải cùng rời đi những gia tộc này trưởng l á o thấy hai người rời đi bọn hắn lập tức b a y đến xuyên khải tộc trưởng bên người tộc trưởng người này nhưng vì tộc ta sử dụng a nhất định phải mượn hơi được hắn đúng hắn chân chính sức chiến đấu so xuyên khải còn còn muốn lợi hại hơn hoàng gia sắp cử hành đi săn có thể để hắn đại biểu ta xuyên khải nhà tham gia nếu như có thể đoạt được thứ tự tốt ta xuyên khải nhà có thể phân đến càng nhiều lợi ích những này xuyên khải nhà trưởng lão ngươi một lời ta một câu mở miệng tại trong miệng của bọn hắn nói tất cả đều là liên quan tới xuyên khải nhà lợi ích một điểm không có sách trương duy có phải là nguyện ý sự tình việc này ta tự có suy tính cũng không nhọc đến chư vị nhọc lòng xuyên khải tộc trưởng lạnh lùng mở miệng Khi thật lúc này xuyên khải tộc trưởng không có đáp ứng cũng đã là rất rõ ràng cự tuyệt để trương duy hiện tại liền tiến vào hoàng tộc trong t â m mắt là người nhóm điên rồi vẫn là ta điên rồi xuyên khải tộc trưởng còn trông cậy vào trương duy liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tinh hạch đâu cái gì đi săn làm sao có thể để trên trương duy trận tranh đoạt đến điểm kia lợi ích có tinh hạch có trọng yếu không ngay cả g á i đầu ngón tay út cũng không sánh nổi tốt đ a tộc trưởng mặc dù vị này hiển chất là bạn của xuyên khải quồng nhưng xuyên khải quồng cũng là ta xuyên khải gia tộc một viên nên vì gia tộc làm cống hiến thời điểm tự nhiên là muốn chống đi tới đúng không thể bởi vì hắn là bạn của xuyên khải quần g tộc trưởng ngươi liền làm việc thiên tư đi các trưởng lão bắt đầu pháo ranh xuyên khải tộc trưởng làm sao các ngươi muốn ép buộc dạng này một vị thiên tài cho các ngươi làm việc sao các ngươi có phải hay không quên đi trước t i ê a phát sinh sự t ì n h xuyên khải tộc trưởng thanh â m trở nên lạnh hơn một chút nghe tới cái này xuyên khải gia tộc những trưởng lão này cũng không lên tiếng cơ giới tộc bên trong không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này ngoại tộc thiên tài đồ sát toàn cả gia tộc sự tỉnh đã từng xảy ra rất nhiều lần nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là cái nào đó cơ giới tộc đại gia tộc tại nào đó một thiên tài ngoại tộc người yếu lúc nhỏ lấy mạnh hết yếu để vị thiên tài này làm rất nhiều hắn chuyện không muốn làm kết quả có thể nghĩ thiên tài lựa chọn chịu đ ủ c h ờ hắn chân chính trưởng thành về sau liền trở thành cái này đại gia tộc các ngộ đại gia tộc bị đồ mà cái kia thiên tài chả có việc biết gì bởi vì hắn cuối cùng trở thành hoàng tộc trong tay đ à o sắp bén có dạng này vết xe đổ tại cơ giới tộc đại gia tộc nhóm cũng đều thu l i ế m rất nhiều chân chính gặp được thiên tài bọn hắn sẽ không bắt buộc sẽ hết sức đi giao hảo nếu như không cách nào giao hảo vậy liền đem thiên tài ách g i ế t từ trong nôi hiện tại xuyên khải gia tộc có cùng trương duy giáo hảo điều kiện tiên quyết tự nhiên sẽ không nốc đến đi bóp chết chư vi ai đã tộc trưởng tâm lý n ắ m chắc chúng ta sẽ không đi theo tham dự chỉ là tộc trưởng nhất định phải bảo đ ả m vị này hiển chất cùng tộc ta quan hệ đường cuối cùng làm không tốt kết thúc điểm này cũng không nhọc đến p h i ề n các vị trưởng lão nhọc lòng các ngươi chỉ cần cam đoan ai cũng không đi q u ấ y giày hắn liền có thể tản đi đi xuyên khải tộc trưởng hạ lệ một đám trưởng lão riêng phần mình mang theo mình tiểu tâm tư rời đi cái này sau một ngày đ i ề u t y ê n khải cùng lại bắt đầu hình dung tương lai hắn cảm thấy tương lai của chính mình là càng ngày càng rõ ràng thấy được trương duy biểu hiện hắn cảm thấy lật đổ cơ giới tổng hoàng tộc chỉ là vấn đề thời gian muốn là sau lương trương duy chủng tộc mỗi người đều có thể có trương duy một nửa năng lực dạng n à y đại quân chỉ cần mười vạn liền có thể quét ngang các tinh hệ hoàng tộc cũng phải tại đây loại đại quân trước mặt túi đầu không lưng chỉ có thể chân an không thể động mạnh chờ bọn hắn phát triển một đoạn thời gian liền lật đổ hoàng tộc mình làm hoàng đế hình tượng này bọn hắn so với ta kém xa trương duy thành thật trả lời xuyên khải c u ồ n g vấn đề trên một điểm này vẫn là để xuyên khải c u ồ n g đừng nằm mơ tương đối tốt trương duy cũng là có tướng tinh hồn về sau mới trở nên mạnh như vậy biến thái như vậy không có tướng tinh hồn ra chỉ trương duy coi như mạnh cũng mạnh có hạn mà toàn bộ hoa quốc trước mắt chỉ có trương duy được đến tướng tinh hồn ít là h ẳ là bọn hắn sớm tối cũng là có thể trưởng thành ta rất có lòng tin xuyên khải cùng ý chí chiến đấu sụp sôi trương duy chậm rãi lắc đầu hắn nhưng không có nghĩ xa như vậy sự tỉnh n g à y kế tiếp trắng cửa hàng trưởng sở tiêu đi âu đại môn mở ra mau tới mau đến xem nhìn kiệt tác của ta trắng cửa hàng trưởng có vẻ hơi m ỏ i bệnh nhưng trạng thái tinh thần mượn phấn vấn khởi trương duy không kịp chờ đợi xông vào bên trong phòng làm việc một cái cao mười mét chiếm diện tích hơn bốn mươi bình phương máy móc bày đặt ở trước mặt của trương d u thứ này khả năng giúp đỡ cơ giáp tiến hóa đương nhiên chỉ so với đời thứ nhất cơ mạnh không thể so với đời thứ nhất cơ yếu bất quá cái này đời thứ hai cơ cực hạn là bao nhiêu ta cũng không thể xác định nhưng đến tiếp sau ta sẽ còn tiếp tục nghiên cứu trắng cửa hàng trưởng tự tin tràn đầy mở miệng như vậy chúng ta có hay không có thể rời đi đương nhiên trắng cửa hàng trưởng rất rõ ràng đối với trương duy gật đầu nơi này cửa hàng không cần thông báo một chút sao lần này rời đi chỉ sợ trắng cửa hàng trưởng trong thời gian ngắn là sẽ không trở về chỉ cần đi qua l a n tinh hảo trương duy liền sẽ không để trắng cửa hàng trường tùy tiện rời đi trừ phi là trắng cửa hàng trường thu hoạch được trương duy tuyệt đối tín nhiệm hoặc là trương duy bọn hắn có chân chính sức tự vệ ta cũng không có ý định trở về mỗi ngày giúp bọn ra hỏa này cải tiến chiến g i á c đã sớm d í n h trắng cửa hàng trường ngộng tưởng là chế tạo ra trung cực cơ g i á c có thể hoành hành vũ trụ cái c h ủ loại kia cơ g i á c trương duy bọn hắn chính là tốt nhất đối tượng nghiên cứu muốn để nghiên cứu của nàng tiến độ nhanh chóng tăng lên đi theo trương d u bọn hắn là biện pháp tốt nhất tốt. trương d u đối thoại cửa hàng trường gật đầu trước lúc rời đi t r a n g cửa hàng trưởng có thể hay không giúp ta cơ g i á p chế tạo một món tiện tay vũ khí làm tinh hào bên kia điều kiện có hạn ở nơi đó chế tạo vũ khí phẩm chất không dám hứa chắc trên trời khải tinh không chỉ có chuyên nghiệp thiết bị còn có xuyên khải nhà trợ giúp cung cấp vật liệu ở đây chế tạo vũ khí mới là tối ưu tuyển đương nhiên không có vấn đề vì chính mình cố chủ chế tạo vũ khí cái này có thể có vấn đề gì t r a n g cửa hàng trưởng chính là chuyên nghiệp làm loại chuyện này nói ra yêu cầu của ngươi kỹ thuật của ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi vũ khí bộ d á n ta sẽ vẽ ra đến yêu cầu của ta là đầy đủ cứng cỏi đồng thời có nhất định tính bền dẻo tốt nhất là có thể chuyển thâu cơ giáp động lực trương duy cơ giáp có thể chém ra đao khí cái loại năng lượng này công kích vũ khí có thể c h u y ể n động lực không chỉ có sẽ tiết kiệm động lực chuyển vận còn có thể tăng cường uy lực về phần cái khác năng lực đặc thù trương duy không có sách cũng không cần giống như là cái gì điện từ trường loại hình đồ vật không có ích lợi gì chỉ có đối phó chiến lược so với mình kém rất nhiều đối thủ lúc mới có thể đưa đến tác dụng cùng đồng cấp đối thủ chiến đấu điện từ trường ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ chỉ có chút này yêu cầu sao không gia tăng một điểm năng lực đặc thù a trang cửa hàng trưởng rất kinh ngạc nhìn xem trương duy vũ khí thứ này đối với chiến đấu lực ảnh hưởng là phi thường to lớn người khác t ì m n à n g định chế vũ khí đều cần gì đ ị a tử mạch s u n g trọng lực xuyên thấu chờ năng lực đặc t h ủ ngược lại trương duy yêu cầu rất đơn giản không dùng những này liền đầy đủ đúng rồi tốt nhất là có thể bản thân chữa trị trương duy lại đưa ra một cái yêu cầu cái này dễ xử lý vật liệu sự tình liền giao cho xuyên khải cùng đi giao cho ta không có vấn đề gia tộc bọn ta có tốt nhất hợp kim ta hiện tại liền đi điều phối xuyên khải cùng đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện này Tốt, vậy ta đi vẽ dạng ba người chia ra hành động trương duy liền tại làm việc trong phòng bên trong vẽ dựa theo lữ bố ký ức bắt đầu họa phương thiên họa kích hình vẽ tốt lắm họa chỉ họa cái ngoại hình là tốt rồi cái khác đều giao cho trắng cửa hàng trưởng hợp kim điều phối cũng rất thuận lợi một đường đèn xanh tại trắng cửa hàng trưởng chế tạo phương thiên họa kích thời điểm trương duy cùng xuyên khải cùng cũng không có nhàn rỗi bọn hắn muốn chuẩn bị đồ vật vẫn là thật nhiều có thể ở xuyên khải nhà mua được đồ vật không cần bỏ ra tiền ký sổ là được mua không được đồ vật cũng chỉ có thể vận dụng đô la thần trưởng dù sao trương duy hiện tại có tiền hoa liền xong rồi chờ trở lại l à m tinh hào bên kia số tiền này nghĩ hoa cũng không xài được sau ba ngày t r ư ơ n g Duy cùng xuyên khải cùng chuẩn bị thỏa đáng nên đặt mua đồ vật đều đã đặt mua hoàn tất lớn nhỏ khoang chứa hàng đ ồ đầy hơn hai mươi cái chỉ chờ trắng cửa hàng trưởng bên này hoàn thành k h i thật t r ư ơ n g Duy muốn rèn đúc vũ khí không có cái gì khó khăn nhưng là trắng cửa hàng trưởng cái này là lần đầu tiên vì kim chủ chế tạo trang bị khẳng định có hay không có thể qua loa ừ phá không lực trường thêm một cái sắp bén lực trường thêm một cái trọng lực cũng phải một cái thêm chút đi cái gì đâu trắng cửa hàng trưởng muốn cho phương tiên họa kích tận lực tăng thêm khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống phá không lực trường đối với lồng năng lượng phá hư có thể tăng cường rất nhiều s á t bén lực t r ư ờ n g có thể gia tăng vũ khí trình độ s á t bén trọng lực lực t r ư ờ n g có thể gia tăng vũ khí trọng lượng cái này trọng lượng gia tăng người sử dụng là không cảm giác được nhưng công kích trên người đối thủ coi như không giống những năng lực này chỉ cần có động lực chuyển tâu tiến vào vũ khí bên trong liền sẽ tự động kích hoạt không cần phí tâm điều khiển chủ đánh một cái bất lo đúng rồi bản thân chữa trị quá yếu gia tăng một cái dung hợp năng lực có thể thôn phệ hợp kim khôi phục tự thân muốn hay không lại cho gia tăng một cái hệ thống trí năng mà thôi vũ khí chính là vũ khí vẫn là không cần kia tạm thời cứ như vậy về sau có gì cần còn có t h ể đổi thêm không ít khoa học kỹ thuật cùng hung át sống phương tiên họa kích dần dần thành hình tại chuyên nghiệp chế tạo máy móc thao tác phía dưới thành hình tốc độ rất nhanh tại trương duy cùng xuyên khải c u â n g lại chờ đợi thời gian một ngày về sau trắng cửa hàng trưởng sở tiêu đi ô lần nữa mở cửa chế tạo tốt lắm thử nhìn một chút thuận tay a hiện thân trắng cửa hàng trưởng đối với trương duy mở miệng trương duy đã thấy chiều dài đạt tới bốn mươi mét phương tiên họa kích Hợp thể? muốn sử dụng phương tiên h o a kích chỉ có thể điều khiển cơ g i á p mới được phương tiên h o a kích truyền thuyết chiến lược hai mươi nghìn trang bị nhu cầu chiến lược năm mươi nghìn năng lực đặc thù phá không s á t bén trọng lực dung học chú thiên tài chế tạo sư bạch tuyết định chế trang bị nguyên lai、like, t r a n g cửa hàng trưởng gọi bạch tuyết chương ba trăm năm mươi sáu hai n g ư ơ i nói thầm cái gì đâu chương ba trăm năm mươi sáu hai n g ư ơ i nói thầm cái gì đâu nhanh thử một chút thuận tay không bạch tuyết mở miệng thúc giục một chút trương vi sớm có ý này sau một khắc trương vi toàn bộ khí thế đều phát sinh cải biến c ự lớn phản phất thật biến thành một cái cổ đại võ tướng sắp phạt khí phi thường nặng khi trương duy múa lên phương thiên hòa kích thời điểm bạch tuyết cùng xuyên khải cùng đều không thể tin được trước mặt bọn hắn đây là một khung cơ giáp bởi vì quá hòa mỹ quá mượt mà tất cả động tác đều lộ ra như vậy hài hòa tự nhiên mà thành trương duy tự thân cũng cảm giác phi thường sảng khoái cái này phương thiên hòa kích mới thật sự là phù hợp lữ bố tướng tinh hồn vũ khí bất quá trương duy cũng chính là thoáng quen thuộc một chút mà thôi không có làm to chuyện thật muốn nghiêm túc bạch tuyết công việc này thất tất nhiên sẽ báo hỏng mấy phút sau trương duy cùng cơ giáp giải tr Rất trong thuật tay, tốt tạ ta ta tại thể ta thiết phải chúng hiện phòng đều ta lắm là làm, liền làm dùng, ơn. bên À, đi, việc có bị sau ẽ phụ trách m n không dùng ngươi nhọc lòng. Đi, vậy chúng ta ngày g đi, Đi, mai các vậy ta x ấ t phương á t Tốt. Xong ước định cẩn thận về sau trương duy cùng xuyên khải cùng rời đi bọn hắn trở về xuyên khải gia tộc rời đi sự t ì n h khẳng định là muốn thông báo một chút xuyên khải gia chủ dù sao về sau còn có mua bán muốn làm xuyên khải gia chủ khi biết trương duy muốn rời đi thời điểm mở miệng giữ lại nhưng bị trương duy từ chối nhã nhặn x u y ê n khải gia chủ tự nhiên sẽ không làm cưỡng ép lưu người sự t ì n h dù sao x u y ê n khải c u n g đi theo trương duy đâu x u y ê n khải nhà sẽ không theo trương duy cắt đứt liên lạc ngay kế tiếp trương duy mang theo x u y ê n khải quần cùng, cùng bạch tuyết lên đường tiến vào chiến hạm không gian k ê u dược trương duy không có ngay lập tức trở về l a m tinh hảo mà là tại không gian vũ trụ bên trong tiến hành nhiều lần nhảy bọn cuối cùng tại một nơi sử dụng hộp di động một khoảng cách về sau mới sử dụng không gian trồng chất trở về l a m tinh hảo cái này sẽ là của chúng ta đại bản doanh sao d u y n khải cùng nhìn xem chiến hạm bên ngoài hết thể đều cảm giác phi thường mới lạ đối với xuyên khải c u ầ n loại này công tử ca hải tặc vũ trụ cái này giống loài chỉ tồn tại ở một chút trong b ắ t quái căn bản cũng không có tận mắt thấy qua hiện tại trương duy cũng coi là mang theo xuyên khải c u ầ n trường kiến thức ừng sau đó chiến hạm bay về hồi lam dấu sao bây giờ lam tinh hảo lại biến lớn hai vòng xem bộ dáng là thôn vệ không ít kim loại cùng l i n h kiện khi chiến hạm ca bin mở ra trương duy mang theo xuyên khải c u ầ n cùng, cùng bạch tuyết hiện thân nhạ lạc cùng trương đào liền tiến lên đón đoàn trường đại ca hai người đều rất kích động dù sao trương duy rời đi về sau bọn hắn liền không có đạt được bất luận cái gì tin tức về trương duy đồng thời tại bọn hắn cố ý điều tra hạn bọn hắn biết được trương duy chỗ đi cái kia lỗ sâu bình đại đã bị phong tỏa bọn hắn đều coi là trương duy xảy ra chuyện thậm chí đều đã bắt đầu nghiên cứu phải làm sao giải cứu trương duy ai có thể nghĩ trương duy mình trở về ừ m rất tốt ta trương duy mở miệng hỏi thăm hết thể bình thường vậy là được vị này là xuyên khải cuồng cơ giới tộc xuyên khải nhà sau này sẽ là chúng ta phải đến h u n h đệ vị này là bạch tuyết chúng ta ngày sau thủ tịch cải tạo sư cơ giáp tiến hóa vấn đề bạch tuyết có thể giải quyết thật đát bạch tuyết tỉ tỉ ta chờ ngươi chờ thật vất vả a chương đào nhân khóc ai có thể nghĩ tới rời đi làm tinh về sau cơ giáp tiến hóa đều trở thành một vấn đề a hiện tại làm tinh đoàn hải tặc bên trong cơ giáp đại bộ phận đều đã đến có thể tiến hóa đẳng cấp đáng tiếc bọn hắn không có cách nào tiến hóa cơ giáp rất khó chịu bạch tuyết bao nhiêu là có điểm tiếp nhận không được t r ư ơ n g đào nhiệt tình nàng có chút phí sức đem tay của chính mình từ chương đảo ma chào bên trong rút trở về cơ giáp tiến hóa cần một cái ổn định bình đại ngay tại chiếc chiến hạm này bên trên an chỉ a An hóa tiến không trí thiết cơ giáp tiến hóa thiết bị không phải việc đỏ, không bị vậy i liền đổi. thiết lại kiến cái thiết ệ c chờ Bạch được nhỏ, tuyển định phương không Nếu thể thay phá hư, Tuyết tạo một địa bị bị bị, ra là v cũng không b i ế ta cần b o lâu t hãy ờ i gian. Đúng, ngay tại cái này làm tinh hào lên đi. Đúng, ngay ta này lên vậy Tốt, làm hào h làm việc bạch tuyết là cái cùng công việc nàng cũng muốn sớm một chút nhìn thấy mình thành quả lao động đã là như vậy kia bạch tuyết tiểu thư liền đi theo ta nhạ lạp làm ra cái tư thế x i n mời thiết bị an trí ở nơi nào cần hắn cùng bạch tuyết thương nghị những người khác đâu hai người rời đi về sau chưa duy đối với trương đào mở miệng bọn hắn đều đi làm việc những ngày này chúng ta thế nhưng l à đ o ạ t không ít đồ tốt t r ư ơ n g đ à o nói lên việc này thời điểm rất phấn khởi hắn không nghĩ tới khi hải tặc lại như thế có ý tứ sự tình nhất là ăn cướp cái khác thương nghiệp chiến hạm thời điểm chỉ cần bọn hắn ngăn lại chiến hạm tự nhiên sẽ có hiếu kính dâng lên t r ư ơ n g đ à o thậm chí nhìn thấy rất nhiều dị tộc nữ tính thậm chí còn tiến hành một chút xâm nhập giao lưu chỉ bất quá không có để lại hạt giống là được rồi người nước hoa hạt giống cũng không phải cái gì địa phương đều có thể loại đại ca yên tâm hết thể đều tiến vào quỹ đạo chúng ta trưởng thành không dùng ngươi nhọc lòng、Thật. có đồ tốt ngươi cũng không cần Có cười đồ Đi, đi tốt. Trương tới Làm sao? Ha ha. Duy cười ha ha. Duy ba ê n cạnh trong thành đi dạo. Tốt. đi b người kết bạn một đường nói chuyện h i ế m tại trương đảo cố ý tiếp xúc hạng xuyên khải cồn g rất nhanh liền cùng trương đảo quen thuộc xuyên khải cồn g cũng đối lam tinh đoàn hải tặc có nhất định nhận biết khi xuyên khải cồn g biết được l a m tinh hải tặc có được mấy chục vạn đỡ cơ giáp thậm chí có được càng mạnh tiềm lực chiến tranh lúc xuyên khải cồn g phát điên hắn cảm thấy đem đoàn hải tặc cải biên thành lính đánh thuê sự tỉnh có thể đưa vào danh sách quan trọng bất quá việc này còn cần mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng một chút chi tiết mới được chơ tản bộ một vòng về sau trương duy tại tư nguyên tinh bên trên tìm tới một chỗ hoang phế địa phương cơ g i á p hợp thể b á khí đang tràng chỉ có ở loại địa phương này trương duy mới dám chân chính phát huy ra cơ g i á p toàn bộ năng lực khi một đạo to lớn n g u y ệ t nha bị trương duy chém ra thẳng đến tinh không m à đi thời điểm trương đào đã há to miệng đại ca tại biến thái trên đường càng chạy càng xa đúng vậy a thật mẹ nó mẹ a đại ca nói hắn mới mười chín là thật sao xuyên khải cùng tràn đầy đồng cảm đối với trương đào gật đầu thật a không sánh được một chút cũng không sánh được hai ngươi nói thầm cái gì đâu ngươi nắm chắc để bạch tuyết chuẩn bị cho ngươi cái mới cơ giáp m a u m a u b ổ dưỡng còn có ngươi cái này tinh hạch cho ngươi hấp thu cơ giáp kinh nghiệm khôi phục động lực về sau đều dùng tinh hạch trương duy giao cho trương đảo hai n g ô i sao hạch cái này hai viên là không có bị trương duy hấp thu hết đặc thù năng lượng trương duy cảm giác để trương đảo bọn hắn hấp thu loại này có được đặc thù năng lượng tinh hạch cũng có trợ giúp trương đảo bọn hắn thu hoạch được tướng tinh hồn Tốt. còn có những hàng này trong khoang thuyền đồ vật lựa chút mình có thể sử dụng cái khác làm ban thường cấp cho o mấy cái k trương đảo bày ra cái ok tư thế hắn liền biết đại ca đối với hắn là rất tốt có vật gì tốt đều muốn nhưng hắn c h ọ n trước ngay tại lúc trương duy trở về lam tinh hảo ngày thứ ba ngoài ý muốn xuất hiện